Trọng sinh tiêu giao quân vương 28 chương 798 ngắn ngủi hòa bình làm tên kia lục phẩm cao cầm trong tay trường thương vọt tới tiết nhân quý bên cạnh lúc. Tiết nhân quý chỉ là phát ra một tia khinh thường cười lạnh. Ngay sau đó một phát bắt được đâm tới trường thương. Chợt dùng lực kéo một cái. Nắm chắc trường thương tên kia lục phẩm cao thủ lôi kéo nhìn không được nhào tới. Sau một khắc tiết nhân quý một trưởng vỗ tại cái kia lục phẩm cao thủ ở ngực. Cái kia lục phẩm cao thủ kêu thảm một tiếng, thân thể cấp tốc bay rướn ra ngoài 4-5 mét, mới đứng vững thân thể, phun ngụm máu tươi. Trong xe ngựa, Nam Quốc thái tử đi ra, đối với cái kia lục phẩm cao thủ đại a, giết, giết hắn hắn mấy cái trong xe ngựa. Bốn quốc thái tử cũng đều đi ra. Nam quốc thái tử đối bọn hắn sống to. Để cho các ngươi người cùng tiến lên. Giết hắn. Thanh quốc thái tử gật gật đầu. Ngay sau đó nghi hoặc nhìn lấy Nam quốc thái tử đúng quần nói. À ngươi đúng quần làm sao ẩm ướt à nha Nam quốc thái tử mặt không đỏ tim không đập nói. Chảy mồ hôi bốn quốc thái tử. Kết quả là. Bốn quốc thái tử cũng để bọn hắn dưới tay thiếp thân cao thủ đồng loạt ra tay. Trừ ngay từ đầu chết mất cái kia ngũ phẩm Bây giờ còn có hai cái lục phẩm hai cái ngũ phẩm Giờ phút này bọn họ cùng một chỗ đối tiết nhân quý phóng đi Theo lý thuyết bốn người này thêm lên tiết nhân quý cũng so sánh cố hết sức Đáng tiếc Giờ phút này một cái lục phẩm cao thủ đã bị tiết nhân quý đánh thành trọng thương Cho nên Tiết nhân quý thân là thất phẩm Đã áp lực không lớn Trên tay trường thương bị hắn đùa nhịp thật thần kỳ, không ngừng tiến công bước bốn người kia khó có thể chống đỡ. Rất nhanh tiết nhân quý trường thương vẩy một cái trực tiếp xuyên thấu một cái ngũ phẩm cao thủ. Tiếp lấy hắn một trường vỗ tại một cái khác ngũ phẩm cao thủ cái chán cũng là trong nháy mắt muốn người kia tính mạng. Hiện tại chỉ còn lại có hai cái lục phẩm bên trong một cái vẫn là trọng thương. Tiết nhân quý trên cơ bản đã không có đem bọn hắn để vào mắt. Mà lúc này đây, hai cái lục phẩm cũng đều ý thức được bọn họ có thể muốn xong. Sau đó liếc nhau, đều quyết định đào tẩu. Thân thể hai người lói lên, hướng về hai cái phương hướng khác nhau bay đi. Tiết nhân quý cười lạnh, đưa trong tay trường thương nhắm ngay trọng thương lục phẩm cao thủ, ngay sau đó hung hăng ném ra. Trường thương tìm đến một thân bay ra. Đợi đến người kia phát giác được không đúng nhìn lại lúc. Trường thương đắt xuyên qua hắn thân thể. Mà tiết nhân quý tại ném ra trường thương sao không có cái gì lại nhìn nhiều. Trực tiếp quay người. Thi triển khinh công. Đuổi theo giết một cái khác. Dạng này cũng tốt, vừa hẳn cho năm quốc thái tử rời đi cơ hội, không đến mức lộ ra sơ hở. Mà Nam quốc thái tử cũng không dám trì hoãn. Vứt bỏ xe ngựa. Ao ao cưới ngựa. Cấp tốc hướng lấy bọn hắn quân xoanh đi. Đồng thời một đường lên đều nghiến răng nghiến lời phân tích những thứ này trên đường xuất hiện ngăn cản bọn họ cũng sẽ là cách nào quốc gia người Hiển nhiên Nhiều lần suýt nữa chết Để bọn hắn đối với mấy cái này ý đồ giết bọn hắn quốc rất thống hận Hiện tại Trong thời gian ngắn cùng sở quốc cứng rắn là không thể nào Năm quốc tổn thất nặng nề Không biết ngốc đến bây giờ tiếp tục cùng sở quốc đấu Cho dù là vì bất tử dược Về sau có là cơ hội Nhưng là đối với lần này một đường lên xuất hiện các quốc gia phái tới người Bọn họ là quyết định tìm phiền toái Nam quốc cường đại Thanh quốc cùng ngạo lai quốc cũng còn có thể Bọn họ hoàn toàn không sợ hậu trần quốc cùng khương quốc sản này tồn tại Cho nên Bọn họ trở lại quân doanh liền định tìm hai cái này quốc phiền phức Tình thế vượt quá tần minh dự kiến Tần Minh nghĩ tới chuyện này sẽ để cho năm quốc thái tử cùng hắn một số đối bất tử thuốc cảm thấy hứng thú quốc sản sinh mâu thuẫn. Nhưng cũng không nghĩ tới. Năm quốc thái tử như thế vừa. Hiện tại liền muốn làm sự tỉnh. Căn cứ thám tử báo cáo, năm quốc thái tử liên hợp binh mã cùng ngày thì đối với Khương quốc đi. Kết quả là, Khương quốc tại bất tử dược chuyện này phía trên ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Sở quốc thanh tâm điện. Tần Minh cười ha ha. Nói. Cái này năm quốc thái tử. Có tính hay không rời lên thạc đầu. Nện chính mình chân không thể nói như thế. chí ít có một chút. Bọn họ còn sống rời đi sở quốc. Đây là ta không vui. Tiểu công chúa chu chu mỏ. Tần Minh thở dài. Ai bảo bọn họ lan ra bất tử dược tin tức. Nếu như không để bọn hắn rời đi. Có lẽ giờ phút này sở quốc. Chỉ sợ thật lại nhiều vài quốc gia vây tung Nói đến đây, hắn lại nhớ mày, không sai. Giấy không gói được lửa. Chuyện này. Sớm muộn đến bại lộ. Vô luận như thế nào? Thế gian phạt sở. Tranh giành bất tử dưỡng sự tình. Nhất định sẽ phát sinh. Sớm tối A trường sinh A. Có ý gì? Đặc sắc mấy chục năm. thì đầy đủ. Tiểu công chúa nói ra. Tần Minh cười cười. Bất quá. Lại nghĩ đến lúc trước hệ thống một câu. Tần Minh lúc đó cũng nói trường sinh không có ý nghĩa. Nhưng. Hệ thống nói. Hắn lại dùng đến bây giờ nghĩ lại. Tại sao có thể có chút không tốt lắm dự cảm lắc đầu. Tần Minh đem những này bỏ đi sau đầu. Ngay sau đó đối một bên lưu công công nói. Chuyện chỉ. Các nơi bắt đầu chiêu binh 500.000 ngàn. Các tướng quân tăng cường huấn luyện quân đội. Lớn mạnh quân đội thực lực. Đúng lưu công công lập tức hạ chỉ. Tần Minh hít thở sâu một hơi, hiện tại sở quốc có tiền, nhiều chiêu một số binh, lo trước khỏi họa Ai biết ngày đó. Bất tử dự tin tức bị các quốc gia thực trùy về sau. Hội xảy ra chuyện gì phòng ngừa chu đáo. Không thể không phòng. Năm quốc thái tử không dám thời gian ngắn lại cùng sở quốc đánh. Lại thêm cùng hắn vài quốc gia Riêng là Khương Quốc phát sinh mâu thuẫn Sau đó thì cùng Khương Quốc đánh lên Cách này cho Sở Quốc đầy đủ thời gian nghỉ ngơi Sau đó Diễm Lăng Phỉ cũng là để lần này mang binh đại tướng Đem 400.000 đại quân mang về Diễm Lăng Phỉ bị Tần Minh lưu lại Tại Sở Quốc chơi một đoạn thời gian Sở Quốc dài đến mấy tháng chiến sự Thời gian ngắn có một kết thúc Ở chỗ này mấy cách lật trong chiến đấu, không ít quốc gia không coi trọng sở quốc, giao hảo cũng không giúp đỡ. Tỷ như Hạ quốc, Kim quốc, Ô Lan quốc những thứ này. Nhị cảnh gặp chân tình về sau Viêm quốc, cái này khiến Tần Minh không quá dễ chịu. Hạ quốc, Kim quốc, Ô Lan quốc, ngày bình thường xưng huyên gọi đệ. Trong khoảng thời gian này, lại thở ở lạnh nhạt. Tốt. Tần Minh lộ ra một nụ cười phiệp dị Tuy nhiên không biết trong thời gian ngắn tìm cái này vài quốc gia phiền phức, nhưng cái này sổ sách Tần Minh cũng ghi nhớ. Xem bọn hắn về sau biểu hiện đi ngắn ngồi hòa bình dưới. Tần Minh vẫn như cũ là phát triển kinh tế cùng kiến thiết cùng với nông nghiệp. Đây là một cái quốc căn bản. Một nước căn bản. Cũng không phải là một vị tác chiến cùng thống trị. Về sau đem kiến thiết cùng nông nghiệp cùng với kinh tế làm tốt. Mới có đầy đủ tốt đẹp cơ sở. Đi làm khác Kết quả là Ở sau đó thời gian Tần Minh đem chính trị Giao cho tiểu công chúa cầm giữ Trừ chuyện quan trọng Hắn gần như không quản Mà chính hắn Thì là bình thường làm làm một số đồ chơi nhỏ Hoặc là nói dùng hắn hiện đại hóa tri thức Nghĩ đến còn có biện pháp nào không làm ra một số đồ chơi nhỏ Thỉnh thoảng nghe một chút liên quan tới năm quốc cùng thương quốc chiến đấu Cười không ngậm miệng được Tóm lại thời gian mỗi ngày là rất nhàn nhã Như thế như vậy Đại khái hơn một tháng sau Năm quốc cùng Khương quốc chiến đấu Kết thúc Khương quốc bị đánh thẳng thảm Đến bởi vì là tại cửa nhà mình Cho nên cũng chống đỡ một đoạn thời gian Đợi đến năm quốc thái tử không thể không trở về kế thừa hoàng vị Trận chiến đấu này mới kết thúc Cũng miễn Khương quốc kém chút diệt quốc bi dịch Chiến đấu đều kết thúc Dường như tất cả mọi người hòa bình Thế mà lại tại một ngày này Sở quốc đế đô thành bên ngoài Đến 100 cái xanh giáp binh lính Dẫn đội một người nam tử Mang theo mặt nạ Đi vào dưới thành liền mở miệng Để sở quốc hoàng đế ra ngay tiếp Hắn trọng sinh tiêu ra quân vương 28 chương 799 cuồng vọng đại giới sở quốc Vốn là chung quanh 20 quốc bên trong đại quốc Hơn một năm nay đến Tần Minh càng là lần lượt sử dụng thủ đoạn chứng minh điểm này. Năm quốc liên quân. Cũng không thể công phá sở quốc biên cảnh phòng tuyến. Thậm chí còn bị sở quốc đánh vô cùng thê thảm. Cách này liền đắt lần nữa nói rõ sở quốc cường đại. Sở quốc yên nhưng đã thành xung quanh 20 quốc hoàn toàn xứng đáng lão đại. Nhưng hôm nay ngoài cửa thành 100 xanh giáp kỵ binh đến sở quốc đế đô thành ngoài cửa thành. Cầm đầu một tên tướng lánh gọi hàng cửa thành binh lính muốn sở quốc hoàng đế ra ngênh tiếp. Để hoàng đế ra ngênh tiếp cách miệng này khí có lớn hay không? Mọi người không biết. Nhưng là để sở quốc hoàng đế tần minh tới đón tiếp. Cái kia hơi thở. Có thể nói là tương đối lớn kết quả là. Cửa thành. Một tên thủ thành quan viên ra khỏi hàng. Gầm thép. Lớn mật. Các ngươi người nào dám ở chỗ này nói năng lỗ mãng Tự tìm cái chết phía dưới Xanh giáp kỵ binh tướng lính lạnh hừ một tiếng Tự tìm cái chết hừ Ta nhìn Là ngươi tự tìm cái chết thoải âm rơi xuống Hắn theo bên cạnh một cái xanh giáp kỵ binh cầm trên tay qua một thanh trường thương Chợt dùng lực ném một cái Trường mâu sư một tiếng bay ra Đối với cái kia thủ thành quan viên mà đi Cái kia thủ thành quan viên sắc mặt đại biến Muốn tránh né Sau đó lại căn bản không kịp Mắt thấy cái kia trường mâu trong nháy mắt lọt vào hắn thân thể Ngay sau đó thế đi không giảm Trực tiếp đem hắn xuyên qua về sau Trường mâu còn bay ra thật xa Đinh tải trên tường thành Trung quanh sở quốc thủ thành các binh sĩ đều kinh ngạc đến ngây người Cái dạng gì lực cánh tay Mới có thể có dạng này uy lực trong lúc nhất thời. Cửa thành một bọn binh lính. Lặng mắt như tờ. Đều e ngại nhìn lấy cái kia sanh giáp kỷ binh tướng lính. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, Nếu không đi đem các ngươi hoàng đế gọi tới đón tiếp chúng ta. Ta liền dẫn binh. xếp đi vào cái kia tướng lánh mở miệng. Từ tốn nói. Lại có vẻ không gì sánh được bá khí dưới cửa thành trên trăm binh lính kịp phản ứng vẫn như cũ dùng trường thương trong tay đối với cái kia sanh giáp kỵ binh tướng lính thế mà sanh giáp kỵ binh tướng lính lại không chút nào để vào mắt an tĩnh cưỡi tại trên lưng ngựa mà ở trong đó tin tức cấp tốc bị truyền vào hoàng cung thanh tâm điện tần minh nghe xong nhớ mày nói sanh giáp kỵ binh ta sở quốc không có chi kỵ binh này a bể hạ Tuyệt đối không có Hẳn là hắn quốc vượt qua biên cảnh tới Bởi vì số lượng nhỏ Cho nên mới không có động tính gì Binh Bộ Thượng Thư mở miệng Hắn nhận được tin tức lập tức đến Loại này cùng binh có quan hệ sự tình Hắn đến chạy nhanh điểm tần minh nói Cũng chưa chắc cũng là hắn quốc Cũng có thể là Là một số thế lực huấn luyện ra Bất quá Bất kể là ai Dám để cho chấm đi nhanh đón Còn ở cửa thành giết mệnh quan triều đình Hừ Đây chính là khiêu khích chấm Khiêu khích sở quốc Giết đúng một bên Dư chạch khom người Quay người rời đi Hắn biết mệnh lệnh này tần minh là cho hắn phía dưới Rời đi hoàng cung Dư chạch cũng không dám khinh thường Chiều tập ngũ sắc bào chủ sự Mang theo một số ám vệ Lập tức xuất phát đi cửa thành Thời gian không nhiều Nếu các ngươi hoàng đế còn chưa tới Chúng ta thì giết vào trong thành Dết tiến hoàng cung Trên lưng ngựa cái kia xanh giáp kỷ binh tướng lính nhấp nhô mở miệng Thanh âm lộ ra có như vậy một chút không kiên nhẫn Thế mà một đám sở quốc binh lính không phản ứng chút nào Tay cầm trường thương trận địa sẵn sàng đón quân địch Theo thời gian Cái kia xanh giáp kỵ binh tướng lính hít thở sâu một hơi Nhấp nhô mở miệng. Đã như vậy. Vậy cũng chỉ có thể giết đi vào nói. Hắn nhẹ nhàng phất tay. Sau một khắc. Sau lưng xanh giáp kỵ binh ảo ảo tiến lên. Cái kia hơn một trăm thủ thành các binh sĩ cũng không còn sợ hãi. Bọn họ là cường đại sở quốc binh lính. Đối diện với mấy cái này bỗng nhiên đến cửa thành cuồng vọng kỵ binh. Bọn họ phấn nộ. Cũng đã không cần nói cũng biết. Giờ phút này cũng đều ào ào nắm chặt trường thương chuẩn bị chiến đấu Mà Ngay lúc này Trong cửa thành Một trận tiếng vó ngựa truyền ra Ngay sau đó Dư Trạch chỉ huy ngũ sắc bào chủ sự cùng mấy trăm ám vệ Không gì sánh được bá khí lao ra Một ra khỏi cửa thành Dư Trạch liền đại a một tiếng Nơi nào đến hạng giá áo túi cơm Dám ở ta sở quốc đế đô thành cửa ngông cuồng như thế hoàng đế không có tới à cái kia Vẫn là cũng không cần nói nhảm Chỉ có thể Một đường giết đi vào cái kia xanh giáp kỵ binh tướng lính nói Vung tay lên Trong nháy mắt Sau lưng trăm tên xanh giáp kỵ binh nắm chặt trường mâu sông ra Dư chạch biến sắc Lớn mật Người tới Cho ta giết sau một khắc Ngũ sắc bào chủ sự cùng mấy trăm ám về trong nháy mắt xông ra. Song phương chiến đấu, lập tức khai hỏa. Thế mà cũng chính là giờ khắc này, dư trạch cùng cái kia xanh giáp kỵ binh tướng lính đều chấn kinh. Dư trạch rất khiếp sợ. Những thứ này xanh giáp kỵ binh rất mạnh. Xem ra đều là võ giả, mà lại cơ hồ đều là nhất phẩm võ giả. Phải biết đồng dạng binh lính. Trên cơ bản cũng chỉ là người bình thường, đi lên chiến trường từng thấy máu, coi như bình thường binh lính. Nếu như biết chút võ công cái kia cũng đều có thể phong ngũ trường bách phu trưởng cái gì được. Nếu như phía trên nhất phẩm võ giả, hơi có chút nổi bật biểu hiện, làm thiên phu trường. Có thể này một đám nhất phẩm võ giả, vậy mà đều chỉ là kỷ binh cái này khiến dư trạch rất khiếp sợ. Đồng dạng, xanh giáp kỷ binh trong kia cái tướng lánh cũng rất khiếp sợ. Dưới tay hắn trăm người binh đoàn đã là rất mạnh Một mực là hắn kiêu ngạo Bởi vì những binh lính này Thấp nhất cũng là nhất phẩm Thậm chí có mười cái nhị phẩm Mấy cái thuộc hạ vẫn là tam phẩm Mà hắn Thì là tứ phẩm Hắn cái này một chi trăm người đội ngũ Người không nhiều đều là tinh anh Thậm chí nhiều khi đều thuận buồm xuôi gió Thế mà Hắn không nghĩ tới Cái này trong mắt hắn đồng thời không tính là gì sở quốc. Đi ra một đám mặt lấy màu đen chế phục binh lính. Vậy mà cũng rất mạnh. Tuy nhiên cái này mấy trăm ám vệ không hoàn toàn là nhất phẩm, nhưng bên trong chí ít nhất phẩm đều có 200 cái. Còn không thiếu nhị phẩm. Thậm chí, có 5 cái mặt lấy màu sắc khác nhau y phục 30 tuổi nam tử. Lại còn là tứ phẩm. Tại xanh giáp kỵ binh bên trong vừa đi vừa về chém giết cái nào kỵ binh. Quả thực cũng là giết hại. Xanh giáp kỵ binh tướng lĩnh thật kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản tự tin và cuồng vọng dần dần biến mất. Nhìn lấy từng cái kỵ binh ngã xuống, hắn dự cảm đến lớn sự tình không ổn. Đây là hắn đắc lực đội ngũ cho tới nay sâu được coi trọng, mà lại vẫn luôn là hắn kiêu ngạo cùng tự tin tư bản. Nhưng bây giờ, chi đội ngũ này Tựa hồ liền muốn toàn bộ chết ở chỗ này hắn hối hận. Muốn vãn hồi cái gì. Thế mà tỉnh táo về sau. Cũng biết không có khả năng vãn hồi cái gì. Việc cấp bách. Là hắn mau trốn nghĩ tới đây. Hắn kéo một cái xây cương. Đầu ngựa chuyển một cái. Liền chuẩn bị rời đi. Thế mà. dư trạch lại lớn A. Áo bào trắng. Bắt lấy hắn áo bào trắng bỗng nhiên quay đầu. Từ sau lưng gỡ xuống cung tiến Một lần dựng ba cái mũi tên Từ khi rắn chắc tiết nhân quý Hắn khiêm tốn thỉnh giáo ba mũi tên định càn khôn Cách này cách này kỹ nghệ Lúc này có một chút thành tựu Chỉ thấy hắn kéo đồng trường cung Ba mũi tên khép lại Ngang đôi mắt Trong mắt hơi híp Sau một khắc Ba mũi tên sư bay ra Nằm ngang trải rộng ra mà đi Để ánh mắt không có cách nào hai bên tránh né Cảm nhận được mũi tên bay tới Cái kia xanh giáp kỵ binh tướng lính vội vàng đạp một cách lưng ngược Muốn lấy lộn ngược ra sau tránh né Thế mà trung quy là xem thường mũi tên quy lực cùng tốc độ Trọng sinh tiêu giao quân vương 28 chương 800 giả bất tử dược Tuy nhiên xanh giáp kỵ binh tướng lính hết sức tránh né Nhưng tải lộn ngược ra sau trong lúc đó Vẫn là chậm một chút Cho nên Phía sau lưng vẫn là bị một mũi tên vạch ra một vết thương Nhìn thấy một màn này Áo bào trắng biếu môi Như là cái này ba mũi tên là tiết nhân quý phát ra Gia hỏa này đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào Nói xong hắn thân thể ló lên Thi chuyển an hiểu nhất khinh công Đối xanh giáp kỷ binh tướng lính đuổi theo cái kia tướng lãnh phía sau lưng thổ thương Sau khi hạ xuống Tranh thủ thời gian liền chạy Thế mà Đều là tứ phẩm Hắn khinh tung, Lại chỗ nào so ra mà vượt áo bào trắng Chỉ thấy áo bào trắng mũi chân điểm đất Một bước ba trường Mấy hơi thở Thì đuổi kịp cách kia tướng lãnh Áo bào trắng cười lạnh một tiếng Như thế càn dỡ đến Làm gì còn đi vội vã Đâu lưu lại đi nói Hắn một trường vỗ ra Bức cái kia tướng lánh không thể không quay đầu ngăn cản. Kết quả là, hai người đánh nhau chiêu thức không đoạn sao hướng chiêu chiêu lộ ra hung hiểm. Có thể, cái kia tướng lánh một lòng chỉ muốn rời đi. Bởi vì hắn biết, còn có bốn cái tứ phẩm cao thủ cũng không đến. Hắn một cái tứ phẩm, căn bản không có khả năng lưu lại lấy đến tiện nghi. Cho nên, giờ phút này cũng là nỗ lực muốn thoát khỏi áo bào trắng vô ý chiến đấu hắn lại thêm trên người có thương tổn giờ phút này tâm thái bất ổn đát loạn trương lộ mà áo bào trắng lại tự tin rất các loại công kích không ngừng sử xuất bức cái kia tướng lãnh không ngừng lùi lại dần dần không có chống đỡ chi lực lại là một trận công kích cái kia tướng lãnh liên tục bại lui cuối cùng bị áo bào trắng một chiêu khóa cổ trực tiếp cầm xuống Cái này một chút. Cái kia tướng lánh triệt để mộng. Mà đồng thời. Hắn kịp phản ứng. Xem xét. Chính mình người. Trên cơ bản đều đã được giải quyết. Xít xít. Gãi gãi. Dư Trạch nhìn lấy còn lại mười mấy cái bị bắt xanh giáp kỵ binh. Đối án về hạ lệnh. Mang về án võng ti. Đến mức cái này tướng lánh. Mang vào cung không bao lâu. Thanh tâm điện bên ngoài. Dư chạch đi tới Nói Bề hạ Người đã cầm xuống mang vào tần minh không ngẩng đầu dư chạch phất tay Bị chói rắn rắn chắc chắc tướng lãnh Từ hai người áp lấy tiến đến Thanh tâm điện binh bộ thượng thư còn không hề rời đi chương thừa tướng cũng tới Bọn họ tất cả xem một chút tiến đến sanh giáp kỵ binh tướng lính Riêng là binh bộ thượng thư Hắn càng thêm chú ý Sanh giáp kỵ binh tướng lính sau khi đi vào Một mặt không phục Sau một khắc Hai chân bị hai cái ám vệ đá một cái nhịn không được quỳ trên mặt đất Tần minh ngầm đầu Liếc mắt về sau Nói Ngươi khẩu khí thật là lớn a! Nghe nói Muốn chấm đi tự mình nhanh đón ngươi hừ Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ta Cực kỳ chiêu đãi Có lẽ Hậu quả còn không đến mức quá nghiêm trọng Tướng lánh mở miệng Tần Minh cười lạnh, đem hắn mặt nạ hái, chỉ là một cái tứ phẩm, chỉnh thần thần bí bí, nhàm chán nghe vậy, một tên áng về đem tướng lánh trên mặt đều mặt nạ màu xanh hái, lại xem xét, cách này người là hơn 30 tuổi nam tử, trên mặt không ít vết sẹo, hiện tại thành thật trả lời chấm vấn đề, ngươi, là ai, đến từ nơi đâu Tần Minh đem bút lông để xuống, hỏi a nói ra, ngươi dạng này tiểu quốc cũng chưa chắc nghe nói qua tướng lãnh cười lạnh. Tần Minh cũng cười. Nhìn đến. Ngươi đến từ một cách đại quốc rồi nói một chút đi. Bằng không lời nói. Giữ lấy ngươi cũng vô dụng. Ngươi ý tứ. Ngươi còn dám giết ta hay sao à? Tốt. Ta liền nói cho ngươi. Ta chính là thương quốc thanh sáp kỷ binh thống lính. Xanh giáp tướng quân gia hỏa này nói còn ngưu bức hống hống Thế mà tần minh nghe xong chỉ là suy nghĩ một chút thương quốc Xung quanh 20 quốc Không có thương quốc a nói cách khác Thương quốc khả năng như Nam quốc đồng giảng Muốn xa một chút Lúc này trương thừa tướng nhíu mày thương quốc Phía Tây, Tây thương quốc tại nguyên lai lệ quốc còn muốn dựa vào Tây địa phương Là một cái siêu cường quốc Lão đầu khuyên ngươi có chút kiến thức Còn biết ta Tây Thương là siêu cường quốc cái kia xanh giáp tướng quân cười lạnh Trương thừa tướng nghe vậy hừ một tiếng Đông Châu các nước không dưới mấy trăm Trên thực tế Tây Thương quốc Tại toàn bộ Đông Châu tới nói Cũng đồng thời không tính là gì đại quốc đi ngươi A cái kia cũng so với các ngươi sở quốc mạnh quá nhiều Xanh giáp tướng quân nói Lão Phu không biết cháu ngươi đến tự tin Có thể tại ta sở quốc trên địa bàn. Quỳ gối sở hoàng trước mặt. Còn có thể nói ra những lời này. Chưa. Phát sắc xấu hồ trương thừa tướng cũng là có tên đập người cao thủ. Giờ phút này hời hợp một câu. Lần nữa để xanh giáp tướng quân sắc mặt khó coi. Lúc này. Tần Minh mở miệng. Tây thương quốc. Siêu cường quốc cái kia chấm hỏi ngươi. Các ngươi cách này một đội trăm người kỷ binh. Đến ta sở quốc Vì chuyện gì tự nhiên là có sự tỉnh Ta tây thương quốc bể hạ nghe nói gần nhất các ngươi bên này vài quốc gia tại chuyện cái gì Bất tử dược sau đó bề hạ phái ta tới Để cho các ngươi đem bất tử dược dâng lên Bằng không lời nói San bằng sở quốc Đoạt tính mệnh của ngươi con hàng này lời mới vừa vừa nói xong Dư trạch ánh mắt cũng là chừng một cái Tiến lên một bàn tay quất ra. Hốn trứng xanh giáp tướng quân bị đánh khóe miệng đổ máu. Cũng là giận. Các ngươi còn dám đánh ta thật muốn chọc sận ta Tây Thương Quốc Tần Minh cười cười. Ngươi Tây Thương Quốc khoảng cách ta sở quốc. Nói ít cũng có ngàn dặm đường. Muốn đánh. Đến à, ngươi, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nếu như ngươi không thỏa hiệp. Ta Tây Thương. Cũng sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua sanh giáp tướng quân nói. Tần Minh cười cười bỗng nhiên chớp mắt nói. Ngươi thật muốn bất tử dược tự nhiên sanh giáp tướng quân nói. Tần Minh nói. Cũng không phải là không thể cho. Ngược lại ta cũng không muốn ăn. Thực sự không được thì cho các ngươi hoàng đế đi. Thật sanh giáp tướng quân ánh mắt sáng lên. Hiện tại cuộc thế. Để hắn tình cảnh rất xấu hổ. Nói chuyện như vậy chảnh Cũng là cưỡng ép dự định dựa vào chấn nhiếp hoàng sợ tần minh bọn họ Nếu quả thật còn có thể cầm lại bất tử dược Cái kia thật cũng là quá kinh hỉ Tần minh thì là cười lấy gật đầu Đương nhiên là thật Ta tần minh xưa nay không gặp người Nhất ngôn cổ đỉnh trương thừa tướng cười cười Không nói gì Dư trạch cười cười Cũng không nói gì Binh bộ thượng thư muốn nói Nhưng nhìn xuống không nói. Đương nhiên, hắn là muốn đối với sanh giáp tướng quân nói, ngươi em bé đoán chừng muốn thảm. Bọn họ vốn cũng không quá tin tưởng cái gì bất tử dược, càng không cảm thấy tần minh sẽ cho cái gì bất tử dược. Nhưng tần minh cười nói ra câu nói như thế kia. Hiển nhiên, không có ý tốt à tần minh đối dư chạch nói. Đem hắn dẫn đi. Để hắn đi bên ngoài chờ lấy. Muộn chút thời gian. Bất tử dược sao cho hắn dư chạch nghe vậy đem sanh giáp tướng quân dẫn đi. Sanh giáp tướng quân nói. Đã đồng ý cho. Còn đối với ta thái độ này mở trói A dư Trạch không để ý tới hắn. Trực tiếp mang đi. Thanh tâm điện. Trương thừa tướng nói. Bề hạ. Ngày có cái gì chỗ mấu chốt A tần minh cười một tiếng. Ngay sau đó. Tay tại trong tay áo. Theo hệ thống bên trong lấy ra một hộp thần bảo mảnh. Cách đồ chơi này bao trang hộp không tệ. Đem phía trên dán vào thần bảo mảnh giấy kéo xuống về sau. Tần Minh liền đem cách này một bình thần bảo mảnh. Sao cho đi tới Dư Trạch. Nói. Người đem cách đồ chơi này cho cái kia xanh giáp tướng quân. Để hắn mang về. Cho bọn hắn hoàng đế. Dư Trạch có chút hâm mộ nói bể hạ thứ này cho hắn mang đi. Rất đáng tiếc a, tiện nghi bọn họ. Trọng sinh tiêu gia quân vương 28 chương 801 thì là đơn thuần thích ăn thuốc đúng vậy a bệ hạ. Ngược lại là giả. Tùy tiện làm một cái viên thuốc là được. Làm gì đưa cái này đâu được thôi. Minh Bộ Thượng thư cũng mở miệng cảm thấy đưa thần bảo mảnh giả mạo bất tử dược đáng tiếc. Tần Minh nghe vậy nói, thứ này xem ra bao trang rất tinh xảo. Không phải cách này thế giới có thể làm ra đến, viên thuốc cũng không tiện phân tích ra thuốc thành phần, có thể lừa gạt bọn họ. Đương nhiên, cũng sẽ không tiện nghi cho hắn bổ thận, thứ này cho cái kia xanh giáp tướng quân. Các ngươi liền đem chuyện này tung ra ngoài, để mọi người đều biết cái kia cái sắm chó Tây Thương Quốc Hoàng đế cầm tới bất tử dược. Hừ, bọn họ dám chạy đến chấm nơi này đến chơi lưu manh chấm nhất định phải âm chết bọn họ. Có chuyện này bất tử dược, chấm tin tưởng, hắn Tây thương quốc, hội rất náo nhiệt cũng sẽ rất hối hận. Ai đáng tiếc tốt như vậy thuốc? Dư trạch than thở. Ngươi muốn a chấm nơi này nhiều đúng vậy a Ngươi muốn chấm cho ngươi chính là. Đáng tiếc cái gì tần minh im lặng. Lại lấy ra mấy bình cho dư trạch. Tư trạch ánh mắt đều sáng Tranh thủ thời gian nhận lấy Làm cách bảo bối một dạng bỏ vào trong ngực Nói Đối tả bệ hạ nhìn thấy một màn này Thanh tâm điện mấy người đều có chút hâm mộ Trương thừa tướng lão mắt cũng là sáng lên Sờ sờ xia mép nói Bệ hạ Cái này viên thuốc có thể bổ thân thể không Lão thần gần đây thân thể không tốt lắm Tần Minh nghe vậy nói Cái này không bổ thân thể. Bổ thận. Thân thể không tốt. Thừa tướng ngươi tìm Thái Y nhìn xem a Đến bào trọng. Trương thừa tướng xứng sở phía dưới nói. trừ bổ thận. Lại không thể có hắn công hiệu dù là có một chút hắn công hiệu đâu. Tần Minh suy nghĩ một chút. Không có à. Chỉ có thể bổ thận. Hắn không có công hiệu. Thừa tướng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì a ngạch. Cái này lão thần ý tứ là coi như nó không có hắn công hiểu mùi vị đó cần phải cũng không tệ lắm phải không trương thừa tướng hỏi Tần Minh nói khổ ăn không ngon trương thừa tướng gấp a nói lão thần gần người nhất tử xác thực không thoải mái không biết vì cái gì ăn ngọt cũng là khổ chịu khổ cũng là ngọt ai kỳ quái rất Cho nên hai ngày này cũng đều tại nấu nhân hạt sen uống Nhân hạt sen uống dính Không biết còn có cái gì khổ đồ vật có thể ha ha Tần Minh nói, vậy ngươi có thể muốn đi nhìn một chút Thái Y Trương thừa tướng im lặng bệ hạ Ngươi cái kia thần bảo mảnh thật có nhiều như vậy sao Nhìn ngươi gặp người thì đưa đối mặt trương thừa tướng điên cuồng ám chỉ Tần Minh sao có thể không biết hắn cảm thấy cái này tiểu lão đầu chơi thật vui Cho nên cố ý đùa hắn đây Ti giờ phút này nhìn không được Cười cười nói Trương tướng ngươi lão lớn tuổi như vậy Không phải cũng muốn bổ thận đi không có Nào có Lão phu tuổi tác lớn thận còn tốt Không dùng bổ Cũng là đơn thuần hiếu kỳ thôi Hỏi một chút mà thôi Bề hạ không nên suy nghĩ nhiều Trương tướng vội vàng khoát tay, liên tiếp phủ nhận, lộ ra như vậy vô lực. Tần Minh cười ha ha. Ngay sau đó nói. Cái này thần bảo mảnh. Ngươi lão cũng cầm mấy bình đi thôi nói. Tần Minh theo trong tay áo lấy ra mấy bình cho Trương thừa tướng. Trương thừa tướng lại muốn, lại không có ý tứ muốn, nói cái này ta cũng không cần, lão phu còn không cần. Tần Minh nói, ngươi thi không là ra thích chịu khổ cũng thế, cái này. Mệ hạ ban thưởng đồ vật. Tổng không thể cử tuyệt. Cái kia mệ hạ. Lão thần thì nhận lấy trương tướng miệng phía trên khó xử nói. Tay là không chút do dự thì tiếp nhận thần bảo mảnh. Tranh thủ thời gian thả lên. Sợ làm rơi giống như. Tần Minh bất đắc dĩ cười khổ. Ngay sau đó ánh mắt liếc nhìn một mực không nói chuyện binh bộ thượng thư. ngươi muốn không tần Minh hỏi hắn. Binh bộ thượng thư yên định lắc đầu nói, thần thật không hứng thú, vật kia đời này là không dùng được. Sư trạch cùng trương thừa tướng đều trở mắt một cái, tần minh cũng nói, chớ miễn cưỡng a muốn thì cơ ca ý tê, tờ. một tiếng binh bộ thượng thư lộ ra nam nhân nụ cười tự tin. Không có chút nào miễn cưỡng. Thần thật không cần. Đa tạ bệ hạ vậy được rồi. Thì dạng này, các ngươi đều lui ra đi. dư trạch. Chấm bàn giao ngươi sự tình. Nắm chặt tần minh nói ra. Ba người đều khom người. Ngay sau đó lui ra thanh tân điện. Bất quá vừa đi ra đi không bao lâu. Binh bộ thượng thư bỗng nhiên dừng lại nói. Ai ta còn có chuyện quên cho bệ hạ nói. Các ngươi đi trước. Ta trở về một chuyến dư trạch. Trương thừa tướng. Dư trạch ra ngoài sau. Thì mang cái kia xanh giáp tướng quân rời đi. Một đường lên. Trình trọng sự tình nói. Xanh giáp tướng quân đúng không? Chúng ta bệ hạ cũng không phải là sợ các ngươi Tây thương quốc. Chỉ là. Cái này bất tử dược. Bệ hạ xác thực không có hứng thú gì. Ngược lại còn dẫn đến nhiều như vậy quốc ngấp nghé Cho nên bệ hạ quyết định. Thứ này. Vẫn là giao cho các ngươi Tây thương quốc. Cũng coi như. Kết giao bằng hữu. Cái kia xanh giáp tướng quân nghe xong. Nhất thời cười Nói như vậy Thật có có Bề hạ vừa mới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra sao cho ta Ta hiện tại sao cho ngươi Nói Tư trạc đem đập thần bảo mảnh nhãn hiệu giấy bình thủy tinh lấy ra Trong mắt ức chế không nổi hỏa nhiệt Nhìn chầm chầm cái bình Nhìn đến cái này tinh xào trong suốt cái bình lúc Cái kia xanh giáp tướng quân nguyên bản còn không quá tin tưởng ánh mắt Lập tức sáng lên. Dạng này cách bình, hắn chưa từng gặp qua cùng tượng băng mài đồng dạng quả thực cũng không phải là Trần Thế Chi vật A. Nhìn đến cách bình thứ nhất mắt, hắn liền đã tin tưởng hơn phân nửa. Thế gian nào có dạng này cách bình nếu có, nhất định là Trang Tiên Dược. Tiên Dược bất tử dược cách này chẳng phải đối lên nghĩ tới đây. Xanh giáp tướng quân nuốt ngụm nước bọt. Lại nhìn xem dư trạch ánh mắt. Tốt ra hòa. Nhìn đến dư chạc biểu lộ ánh mắt một khắc này, xanh giáp Tướng Quân triệt để tin tưởng đây chính là bất tử dược. Giờ phút này, cái kia dư chạc cầm lấy thần bảo mảnh trên mặt lại có chút không che giấu được đau lòng cùng không muốn. Tuy nhiên hắn hết sức tại che giấu, có thể cái kia trong lúc lơ đãng để lộ ra đến biểu lộ, vẫn là bị xanh giáp Tướng Quân nhìn rõ ràng a. Là dạng gì độ vật. Mới có thể sử dụng dạng này cách bình trang là dạng gì đồ vật Mới có thể để cho một cái tứ phẩm cao thủ Toát ra loại này không muốn cùng đau lòng biểu lộ cho nên Trong cái bình này đồ vật Nhất định chính là bất tử dược kiên định ý nghĩ này sanh giáp tướng quân Một tay lấy cái bình đoạt tới Trong miệng đại A Lớn bật Cái này là các ngươi sở quốc hiến cho ta Tây thương quốc bệ hạ bất tử dược Ngươi thế mà còn dám ngấp ngẽ không muốn sống dư trạch không muốn thu hồi ánh mắt Trong lúc nhất thời Cũng không biết như thế nào phản bác Bởi vì hắn xác thực là có chút thèm nhỏ rãi bình này thận bảo mảnh a Nam nhân mà Đối cách đồ chơi này Cái kia không thèm nhỏ rãi đem giả bất tử dược cất ký về sau Xanh giáp tướng quân hừ một tiếng Đa các ngươi thức thời Giao ra bất tử dược Vậy bản tướng quân cũng là không so đo các ngươi giết ta nhiều như vậy thuộc hạ, nhưng là người khác còn phải thả. Đó là Dư Trạch gật đầu. Nghĩ thầm ngươi thì đắc ý a Cầm cái thuốc giả trở về. Đến thời điểm ngươi Tây Thương Quốc thì thay sở quốc có nồi. Ngươi nha đến thời điểm không chừng chết như thế nào đây. Nghĩ tới đây. Dư Trạch cười lạnh. Ngay sau đó mang theo xanh giáp tướng quân đi thả hắn còn lại mười mấy cái xanh giáp kỷ vinh Đồng thời tự mình Đưa bọn hắn rời đi nhìn lấy xanh giáp tướng quân cái kia rời đi ngưu bức hống hống bóng lưng Dư chặt cười Tìm ta sở quốc đến cùng chúng ta bệ hạ càn rỡ Cũng coi là các ngươi gây đối với người Một bên khác Thanh tâm điện Trở về binh bộ thượng thư nói Bệ hạ Ngày cái kia thần bảo mảnh Có thể cho thần mấy bình không ngược lại không phải là nói tần minh thần thần không tốt. Chỉ là đơn thuần thích ăn thuốc trọng sinh tiêu gia quân vương 28 chương 802 không muốn làm nhiệm vụ nguyên bản. Xung quanh 20 quốc đoạn mối bình tĩnh. Để tần minh coi là tạm thời là không biết có chuyện gì. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái phía tây càng xa một chút đại quốc, tây thương quốc. Tây thương quốc tần minh cũng không giải. Nhưng là lần này cũng tra một chút. Phát hiện sở quốc đối Tây Thương quốc ghi chép bên trong. Nói Tây Thương quốc là một cách đại quốc. Trương Thừa Tướng cũng nói Tây Thương chính là so sở quốc càng đại quốc hơn. Chỉ bất quá bởi vì Tây Thương khoảng cách sở quốc rất xa. Ở giữa không chỉ có cách lúc trước lệ quốc bây giờ vùng phía Tây. Còn cách mấy cái tiểu quốc. Cho nên cơ hồ cùng sở quốc không có gì gặp nhau. Lần này cũng là thuần túy bởi vì nghe đến một chút bất tử dược tiếng gió Cũng không có nghe ngóng hư thực Ngược lại thì ôm lấy thử nhìn một chút thái độ Cứng sắn tới một cái trăm người đội địa binh Tới lấy thuốc Thực cái này xanh giáp tướng quân tuyệt đối được cho binh lính bên trong tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ Rốt cuộc đều là nhất phẩm trở lên võ giả Một trăm cái nhất phẩm trở lên Còn chinh chiến xa trường Giết qua không ít nhân sĩ binh Tuyệt đối bù đắp được một chi phổ thông vạn người quân đội Cho nên đây chính là sanh giáp bọn kỷ binh đắc ý nguyên nhân Cũng là sanh giáp tướng quân ngạo mạn tư bản May ra Sở quốc cũng không phải là trước kia sở quốc Bây giờ sở quốc Văn khoa vũ cử đều tại thực hành Triều đình không chỉ có rất nhiều văn nhân Cũng thu nạp vô số võ giả Đi qua lần trước vũ cử, không ít nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm đều phải đến trọng dụng. Bên trong ám võng ti cũng là tập trung không ít võ giả nhân tài địa phương, cho nên ám võng ti mới có thể tùy tiện cầm xuống xanh giáp kỵ binh. Cái này cũng mặt bên chứng minh, cái kia xa xôi phía tây tuy nhiên có một cái siêu cường quốc, nhưng Sở Quốc cũng không có kém như vậy mà lần này Tần Minh cho Tây Thương Quốc một cái giả bất tử dược. Cũng là bởi vì Tần Minh đối Tây Thương quốc loại này ở trên cao nhìn xuống thái độ cùng cường thế bất mãn Vừa vặn Hiện tại liên quan tới sở quốc có bất tử dược dư luận còn không có tiêu trừ Mà Nam quốc thái tử lại là đều xác định sở quốc có bất tử dược Dứt khoát Tần Minh tương kế tự kế cho thuốc xả để Tây Thương quốc lưng bất tử dược nổi đi Mà tại cùng ngày Tây Thương quốc xanh giáp tướng quân muốn rời đi thời điểm Bởi vì tổn thất mười mấy cái kỵ binh, cho nên yêu cầu sở quốc phái người hộ tống. Không sai, Tần Minh quả quyết cử tuyệt, biểu hiện ra một bộ lão tử không vui thái độ. Nếu như Tần Minh thật phái người, ngược lại lộ ra càng che càng lộ. Hắn không phái người, thì là lộ ra hắn đối Tây Thương Quốc lấy đi bất tử dược. Rất khó chịu. Ngược lại là để người lý giải. Xanh giáp tướng quân như thế ngạo mạn người bị tự tuyệt phái người hộ tống về sau cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ngươi dù sao cũng không thể đánh người khác một bàn tay. Còn cần người khác cho ngươi đường ăn đi cách này. Không thực tế mà tần minh thái độ mới là hợp lý. Kết quả là. Xanh giáp tướng quân mang theo giả bất tử dược. Vô cùng cao hứng. Lưng cóng tần minh cho hắn một miệng nồi đen. Hướng về phía tây đi. Thanh tâm điện. Tần Minh nghiêng nhìn phía tây. Cười lạnh nói. Đại quốc thì tính sao? Còn không phải bị ta đùa bớn sau lưng. Tiểu công chúa cười cười. Tần Minh ca ca. Ngươi không sợ bọn họ biết là giả về sau. Đến đánh chúng ta tần Minh khoát tay. Quay đầu hướng tiểu công chúa nói. Làm sao biết thì cái kia đồ chơi. Nhìn lấy cũng không phải là phổ thông đồ vật. Ai sẽ hoài nghi là giả mà lại không chết thuốc. Là ăn có thể trường sinh. Cái kia Tây Thương quốc hoàng đế cũng không phải là sắp chết. Uống thuốc về sau. Ai biết hắn đến cùng phải hay không trường sinh bất tử tiểu công chúa vừa nghĩ. Cũng là à. Đồng thời. Tần Minh còn nói. Những quốc gia này. Cũng đều là ngô xuẩn Bất tử dược loại vật này. Hiện nhiên sẽ thành công cả thế gian đều chú ý đồ vật. Bất kể là ai Chỉ cần cầm tới liền sẽ phiền phức không ngừng Là cái khoai lang bỏng tay Bọn họ vẫn còn muốn đoạt lấy Ta nhìn Đều là quá mức tự tin Tiểu công chúa gật đầu Đoán chừng Lần này Tây Thương Quốc không biết tốt hơn Vốn là đa nhạc bất tử dược dư luận Lại bởi vì lần này sự tỉnh Đoán chừng Lại hội nhất lên một trận gió tanh mưa máu à, Tần Minh nói. Vừa vặn. Cho chúng ta có nồi. Trong thời gian ngắn. Sở quốc là không có việc gì. Nhiên nhi. Dựa theo chấm ý tứ. Gấp rút phát triển sở quốc. Nhiên nhi Minh Bạch Tiểu Công Chúa gật đầu. Tần Minh cười một tiếng. Ngay sau đó còn nói. Cách này thế giới quá lớn. Trước kia sở quốc. Chỉ là xung quanh 20 quốc bên trong. Tương đối có thực lực. Sau đó biến thành mạnh nhất. Thế mà tại phía Nam, Nam quốc quốc lực cũng không thua sở quốc. Hiện tại, phía Tây càng xa còn có cái càng cường đại Tây Thương quốc. Đủ để chứng minh sở quốc chỉ là tại phiến khu vực này cường đại mà thôi. Mà tại toàn bộ Đông Châu. Sở quốc. Cũng coi là cái gì có lẽ. Trung tầng quốc cũng không tính thế mà. Cái này thế giới quá lớn. Đông châu bên ngoài. Còn có mặt khác tám đại châu. Tần Minh cảm khái chính mình trước kia nói muốn thống nhất thế giới có phải hay không. Thật ngông cuồng trước kia hắn. Có lẽ chỉ cảm thấy trên đời này nhiều lắm là 180 cái quốc. Có thể trên thực tế. Xa không chỉ a Đứng tại thanh tâm điện bên cửa sổ. Tần Minh rơi vào trầm tư thật lâu im lặng. Ngay tại hắn ngẩn người thời điểm. Bỗng nhiên hệ thống âm thanh vang lên. Định, ký chủ làm nhiệm vụ không tần minh xứng sở Chính muốn hỏi điều gì nhiệm vụ Lại đột nhiên cảm giác không thích hợp Trước kia hệ thống tuyên bố nhiệm vụ Đều là trực tiếp tuyên bố Làm sao hôm nay nghe một hơi này Còn hơi có chút Hỏi thăm tần minh ý tứ có như vậy trong nháy mắt Câu nói này cho tần minh cảm giác có điểm giống huyên đệ Muốn tấm ảnh không cảm giác Nói trắng ra như tên trộm Sau đó tần minh lớn lên cái trong lòng Nói nhiệm vụ gì ngươi trước nói một chút Hệ thống Ngươi có làm hay không đi Ngươi không nói ta làm sao quyết định có làm hay không Tần minh càng phát ra cẩn thận Trước mắt xuất hiện hệ thống mặt bằng. Cái kia ngự Tỷ phong phạm hệ thống tinh linh nhìn lấy tần minh Nói Nhiệm vụ này Tuyệt đối rất có ý tứ tần minh nhíu mày Ngươi ngược lại là trước tiên nói một chút nhìn ai nhiệm vụ. Xếp Tây Thương Quốc Hoàng đế. Thời gian trong vòng một tháng. Khen thưởng tùy cơ giúp thưởng một lần thêm 100 kích phân. xử phạt. Nữ trang một năm. Lão nhị biến mất tần minh chừng mắt. Không làm. Kiên quyết không làm quả nhiên lần này hệ thống nhiệm vụ có vấn đề a Nha. Xếp Tây Thương Quốc Hoàng đế nói đùa cái gì mới đem giả bất tử dược đưa qua. Cho Tây Thương quốc nổi còn không có trên lưng đây. Đem hắn giết đây chẳng phải là nói cho tất cả mọi người. Bất tử dược. Không dùng tuy nhiên bị giết không phải chết già. Cũng không thể chứng minh bất tử dược vô dụng. Nhưng là. Bất tử dược cũng là cùng không chết liên hệ với nhau. Người ăn bất tử dược. Còn chết. Cái kia không chết thuốc cũng là giả, Cái này cũng có thể nói tới thông A. Kể từ đó. Không chỉ có để mọi người cảm thấy bất tử dược còn tại sở quốc Lại sẽ còn trong nháy mắt xử nên một cái Tây Thương Quốc là địch nhân Cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt Cho nên cái này nhiệm vụ không thể tiếp huống chi, nói tiếp, mặc kệ hoàn thành kết thúc không thành Hậu quả đều rất nghiêm trọng a Kết thúc không thành, lão nhị không có, nữ trang một năm Muốn hay không người sống ký chủ, cái này nhiệm vụ, ngươi thì tiếp đi Hệ thống nói đến Tần Minh lắc đầu Ta cũng không phải là ngốc Lại nói Trước kia ngươi cũng không cho ta lựa chọn Lần này ngươi cho ta lựa chọn Tuyệt đối nói rõ có vấn đề Ta không tiếp Định Tốt Chúc mừng ký chủ Tiếp nhận nhiệm vụ Mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ Chúc ngươi thuận lợi Gặp lại tần Minh xứng sờ Ngọa tào đại gia ngươi a Trọng sinh tiêu giao quân vương 28 chương 803 chấm trường sinh bất tử tần minh xem như minh bạch. Hệ thống này điển hình làm người buồn nôn a Tần minh căn bản không có lựa chọn khác, nhưng hệ thống còn cố ý hỏi một chút tần minh ý kiến. Tốt a tần minh không tiếp cũng không tiếp không được. Đây thật là làm người buồn nôn a Nhưng hắn có thể làm sao chỉ có thể buồn nôn chửi một câu. Cho hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tần Minh không làm không được. Hắn không muốn giết Tây Thương Quốc hoàng đế, cũng không giết chính mình liền phải nữ trang lại không có lão nhị. cách này không khỏi quá xoa người. Cho nên không có cách, người đến giết thì thấy thế nào giết, tận lực khiến người ta cảm thấy hắn chết, bất tử dược không có cách nào. Tỷ như chặt đầu thịt nát xương tan loại này chết, tổng không có người nói bất tử dược không dùng a nghĩ tới đây. Tần Minh thở phào. Sau đó bắt đầu kế hoạch muốn làm sao đi giết Tây Thương quốc hoàng đế. Chuyện này thực tình không dễ làm a. Tần Minh hơi có chút đau đầu. Lúc này, tiểu công chúa tới lôi kéo Tần Minh nói. Tần Minh ca ca. Chúng ta đi ăn nhà cung làm tốt ăn đi. Lạc tử y tỷ tỷ và diễm lăng phỉ tỷ tỷ còn chờ lấy đây. Tần Minh gật đầu đem nhiệm vụ chuyện này tạm thời để xuống. Hồi an nhạc cung cùng tiểu công chúa chúng. Nữ chơi có thể vui vẻ. Mà tại mấy ngày kế tiếp bên trong, Tây Thương Quốc xanh giáp tướng quân mang theo bất tử dược. Hồi Tây Thương Quốc. Một đường lên bởi vì tin tức còn không có truyền ra, cũng không có gặp phải cái gì thế lực ngăn cản. Nhưng vừa về tới Tây Thương Quốc biên cảnh tin tức lập tức tàn ra. Kết quả là các quốc gia chấn kinh. Riêng là Nam Quốc cùng Thanh Quốc những thứ này bọn họ là lại tin sở quốc có bất tử dược. Thật không nghĩ đến. Tây thương quốc tham gia. Trực tiếp đem bất tử dược lấy đi. Cái này khiến Nam Quốc rất mộng bức. Sau đó lẫn nhau lui tới bức thư. Bắt đầu bắt đầu giao lưu. Mà tin tức tản ra đồng thời. Tây thương quốc chung quanh một số quốc. Cũng đều nhận được tin tức. Từng cái. Cũng bắt đầu dục rịt. Vĩnh sinh bất tử cái kia có lẽ không phải người bình thường mộng tưởng Nhưng nhất định là có quyền có thế người mộng tưởng Riêng là hoàng đế Cho nên Tùy tiện mọi người mặt ngoài đều không có làm cái gì Trên thực tế vụng trộm đã đang nghĩ biện pháp Tranh đoạt bất tử dược Tây thương quốc hoàng cung Trên kim loan điện Hơn 50 tuổi hoàng đế nhìn lấy trong tay tinh xảo thần bảo mảnh cách bình Tay có chút run dậy nói, cái này, cũng là bất tử dược, quả nhiên không là phàm gian chi vật A. Chỉ là, thật có thể trường sinh bất tử phía dưới, xanh giáp tướng quân mở miệng, bệ hạ, tuyệt đối không sai. Lúc đó thần các loài uy hiếp sở quốc hoàng đế, hắn không nguyện ý giao ra, nhưng là thần vì bệ hạ. Không chút do dự quyết định vô luận như thế nào cũng muốn cầm tới bất tử dược. Cho nên. Chỉ huy thủ hạ sanh giáp kỵ binh. Tại sở quốc hoàng cung đại sát tứ phương. Chém giết sở quốc tinh binh bảy. Tám ngàn. Cuối cùng hoàng sở phá sở quốc hoàng đế gan. Bức sở quốc hoàng đế không thể không giao ra bất tử dược. Bất quá, dù cho là như thế, ta sanh giáp kỵ binh vẫn là tổn thất hơn phân nửa. Nhưng, có thể vì mẹ hạ lấy được bất tử dược Hết thầy đều giá trị Chết đi bọn kỵ binh Vô duyên không hối hận những lời này biên gọi là một cái cảm động lòng người A Phía trên, cái kia Tây Thương Quốc Hoàng đế cũng nhìn không được tán thưởng Tốt, tốt Xanh giáp kỵ binh Không thể bỏ qua công lao Xanh giáp tướng quân ngươi giành công rất to A Vì bể hạ làm việc thần không dám tranh công sanh giáp tướng quân gọi là một cái không biết xấu hổ a Giờ phút này Tây thương quốc hoàng đế đem bình thuốc mở ra nhìn xem Bên trong có một khỏa một khỏa Không ít tiểu dược hoàn Chuyện thái y thật tốt kiểm tra một chút cái này thuốc Hoàng đế mở miệng Không bao lâu Các thái y đến Thế nhưng là loại thuốc này hoàn Bọn họ chỗ nào phân tích ra được là cái gì cái này thế giới thuốc Còn ở vào thuốc gì đều dùng đến nấu cấp độ Trên cơ bản có rất ít loại này chế thành viên thuốc Cho dù có, vậy cũng không thể chế tác như thế tròn Mà lại từng viên lớn nhỏ hoàn toàn tương tự à, Bẩm bệ hả Cái này thật là thuốc Người lên có rất đậm mùi thuốc Nhưng là Chúng thần cũng không biết Đây là cái gì thuốc làm Thái y trả lời. Hít thở sâu một hơi về sau. Tây thương quốc hoàng đế nói. Xanh giáp tướng quân. Cái kia sở quốc hoàng đế. Nhưng có nói cái này bất tử dược. Nên làm như thế nào ăn nói. Nói là toàn bộ ăn. Liền có thể trường sinh bất tử. Xanh giáp tướng quân nói. Có thể chấm. Như thế nào mới có thể xác định đây không phải độc dược Thái y nói. Bệ hạ. Chúng thần ngửi mùi vị Sơ bộ phán đoán Hẳn là không có có kịch độc Thật chứ Tây Thương Quốc Hoàng đế hỏi Coi là thật Như bệ hạ thật sự không yên lòng Có thể cầm mấy khỏa tìm người thí nghiệm thuốc Thái Y nói Tây Thương Quốc Hoàng đế trầm ngâm một chút Dạng này thuốc Thiếu mấy khỏa Vạn nhất hiệu quả không đủ đâu Bất kể nói thế nào Chấm Thử một lần thì biết rõ Vì vĩnh sinh bất tử, đến nếm thử, như chấm ăn, có vấn đề gì, các ngươi những thứ này quá y tế tất đem chấm chữa cho tốt, bằng không, muốn các ngươi mệnh những cái kia thái y hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng, đón lấy, tây thương hoàng đế trực tiếp một miệng, đem trong bình tất cả nho nhỏ viên thuốc một lần đều ăn cái đồ chơi này một lần đều ăn thật cũng không sự tình, nhưng đoán chừng hai ngày này thận lại đột nhiên tốt một chút. Ăn về sau. Thương quốc hoàng đế không có phản ứng gì. Các thái y rất khẩn trương. Qua một hồi lâu. Xác định không có phản ứng về sau. Các thái y đều thở vào. Hoàng đế không có chuyện liền tốt, liền sợ có cái chuyện gì, đến thời điểm bọn họ trị không hết thì xong đời. bệ hạ. Nhưng có không thoải mái có đại thần hỏi. Hoàng đế cảm giác một chút cũng không có nhìn đến thật sự là bất tử dược a có đại thần mở miệng. Hoàng đế cũng cười thuốc này là thật. Ha ha ha a Chấm về sau thì trường sinh bất tử. Ha ha ha. Phía dưới. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy hoàng đế. Nhưng. Không có một người dám biểu lộ ra. Bởi vì. Cái này là tử tội. Ngấp ngẽ hoàng đế bất tử dược tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Bề hạ thứ này đến tổt cùng có thể hay không để cho người trường sinh còn không biết có đại thần mở miệng. Xác thực. Thứ này ăn hết. Chấm đồng thời không có cảm giác gì. Tuy nhiên không đột. Nhưng là không phải thật. Lại còn không biết. Hoàng đế mở miệng. Phía dưới. Một thái y mở miệng. Bề hạ. Nếu là có thể cho bệ hạ trường sinh bất tử dược. Như vậy tất nhiên. Cũng sẽ để bệ hạ ngài thân thể so trước kia tốt hơn một số. Chỉ cần tiếp xuống tới mấy ngày này. Bệ hạ ngài cảm giác thân thể càng ngày càng tốt. Nói rõ thì thật sự là bất tử dược. Thương quốc hoàng đế gật đầu. Nói có lý. Như vậy mấy ngày nay thì xem một chút đi. Thế mà vào lúc ban đêm. Vị này thương quốc hoàng đế. Đã cảm thấy thân thể có biến hóa. Trước kia bởi vì lớn tuổi. Buổi tối ôm các mỹ nữ. Vậy mà hấu tâm vô lực lên. Có thể từ khi ăn bất tử dược Vào lúc ban đêm. Hắn kịch chiến đến nửa đêm. Mỹ nữ đổi cách này đến cái khác. Sáng sớm hôm sau. Hắn lại bắt đầu đến mức trì hoãn tảo chiều. Sau cùng đến tảo chiều về sau. Hắn còn cảm thấy mình có thể đại chiến mấy mỹ nữ đây. Đồng thời. Hắn mặt đỏ lên rất vui vẻ tuyên bố chính mình ăn cũng là bất tử dược Vì cái gì như thế chắc chắn bởi vì hắn quyết định chính mình thân thể thật biến tốt Trước kia hắn không được Hiện tại có thể mãnh liệt Nếu như không là thân thể tăng cường Giải thích thế nào thông mà vừa ăn trường sinh bất tử dược Thân thể cũng thay đổi mạnh Điều này nói rõ cái gì thuốc là thật A nghe đến Hoàng đế lời nói Các đại thần hâm mộ A Trọng sinh tiêu giao quân vương 28 chương 804 vùng phía Tây phía Tây địa đầu xà tin tức rất nhanh truyền ra. Đều tại nói Tây thương quốc hoàng đế. Theo sở quốc lấy đi bất tử dược. Ăn sau thật có hiệu quả. Thân thể so trước kia tốt. Cách này Nam quốc thái tử mộng bức, ngày cho hắn hiền lành. Còn muốn lấy tới bất tử dược đây. Lại nói. Nam quốc làm mấy trăm năm cũng không có đem bất tử dược đem tới Tây. nha. Tây thương quốc phái ra một người. Liền lấy đến ngay từ đầu. Nam quốc thái tử không tin. Cảm thấy sợ quốc tần minh cái này người. Làm sao lại cho ra thật bất tử dược làm không tốt là độc dược. Lại không tốt cũng nhất định là giả. Nhưng mà ai biết Tây thương quốc chính mình thừa nhận là thật. Cái này còn thế nào hoài nghi trừ sinh khí. Còn có thể làm cái gì chuyện này đem Nam Quốc Thái tử tức giận a Hắn thật nghĩ đi sở quốc hỏi một chút Tần Minh. Bọn lão tử đánh các ngươi mấy trăm năm các ngươi không cho. Bây giờ người ta đến một lần ngươi thì cho. Mấy cái ý tứ đương nhiên hắn không dám thật đi tìm Tần Minh. Mà sở quốc. Tần Minh nghe đến Tây Thương Quốc chuyện đến Hoàng đế ăn cái gọi là bất tử dược thật có biến hóa đồng thời tin tưởng đây chính là bất tử dược tin tức về sau. Cười nước mắt nhi đều đi ra. Là thật cảm thấy buồn cười a Lại có thể có người ăn thần bảo mảnh đều bởi vì thần tốt mà cảm thấy trường sinh bất tử. Đối với tần minh tới nói. Tuyệt đối là cực kỳ tốt cười sự tình. Bất quá cười về cười. Vừa nghĩ tới hệ thống cái kia cầu vật cho làm nhiệm vụ tần minh thì nhất cả chứng. Đồng thời tâm lý đối thương quốc hoàng đế rất không bằng phẳng. Người nói người ta dễ dàng không ăn một bình thần bảo mảnh Liên cho rằng trường sinh bất tử. Nhưng trên thực tế trong vòng một tháng tần minh còn phải đem hắn giết. Quá thảm dạng này người tần minh đem hắn lừa gạt còn muốn giết hắn quả thực cũng không quá nhẫn tâm. Bất quá nhất định phải giết tuy nhiên cái này nhiệm vụ để tần minh rất là kỳ lạ nhưng không làm không được. Sau đó tần minh dùng biện pháp cũ nói là mình muốn cả nước đi thăm viếng dân gian cũng chính là cải trang vi hành. Để tiểu công chúa đại diện triều chính thành vương cùng thừa tướng phụ trợ. Đối với cái này các đại thần không cảm thấy kinh ngạc. Tổng so với lần trước nói là bế quan trên thực tế chạy đi đánh trận tốt nhiều. Cho nên các đại thần cũng đều không ngăn trở. Mà tiểu công chúa trên người có súng lục, lại có diễm lăng phỉ cùng lạc tử y bồi tiếp, an toàn không cần lo lắng. Mà chuẩn bị rời đi thời điểm. Tần Minh còn cố ý triệu kiến thành vương cùng thừa tướng cùng với lục bộ thượng thư cùng Long Nguyên soái tiết nhân quý bọn người. Cho bọn hắn sau đó phải làm việc. Bình tĩnh một cách phương hướng. Đơn giản là lời nhằm tai mấy cái hạng mục, hộ bộ làm kinh tế và nông nghiệp, công bộ làm kiến thiết cùng phát triển. Binh bộ mang các tướng lính cường đại quân đội cùng bom. Hình bộ cùng hộ bộ đem cả nước quan viên tham ô nhận hối lộ các loại vấn đề tiếp tục nghiêm tra. Lễ bộ sự tình không nhiều Cả nước các nơi tiếp tục chứng thực giáo dục Bắt buộc cùng võ giả nhân tài thu nạp Tóm lại Các bộ các tổ chức Lành tính phát triển Theo các cái góc độ Tài vốn có trên cơ sở Cường đại sở quốc Mà trên thực tế Sở quốc tại nông nghiệp Kiến thiết Kinh tế Quân sự Nhân tài Quản lý các phương diện Đã vượt xa Hán Quốc Cứ theo đà này cường đại chỉ là vấn đề thời gian. Giao phó xong hết thầy. Tần Minh cũng không có cụ thể nói cho mọi người hắn muốn đi đâu. Ngược lại thu thập xong hành lý. Một người liền rời đi hoàng cung. Bây giờ hắn cơ hộ tại đế đô đều biết bởi vì cửa cung có hắn pho tượng, sinh động như thật a Cho nên, suốt cung về sau, hắn toàn thân áo đen mang theo màu. Đen cái mũ, không khiến người ta nhận ra. Một đường lên, phát hiện không ít người cưới không sắt bánh xe gỗ xe đạp tần minh nhìn không được cười. Nếu không phải tri thức dự chứ có hạn. Hắn thật muốn thông qua càng nhiều thủ đoạn để sở quốc khoa học kỹ thuật hóa. Đáng tiếc. Hắn không phải cái này thiên tài. Thực sự không có những kiến thức này. Một đường ra khỏi thành tần minh lấy ra nhỏ mô tô đột đột đột, đột hướng về vùng phía tây đi. Có hơn mấy tháng chưa từng đi qua vùng phía Tây cũng không biết bên này quản lý như thế nào. Lúc trước rời đi vùng phía Tây lúc. Vùng phía Tây các nơi quan viên tiến hành đại thanh tẩy. Ban đầu lệ quốc tham quan ngũ lại trên cơ bản đều giết Theo thời gian. Cần phải quản lý chế độ đều hoàn thiện. Hiện tại vùng phía Tây chú quân thống lính là hổ quy đại tướng quân. Mà các nơi quan viên. Như sở quốc hắn địa phương một dạng. Phân tỉnh, phủ, huyện quản lý, đã để ban đầu lệ quốc thiết thực trở thành sở quốc quốc thổ. Đi qua một ngày một đêm thời gian tần minh một đường lên đột đột đột, rốt cuộc đến vùng phía tây. Công bộ lấy khiến sửa đường vừa rộng lại bình, cho nên tần minh nhỏ mô tô cưới vô cùng thuận lợi. Chỉ là cách mông thời gian lâu dài có chút đau. Điều này không khỏi làm tần minh cảm khái nghĩ thầm lúc nào mới có thể quất đến một chiếc xe hơi à. tốt như vậy đường chỉnh một chiếc xe hơi sảng khoái a tiến vào khu vực phía tây tần minh phát hiện nơi này dân chúng cũng đều tại gieo trồng khoai lang khoai tây các loại tần minh lúc trước lấy ra rau xanh lương thực hạt giống giờ phút này cũng đều tại vùng phía tây truyền ra trên cơ bản dân chúng sinh hoạt so trước kia lệ quốc thống trị thời điểm tốt quá nhiều Một đường lên, gặp vùng phía tây dân chúng thời gian tốt hơn nhiều tần minh cũng thật vui vẻ. Bất kể nói thế nào, lệ quốc là hắn đánh xuống. Hắn lúc đó cũng hứa hẹn. Nhất định sẽ cho lệ quốc dân chúng ngày sống dễ chịu. Cuối cùng hiện tại không có nuốt lời. Một đường tiếp tục đi. Qua một ngày. Đến vùng phía tây càng tây vị trí. Lại đi nửa ngày thì ra vùng phía tây. Tránh thức ra sở quốc. Mà lúc này Đi ngang qua một tòa thành trì, Tần Minh muốn vào xem bên trong tình huống Chủ yếu là nhìn xem quan viên như thế nào Sau đó thu nhỏ mô tô liền đi vào thành Ở chỗ này ăn vài thứ Sở quốc quà vặt Đã chuyển đến nơi đây Mà theo dân chúng trong lúc nói chuyện với nhau Tần Minh cũng nghe ra Bọn họ đối tần Minh cách này sở quốc hoàng đế đến thống trị bọn họ Tựa hồ cũng rất hài lòng. So trước kia lệ quốc, muốn tốt rất nhiều đây là phía đông dân chúng nhất định phải thừa nhận. Riêng là Tần Minh tại một cái trà quán uống trà thời điểm nghe lấy người chung quanh đối chất lượng sinh hoạt tăng lên cảm thán cùng đối Tần Minh tán thành. Tần Minh càng là vui vẻ. Bây giờ, Giang Hà rất tốt. Sở quốc chiến đấu cũng kết thúc. Chúng ta dân chúng thời gian. Càng ngày càng tốt nha có một cái tròm sâu dài hán tử vui vẻ nói ra. Đúng vậy a Thời gian là tốt hơn nhiều. Cái này sở quốc hoàng đế. Coi như không tệ. Đáng tiếc a Chúng ta vùng phía tây cách sở quốc đế đô quá xa. Quan viên cũng đều là sở quốc phái tới. Đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Ai? Cường Long không áp địa đầu xà a Lời này là một người trẻ tuổi nói. Tần Minh có chút nghi hoặc, Hỏi. Vị Huyên để kia. Cái này phía đông ban đầu lệ quốc đã đầu hàng. Cái kia còn có Cường Long không áp địa đầu xà nói chuyện A Nam tử kia đối Tần Minh chắp tay một cái. Vị Huyên đài này. Nơi khác tới lời nói. Ta lời này ý tứ nói cũng thực không tồi. Sở quốc là Cường Long. Có thể lệ quốc mặc dù không tại. Nhưng nguyên bản tại nơi này thì hiện lên uy phong địa đầu xả Còn vẫn tại A. Những thứ này địa đầu xả Cũng không phải tốt như vậy đè xuống A. Tần Minh nhíu mày. Nói như vậy. Mình chỗ này quan phủ. Còn không có đem nơi này địa đầu xà đè xuống ha <cười> ha. Đâu chỉ còn không có đè xuống A. Quả thực thì ép không xuống đi. Chúng ta nơi này. Vốn là cách sở ước càng xa. Tại phía tây nhất, trước kia còn là lệ quốc lúc thì núi cao hoàng đế xa. Bây giờ thành sở quốc vùng phía tây, kia liền càng là núi cao hoàng đế xa. Địa đầu xà đều nhanh đem cường long đè xuống. Hắt! Nước sâu! Rất loạn A nam tử kia nói xong. Thở dài! Tần Minh hơi híp mắt lại. Vậy ta! Ngược lại là nghĩ nhìn xem địa đầu xà này có bao nhiêu lợi hại trọng sinh tiêu giao quân vương 28 chương 805 nón xanh đã thống trị lệ quốc. Như vậy theo lý thuyết, cách này ban đầu lệ quốc dân chúng thì cần phải mở ra tân sinh hoạt. Cho dù là trước kia bị tham quan ô lại ức hiếp, hiện tại cũng cần phải không tồn tại cách này vấn đề. Riêng là tại quản lý địa phương cách này một khối. Nguyên bản quan phủ bị sở quốc quan phục thay thế. Nhà địa đầu xà vẫn là ban đầu địa đầu xà chẳng lẽ. Địa đầu xà này. So nơi này quan phủ còn cứng chắc. Hai đời quan phủ. Khác biệt quốc đến quan viên. Đều không chỉ được nếu thật sự là như thế. Cái kia thật đúng là có chút buồn cười. Sau đó. Tần Minh tiếp tục nghe ngóng. Cái này hỏi một chút. Mới biết được. Nguyên lai like cách này huyện thành có một cách cổ ra Trưởng quản lấy không ít bản huyện thành đại sản nghiệp Có thể nói Là bản huyện thủ phủ Vị này thủ phủ Rất là làm giàu bất nhân Ước hiếp bách tính cái kia đều nhẹ Nghe nói giết người phóng họa Đều chỉ là cơ bản thao tác Cổ ra ở cách này tên là Lam Điền huyện địa phương Trên cơ bản là một tay che trời So quan phủ có thể ngưu bức nhiều. Nghe nói đã có mấy chục năm, mấy chục năm qua đến Lam Điền huyện làm quan, không dưới 10 cái. Mà bên trong phàm là có không thuận theo hắn cổ ra huyện lệnh, cái kia xuống chàng chỉ có một cái, chết còn không phải phổ thông chết a, mà chính là lấy vô cùng tàn nhẫn thủ pháp đem người giết chết. Mỹ Sanh nói, cho về sau quan lập uy. Kết quả là, không ít quan viên đến nơi đây, cái kia đều ủy khúc cầu toàn thành cái này cổ ra chó săn. Cho đến ngày nay, lệ quốc đã không, lệ quốc đất đai, thành sở quốc vùng phía tây. Nơi này tất cả quan viên, bị sở quốc thay thế. Thế mà, làm bằng sắc cổ ra nước chảy huyện quan. Cái này cổ ra, cho dù là thay đổi triều đại, hắn ý nguyên cứng chắc. Lại bởi vì nơi này núi cao hoàng đế xa. Cho nên. Càng phát ra càng rỡ. Nghe trong quán trà người nói. Mấy tháng này. Sở quốc huyện lệnh. Đã bị cổ gia án sát mười mấy lần. Cũng là mạng lớn. Còn chưa có chết. Mà chuyện này mặc dù mọi người lòng dạ biết rõ. Cái kia cổ gia nhưng lại làm giọt nước không lọt. Lại không có chứng minh chứng minh là cổ gia làm. Để huyện lệnh rất bất đắc dĩ a Hiểu được những tình huống này về sau. Tần Minh chỉ là cười lạnh một tiếng nói. À. Nhìn đến mặt kẻ ở nơi nào. Tư bản. Đều là như thế đáng sợ a Vì công tử này. Những việc này. Chúng ta ở chỗ này tâm sự cũng chính là. Có thể không được ra ngoài còn nói những thứ này. Nhiều người phức tạp. Đừng để cho. Có liếm chó cái kia đối với mặt nam tử uống một ngụm trà nói ra tần minh cười cười thế nào cái này cổ ra liền người ta nói cái gì đều quản đâu chỉ người như là nói cổ ra nửa cái không chữ tốt truyền vào cổ ra chó săn trong tay nhẹ thì một trận đánh đập nặng thì vứt xác hoang dã có người cẩn thận từng ly từng tí nói tần minh nhếch mày Đã cuồng vọng đến mức độ này liền nói cái gì. Đều sẽ rước lấy cái này cổ ra trả thù hắn người đưa mắt nhìn nhau. Đều là cười khổ. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Rời đi quán Tây Già về sau. Nghĩ thầm. Nhìn đến lại đi Tây Thương Quốc trước đó. Trước tiên cần phải tải cái này lam điền huyện ngơ ngác. Nhìn xem vị này làm bằng sắt cổ ra. Đến cỡ nào bá đảo thô bảo. Nghĩ tới đây Tần Minh liền chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút cách này cổ xa chỗ. Thế mà cái này sau khi nghe ngóng. Lại không người nào nguyện ý nói cho Tần Minh. Thậm chí đều là một bộ có tật giật mình bộ dáng. Cái này khiến Tần Minh sắc mặt càng phát ra khó coi. Cái này một cách trong huyện địa đầu xà. Làm thật như thế đáng sợ Tần Minh hỏi không ít người. Không có đạt được kết quả. Sau cùng thẳng thắn thì không hỏi. Cái này cổ ra đất là địa đầu xa, Lại là nơi này thủ phủ Cái kia ra đại nghiệp đại Nhà tất nhiên hào hoa Chỉ cần tại trong huyện thành tốt nhất Khu vực xảo chơi Nhìn chuẩn những cái kia tốt tòa nhà Canh tổng biển chính là Nghĩ đến cái này Tần Minh liền bắt đầu đi dạo Huyện thành mặc dù lớn Nhưng tìm cái này cách gọi là cổ ra Thật đúng là không khó Tần Minh hướng tốt đường đi đi Không bao lâu Liền gặp được một tòa phi thường lớn tòa nhà. Tòa nhà này nhìn một cách thì cùng phủ thông phú hào tòa nhà không giống nhau chủ yếu là quá lớn. Mà lại trước cửa bảng hiệu cổ trạch hai chữ rất rõ ràng. Quả nhiên là địa đầu xa ác. Lớn như vậy một tòa tòa nhà. Đối diện. Lại chính là Nha môn Tần Minh nói. Nhìn về phía đối diện. Chỗ đó. Huyện Nha môn cùng cổ ra tòa nhà vừa so sánh lộ ra một chút nha môn khí chàng đều không, cách này cũng chưa tính cửa nha môn cũng là bốn cái nha dịch trông coi, mà đối diện cổ trạch lại có tám cái tay chân bộ sáng đại hán trông coi, đây là mấy cái ý tứ thỏa thỏa không có đem nha môn đưa vào mắt tần minh cười lạnh một tiếng, suy nghĩ một chút về sau quyết định trước đi nha môn bên trong giải một chút tình huống. Đương nhiên, không phải phổ thông người thân phận đi, mà chính là lấy quan tuần tra thân phận đi. Hắn cho mình định thân phận cũng là vùng phía tây quan tuần tra chuyên môn tuần tra các địa phương quan viên. Ngược lại hắn trên người mình mang theo ấm. Đi làm một chương vải vàng. Chính mình viết cái tắt cử lệnh. Đóng cái dấu ấm chính là. Cái này nho nhỏ huyện lệnh còn thật là tốt lừa gạt. Sau đó, Tần Minh chính mình chế tác một chương cắt cử lệnh, đến mức tên Tần Minh Lâm thời làm cái tên giả. Trước kia thường dùng tên giả Tần Phong làm tốt về sau, thì nghênh ngang đi cái kia nha môn. Cửa nha môn, nha dịch ngăn đón Tần Minh, Tần Minh lấy ra cắt cử lệnh, cái kia nha dịch vội vàng đi thông báo. Không bao lâu, nha môn đại sảnh, một cách khoảng 40 tuổi trung niên nhân Sầu mi khổ kiểm nhìn xem các cử lệnh Nói Tần đại nhân Cái này ấm Tựa như là thiên tử hành tì A tần minh xứng sờ Nghĩ thầm ra hỏa này biết hàng A Sau đó nói Không tệ Bản quan là thiên tử đặc phái Đến vùng phía tây giò xét Bất quá khi đó bể hạ trên thân không có mang ngọc tỷ, Thì dùng thiên hạ hành tì đắp ấm Thứ này Cũng là không giả được Trung niên nhân huyện lệnh gật đầu Đem cắt cửa khiến trả lại Tần Minh Ngay sau đó quỷ xuống nói Hạ quan lứ mậu chí Gặp qua quan tuần tra tần đại nhân Tần Minh xứng sờ Nón xanh ngươi cái tên này Không tốt lứ mậu chí cái kia vẻ mặt đau khổ Lại càng khổ mấy phần tại hạ Danh phó thực A Tần Minh chừng mắt Nghĩ thầm cái này người có bệnh A Sau đó nói Lứ Đại Nhân, ngươi cái này. Cái nào có người nói chính mình gọi nón xanh còn xanh phó thực ngươi. Trong lúc nhất thời Tần Minh vậy mà cũng không biết nói cái gì cho phải. Lứ Mậu Chí thở dài, Đại Nhân có chỗ không biết, hạ quan. Thật bị xanh a Không phải đâu. Tần Minh im lặng. Nói. Ngươi tốt xấu mệnh quan triều đình. Thế mà bị xanh người nào sao mà to gan như vậy, à bắt không nhét vào lồng heo ngâm xuống nước a nghe nói như thế. Lữ Mậu Chí nước mắt kém chút rơi xuống, ta cho Triều đình mất mặt. Người kia ta không dám bắt." Tần Minh nhớ mày, nói, "Người nào ngươi cấp trên a nha? Vậy cũng không được a. Bản quan cho ngươi làm chủ bị xanh nam nhân, đáng thương nhất." Tần Minh đồng tình hắn a Lữ Mậu Chí lắc đầu, vô dụng người kia là một cách áp bá thì ở ta nha môn đối diện ta chơi không lại hắn lữ mẫu chí suốt cuộc khóc khóc lấy đồng loạt còn một bên nói hắn còn muốn còn muốn ta đem nữ nhi cũng đưa đi nhà hắn không phải vậy không phải vậy chúng ta đều phải chết ôm ôm ôm tần minh ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn cái gì hắn xanh ngươi Còn muốn khi dễ con gái của ngươi hắn đại gia. Lão tử còn chưa thấy qua như thế cuồng nhân đây. Hôm nay thật đúng là mở tầm mắt trọng sinh tiêu dao quân vương 28 chương 806 nơi nào đến áp huyện tần minh phấn nộ cổ ra như thế hoành hành bá đạo đồng thời. Cũng đối cách này huyện lệnh đều mềm yếu. Cảm thấy im lặng. Nói thế nào cũng là mệnh quan triều đình thế mà vì xanh cũng không dám đem người ta thế nào còn muốn đem nữ nhi cũng đưa cho người ta không nghĩ tới a tần minh thật sự là không nghĩ tới đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi đến tột cùng là cách này lưỡi mậu chí quá nhu nhược vẫn là cổ ra thật đáng sợ như vậy nghĩ tới đây tần minh nói lữ đại nhân bản quan hỏi ngươi ngươi cùng đến mức như thế sợ cái kia cổ ra Cái này, đại nhân ngày mới đến. Có chỗ không biết à. Cái này cổ ra, là Lam Điển huyện đại gia tộc Tại ta trước đó 10 cái huyện lệnh bên trong. Có một nửa cùng cổ ra đối đầu. Nhưng đều chết. Một nửa khác đối cổ ra thỏa hiệp mới có thể trường tồn. Bây giờ, ta sở quốc thông báo vùng phía Tây. Có thể cái này Lam điền huyện xa xôi. Hạ quan thiết lực đơn bạc thật sự là không có cách nào cùng cổ ra đối đầu a. nghe hắn lời nói, tần minh hừ một tiếng nói, chẳng lẽ không biết báo cáo thần cũng là bởi vì lúc trước đấu không lại cổ ra, muốn lên ban phủ nha. kết quả phái ra người còn không có gia nam ruộng huyện thì chết, cũng chính là cái kia thời điểm, hắn đem phu nhân ta cho, Lứ mậu trí nước mắt lần nữa rơi xuống, chua xót a sờ sờ nước mắt. hắn nói tiếp, toàn bộ Lam Điền huyện, khắp nơi đều là cổ ra tai mắt, đem chúng ta quan phủ trầm trầm đến xiết sao? đừng nói liên hệ lên đầu, cũng là nha môn có cái gì cử động, cũng là bị cổ ra trước tiên biết a. Tần Minh nhíu mày, cách này Lam Điền huyện, chẳng lẽ thành hắn cổ độc chiếm thiên hạ cách này còn phải ai? ai nói không phải đây? nhưng có biện pháp nào đại nhân à hạ quan kiến nghị ngài mau chóng rời đi a cũng đừng nói ngài quan tuần tra thân phận bằng không bị cổ gia biết chúng ta đều có thể song đời cách này lữ mẫu chí hiển nhiên là sợ cổ gia sợ đến tâm thời điểm quan trọng bất quá người coi như không tệ còn nhắc nhở tần minh mau chóng rời đi tần minh chỉ là cười cười nói Vậy bản quan như là không đi đâu đại nhân ngày không đi. Bọn họ rất nhanh liền biết nha môn đến cái quan tuần tra. Sau đó bước đầu tiên đút lót. Không được thì bước thứ hai càng tốt đẹp chỗ. Không được nữa thì bước thứ ba uy bước lời rộ. Còn không được thì bước thứ tư đe dọa đe dọa. Không được nữa thì bước thứ năm. Giết người diệt khẩu. Nói đến đây. Lứa mậu trí thở dài. Sợ A Tần Minh lắc đầu không sợ, ngươi nói cách này năm bước, hắn một bước cũng đừng hoàng tải ta chỗ này đi thông, lữ đại nhân, từ giờ trở đi, ta giúp ngươi thu thập cổ sa lữ mậu trí nghe vậy một chút quỳ trên mặt đất, đại nhân, ngài tha ta à, ta trên có già dưới có trẻ, ngài cũng không thể hại chết ta à, tần minh những mày, đồ hỗn chướng. đứng dậy tần minh một tiếng đại a. Do đến lứa mậu trí khẽ run dậy Tranh thủ thời gian đứng lên cúi đầu không dám nói lời nào Tần Minh trầm mặt nói Bản quan hỏi ngươi Ngươi lão bà bị hắn người nhà họ cổ khi dễ Đem ngươi sành Ngươi không hận lữ mậu trí nói Hận ngươi nói con gái của ngươi Cũng muốn đưa đến cổ ra Chuyện này Ngươi làm được tần Minh lại hỏi Lứa mậu trí cắn răng Làm không được vậy ngươi cũng không cần sợ, có bản quan tại khác khu khu một cái cổ ra có thể như thế nào tần minh nói ra. thế nhưng là đại nhân cổ ra thế lực quá lớn ở chỗ này thì cùng phổ hoàng đế không khác. lữ mậu trí cuối cùng vẫn là sợ. tần minh hít thở sâu một hơi nói vậy được, vậy ta cũng nhận sợ. chúng ta đi cổ ra, làm liếm chó đi cách này. lữ mậu trí cúi đầu. Tần Minh còn nói đem con gái của ngươi mang ra a cùng một chỗ đưa đến cổ ra đi. Đại nhân. Hạ quan. Ai, ngài đừng nói, hạ quan khó xử à. Lữ Mậu Chí lại muốn khóc. Nói. Hạ quan bên trên có mẹ già. Phía dưới có mấy cái con út. Hạ quan cũng không muốn thỏa hiệp. Thế nhưng là ta mẹ già cùng con út. Sẽ bị bọn họ cổ ra giết. Sanh ta chính là một cái cảnh cáo. Ngươi ngược lại là đối với hắn cổ gia chịu thua. Có thể con gái của ngươi còn không phải bị để mắt tới Tần Minh nói. Ngươi nhượng bộ, sẽ chỉ làm cổ gia càng thêm không kiêng nể gì cả. Ngươi nguyện ý dễ dàng tha thứ, không dám phản kháng. Ngươi vợ con già trẻ, cuối cùng vẫn một cái xuống chàng. Lữ Mậu Chí thở dài, có thể hạ quan, thật đấu không lại hắn. Huyện nha mấy trăm nha dịch Hắn cũng có mấy trăm tay chân Có tiền có thí Cho hắn bán mạng quá nhiều người Người đây không cần phải để ý đến Bản quan thu thập qua nhân vật ngưu bức Tùy tiện một cách đều so với hắn Một cách áp bá mạnh vô số lần Tần Minh nói xong Thì đứng dậy Vung tay lên đi Đi cổ ra chiếu cố Đại nhân Không cần tự mình đi Nhà môn đến quan tuần ra Cổ ra sẽ chủ động tìm đến Bọn họ đem nha môn chằm chằm đến gấp Cũng sợ phía trên người tới để cho ta có cơ hội xin giúp đỡ Nghe vậy tần minh cười lạnh Cho nên nói nha Một cái nho nhỏ ác bá Vẫn là sợ triều đình Vậy ngươi thì càng không cần sợ hắn Lứ mậu chí thở dài Nhất thời cũng không nói chuyện trầm mặt một hồi Mới nói Đại nhân Hạ quan khiến người ta chuẩn bị chút thịt rượu Mời Tần Minh gật đầu Theo lứa mậu chí về phía sau nhà dùng thịt rượu Nói thực ra Tần Minh thật không có đem chỉ là một huyện ác bá đưa vào mắt Cho nên dùng bữa thời điểm Cũng không có sách cái đề tài này Mà chính là hỏi một số Lam Điền huyện dân chúng sinh hoạt mức độ Vân vân Cũng coi là nghe huyện lệnh báo cáo tựa hồ trừ có ác bá Hắn đều cũng không tệ lắm Nhìn đến cách này huyện lệnh vẫn là có thể cũng là quá mềm yếu Thực cũng không thể nói hắn mềm yếu Người ta ở địa phương có huyền có thí Lại uy hiếp người nhà của hắn sinh mệnh Hắn sợ cũng bình thường Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm Có nha dịch chạy vào Hoảng vội mở miệng Đại nhân Không tốt Cổ gia quản gia đến Tại đại sảnh đi Để ngày mau chóng tới gặp hắn Còn nói hỏi Ngài Nha Môn có phải hay không đến quan lại. Cùng nhau mang đến. Ai đại nhân ta nói đi cái gì đều không gạt được bọn họ. Không phải sao đoán chừng là tìm phiền toái tới. lữ Mậu Chí nói. Tần Minh thì là hừ một tiếng nói. Thật lớn tư thái. Chỉ là một quản gia dám một mình đi đại sảnh. Còn muốn huyện lệnh đi gặp hắn đại nhân. Cái này cổ ra quản gia. Giúp cổ ra làm không biết bao nhiêu chuyện xấu a Ngày bình thường khi nam phách nữ quen Chớ nhìn hắn tuổi đã cao Trong huyện không ít tiểu cô nương bị hắn quang minh chính đại tai họa tần minh nghe vậy mặt lạnh lấy nói Vậy liền tầm hắn khai đao Nói hắn thì hướng nha môn đại sảnh mà đi Giờ phút này nha môn đại sảnh Một cách một thân màu nâu cẩm phục năm sáu mươi tuổi lão nhân ngồi tại trên đại sảnh sau cách bàn quan viên trên ghế, chính hít mắt không kiên nhẫn nói: "Hôm nay cách này lữ mậu chí chuyện gì xảy ra á, lâu như vậy còn chưa tới thật sự là không tôn trọng lão tử a." "Quản gia đại nhân." Ngay chờ một lát, lập tức đại nhân liền đến bên cạnh, một cách nha dịch cẩn thận từng ly từng tí nói: "Nhà bên ngoài cửa Hai mươi mấy cái cường tráng đại hán đứng đấy, từng cái hung thần áp sát, đây đều là quản gia mang đến. Quản gia hừ một tiếng, Lữ Mậu Chí thật sự là thật lớn tư thái a, lại để cho vốn quản gia chờ đợi, vốn quản gia sẽ phải nổi giận. Bên cạnh bọn nha dịch đều không dám nói chuyện. Lúc này, Tần Minh đi vào đại sảnh, nhấp nhô nói: Nơi nào đến áp huyện dám trong nha môn ồn ào? tin hay không đánh rụng ngươi răng chó trọng sinh tiêu gia quân vương 28 chương 807 đây mới là quan viên nghe đến thanh âm về sau. Trong đại sảnh, quản gia kia sững sờ một chút về sau, sầm mặt lại, tựa hồ kịp phản ứng trong lời nói nói là hắn, chỉ thấy hắn bỗng nhiên bộ mặt tức giận. Đại A nói, người nào cái kia không muốn mạng chó, dám ở chỗ này nói với nói vẫn tần minh đi vào đại sảnh. Đi theo phía sau có chút sợ hãi lứa mậu trí. Hai người này, một cách ngầm đầu lớn ngực, một cách khống núm khí chất hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy tần minh hai tay chắp sau lưng. Lạnh nhạt đi tới về sau. Chỉ là liếc mắt ngồi ở phía trên quản gia. Hừ một tiếng. Cái này huyện lệnh vị trí. Cũng là ngươi có thể ngồi ngươi là cái thá sĩ quản gia kia nhìn thấy tần minh. Cũng là đang muốn nổi giận. Không muốn tần minh thế mà còn dám nói hắn Hiếm lạ a Đây quả thực là hiếm lạ Toàn bộ lam điền huyện Ra cổ ra hắn chủ tử bên ngoài Ai dám như thế nói chuyện cùng hắn chỉ thấy hắn đập bàn một cái Đối tần minh nổ hống Ngươi Ngươi tự tìm cái chết ngươi có biết hay không ta là ai biết a Cổ ra dưỡng một con chó nha Lại đắc ý Không phải cũng là một con chó chó cậy gần nhà Gà cậy gần chuồng tần minh biếu môi Ngươi Tốt Tốt Ngươi tới Cho ta đánh chết hắn Đánh chết quản gia triệt để giận Vừa trở về Bên ngoài mười mấy hai mươi cách đại hán liền muốn tiến đến Lúc này lữ mậu chí giật mình tranh thủ thời gian đứng ra nói Khác Đừng động thủ quản gia Vị này là triều đình tới Quản gia kia xứng sờ Vội vàng ngăn cản thổ hạ Ngay sau đó hít mắt giò xét tần minh Nói Ô ha ha Ngươi chính là hôm nay Đến nhà môn đến cái gì Quan tuần tra tần minh hử một tiếng Chính là bản quan Trong lòng cũng hơi hơi giật mình nha, Hắn vừa mới đến một canh giờ Thế mà thật sự bị cổ ra biết Nhìn đến Trong nhà môn tai mắt không ít. tại loại này đen trắng đều bị cổ ra thẩm thấu địa phương, huyện lệnh thật đúng là không quá dễ dàng. Tần Minh nhiều ít có chút lý giải cách này huyện lệnh, mà đồng thời cũng kiên định muốn giúp hắn một chút. Giúp ra nơi này độc thứ tin tưởng hắn có thể chữa trị tốt một phương. Mà quản gia kia xác định Tần Minh thân phận về sau. Cười lạnh một tiếng nói. Đại nhân rất trẻ trung a Nghe nói triều đình người tới Cho nên lão ra nhà ta cố ý gọi ta tới Mời đại nhân ngươi Đi ăn một bữa cơm Nhận thức một chút Thuận tiện Mày tiệc mời khách A ăn cơm tốt Vừa hẳn đói bụng tần minh cười Một bên lữ mậu chí xứng sờ Tâm nói đại nhân vừa mới chúc ta mới ăn uống no đủ A ngươi nâng cao cái bụng lớn nói đói Thật đúng là mở mắt nói lời miệng đặt A Đương nhiên, hắn không dám nói, chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ. Quản gia kia nghe vậy, gặp tần minh thật bên trên nói tâm lý lập tức nhận định tiểu tử này tốt giải quyết. Sau đó nhiều mấy phần khinh thường. Nói, đã như vậy. Vậy ngươi liền đi đối diện. Cổ ra đi tần minh xứng sờ. Ngươi không mang ta đi ở phía đối diện. Chính mình đi chính là. Ta còn muốn tại nha môn xử lý sự tình đâu quản gia nói. Nhìn về phía lữ mậu trí. lữ mậu trí sầm mặt lại. Hắn biết. Là tới mang nữ nhi của hắn đi. Tần Minh những mày. Nói. Ngươi không dẫn đường vậy ta thì không đi hắn chắc chắn sẽ không lưu lão già này ở chỗ này khi dễ lữ mậu trí. Đều nói ở phía đối diện chính ngươi đi qua quản gia không cao hứng. Tần Minh hử một tiếng. Vậy ta càng muốn ngươi mang đâu còn có Hiện tại Lập tức Theo quan vị phía trên cho bản quan tránh ra Bằng không Chỉ ngươi một cách đi quá sới hạn cùng không nhìn quan quy bất kính triều đình chi tội tần minh bỗng nhiên âm lánh lời nói Để quản gia biến sắc Nói ra Tiểu tử Khác cho thể diện mà không cần Đừng tưởng rằng lão ra mấy ngươi ăn cơm Ngươi liền có thể ngông cuồng như thế Tần Minh cười Dạng này a vậy ta không đi nói Tần Minh liền muốn rời khỏi Quản gia kia xứng sờ Khẽ trao mày Hắn hôm nay sớm như vậy đến Cũng là bởi vì chủ tử để hắn đem mới tới một cái quan viên mời đi Vị này cổ gia lão ra không sợ huyện lệnh Nhưng không phải không phải triều đình a. Triều đình đến quan viên, mặc dù là cách không thế nào nghe nói quan tuần cha, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Bởi vì dạng này quan viên, một người đến, rất khó đối với hắn làm cái gì. Trực tiếp đem hắn xếp triều đình kia không cha mới là lạ. Nếu như tần minh mang vợ con, lâu như vậy có thể dùng uy hiếp phương thức tới thu thập. Mà bây giờ tần minh một người cô đơn, không thể tùy tiện đem người bức gấp. Có thể lại lo lắng cho mình tại Lam Điền huyện sở tác sở vi bị cách này quan tuần ra báo cáo triều đình. Làm sao bây giờ đâu hối lộ, hối lộ không được thì cứng ép hối lộ. Kẻ có tiền là nhất định có thể có biện pháp hối lộ người khác, đủ loại biện pháp đều có. Cho nên mới có đến mời tần minh chuyện này. Hiện tại cổ gia Ngưu bức nữa cũng không có khả năng đem triều đình đến quan viên làm mất lòng. Trước kia lệ quốc có lẽ vẫn không có gì quan trọng Nhưng bây giờ nơi này là sở quốc Vậy liền không giống nhau a Sở quốc triều đình Một năm qua này nhanh chóng quyết đoán Đem các cái địa phương đều chữa trị rất không tệ Nếu không phải là bởi vì Lam Điền huyện quá lệch xa Hắn cổ ra cũng không dám như thế nhảy Cho nên Vô luận như thế nào Cổ ra cũng sẽ nghĩ biện pháp đem cái này quan tuần tra cầm xuống Một là bảo đảm huyện lệnh sẽ không để cho cái này quan tuần tra đem hắn cái này ác bá báo cáo triều đình. Hai là lấy phòng ngừa vạn nhất, giữ gìn mối quan hệ. Nhất định phải đem cùng Lam Điền huyện có quan hệ hết thảy quan viên ăn chắc, hắn cổ ra mới bảo đảm bình yên vô sự. Cho nên, gặp Tần Minh nói không đi cổ ra quản ra kia nhiều ít, là có chút hoảng. Nếu như rất là kỳ lạ liền đem vị này quan tuần cha dựng nên thành cổ gia địch nhân. Hắn tin tưởng hắn chủ tử không biết khách khí với hắn. Sau đó. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên. Cười ha ha nói. Tiểu huynh để tính khí như thế xông lên a Ta không ngồi cái ghế này chính là. Cần gì chứ tần minh quay đầu. Hừ một tiếng nói. Làm gì ngươi phải hiểu được. Quan này dễ dựa. Không phải loại chó như ngươi chân có thể làm, ngươi, quản gia khí trừng mắt, lại lại mạnh mẽ nhìn xuống lửa giận. Nói, tốt, ta là chó săn, ta không thể ngồi. Như vậy đại nhân, hiện tại, chúng ta có thể đi cổ ra tần minh đứng chắp tay. Nếu biết không thể ngồi, cũng thì cần phải minh bạch, đi quá giới hạn, liền phải chỉ tội. Đến người A kéo ra ngoài, đánh 10 cái tấm ván ngươi dám quản ra hết lớn, nhìn hầm hầm tần minh. Trong nha môn, bọn nha dịch nào dám động A đều cúi đầu. Mà bên ngoài, cổ ra 10 cái tay chân ngược lại là hung thần áp sát tiến đến. Xem ra, quản ra ra lệnh một tiếng. Bọn họ có thể đem tần minh kéo. Bản quan chính là mệnh quan triều đình. Có gì không dám nha dịch nghe lệnh. Xiên ra ngoài cho ta đánh, người nào không đánh thì vứt xuống binh khí, cỡi xuống nha dịch phục, tự mình rời đi nha môn, Tần Minh nhấp nhô mở miệng. Một bên, Lữ Mậu Chí mồ hôi lạnh chảy dòng a, cái này Tần đại nhân là muốn cùng cổ ra làm tiếp hắn sợ a. Bọn nha dịch càng sợ a. Tại Lam Điền huyện, bọn họ những thứ này nha dịch ngày bình thường đều bị cổ ra tay chân khi dễ bọn họ nào dám đánh cổ ra quản gia tần minh giận gặp những thứ này bọn nha dịch không động tác hắn mãnh liệt nhìn về phía lữ mậu chí nói nhìn xem ngươi mang thuộc hạ một đám kẻ bất lực lữ mậu chí cùng bọn nha dịch đều cúi gằm đầu xuống nổi giận vạn phần quản gia kia lại cười ha ha nói đại nhân nhìn đến a đây chính là quan viên a ha ha ha tần minh hừ một tiếng Ngay sau đó một bàn tay phiến ra Hung hăng đem nở nộ cười quản gia đánh bay ra 2-3 mét Một miệng răng mang theo máu đều phun ra Đây mới là quan viên trọng sinh tiêu gia quân vương 28 chương 808 ta muốn mảng người quản gia kia bị tần minh một bàn tay đánh hàm răng toàn rơi về sau Tại trên mặt đất hung hăng kêu thảm Một màn này đem lứa mậu chí cùng những cái kia nha dịp hù đến Cổ ra đám tay chân cũng đều xông lại, bất chấp tất cả. Đối với Tần Minh thì xông lại. Tần Minh cười lạnh, tùy ý xuất thủ, mười cái nha dịch trong nháy mắt bị đánh bay rớt ra ngoài, từng cái ngã xuống đất, đều hét thảm lên. Lữ Mậu Chí ánh mắt trừng to nói, đại nhân, ngài biết công phu Tần Minh tức giận nhìn xem Lữ Mậu Chí nói, khiến người ta đem những này tay chân bắt lại a. Đại nhân bọn họ là không giống nhau lữ mậu chí nói xong tần minh thì mãnh liệt nhìn về phía lữ mậu chí gầm thép không tuân mệnh lệnh ngươi cách này huyện lệnh cũng không cần làm chờ lấy mất đầu lữ mậu chí xứng sờ hắn không nghi ngờ tần minh lời nói người ta là triều đình đến Khắc khu khu một cách xa xôi quan địa phương tính toán cái gì sau đó bất đắc dĩ thở dài Đối những cái kia nha dịch hạ mệnh lệnh, Tần Minh lại mở miệng, đổi một nhóm nha dịch, à, cái này trên đại sảnh nha dịch toàn bộ khai trừ. Bọn nha dịch đều hoảng thế mà, nhưng không ai dám nói cái gì. Lữ mậu chí ý thức được Tần Minh đã nói là làm, giờ phút này cũng không dám nói nhảm. Tranh thủ thời gian lại gọi mặt khác một số nha dịch. Mà trong đại sảnh 10 cái nha dịch đều bị mở Đám tay chân bị tóm lên đến về sau. Tần Minh nhìn chút đất phía trên quản gia. Vẫn chưa chịu dậy dẫn đường ngươi như là không đem ta mời đến ngươi cổ gia. Không sợ ngươi cổ gia lão gia. Chỉ ngươi tội ngươi còn muốn ta. Ta cho ngươi dẫn đường quản gia vừa mở miệng, nói chuyện đều hở, rốt cuộc răng đều không. Hắn rất phấn nộ, nói, ngươi đem ta người nhà họ cổ bắt, ngươi xong. Cậu ngô tài, ngươi cảm thấy ngươi gia chủ tử thì nguyện ý chí ngươi tội, vẫn là đắc tội ta cần minh nói ra. Cách này vừa nói quản gia kia dường như thoáng cách quên đau xăng Có thể tại chủ tử bên người mấy chục năm. Hắn nhưng là rất minh bạch một chút sự tình bên trong chính mình phải nên làm như thế nào. Nếu như bởi vì hắn đắc tội một cái triều đình quan viên. Mà kết quả là còn không phải không đem cái này quan viên giết dẫn suất triều đình can thiệp lời nói. Như vậy cổ ra. Là nhất định không biết để ý giết hắn cái này quản ra. Đến tránh cho chuyện này phát sinh. Nghĩ tới đây quản ra nỗ lực đứng lên, ngay sau đó nói, mời. Tần Minh cười, ngay sau đó quay người, ra nha môn. lữ Mậu Chí suy nghĩ một chút. Cũng chuẩn bị đuổi theo. Bất quá quản gia lại đối với hắn nói. Họ lữ. Để con gái của ngươi buổi tối trang điểm tốt một chút. Bị công tử nhà ta nhìn lên. Là nàng phúc phận. Quản gia có thể hay không để cho cổ công tử thả ta nữ nhi a Hắn đã có 10 cái thiếp. Lữ mậu trí muốn khóc. Quản gia nỗ lực để miệng mình không hở. Mơ tưởng. Nhanh đi chuẩn bị tốt. Buổi tối đưa cổ ra. Không phải vậy. Hừ hừ, công tử nhà ta lên đến nha môn. lữ mậu trí hoàng sợ đến sắc mặt đều trắng trong lúc nhất thời lại không dám nói lời nào. Lúc này tần minh bỗng nhiên quay đầu đối quản gia nói đánh nát sang còn. Chưa đủ có muốn hay không ta đem ngươi miệng kéo quản gia vội vàng im miệng. Hiện tại, hắn sáng suốt lựa chọn. Không đắc tội tần minh. Tần minh hừ một tiếng ra nha môn quản gia cùng theo một lúc. Không bao lâu đến đối diện to như vậy cổ ra tòa nhà Cổ ra trong nhà tiền viện có không ít hạ nhân đang bận việc Còn có một số tay chân Trước trong nội viện một cách trong đại sảnh Một cách một thân cầm phục hoa thường Mang theo đỉnh đầu mấy cách mũ trung niên nhân ngồi đấy Đang uống trà Quản gia mang tần minh đi nhanh lên đến đại sảnh trước Đối bên trong trung niên nhân nói Lão ra Quan tuần ra tần đại nhân Đến trung niên nhân không có ngẩn đầu. Nói. Tiến đến hoàn gia đi vào. Đối tần minh nói. Mời tần minh thử một tiếng. Đi vào đại sảnh. hít mắt mắt thấy trung niên nhân. Trung niên nhân vẫn là không có ngẩn đầu thậm chí không nói gì thêm chỉ là cúi đầu uống trà. Tần minh không có khách khí. Trực tiếp ngồi xuống ghế sửa. Chợt nhấp nhô mở miệng. Cái này cổ ra quả nhiên đánh giá thái độ cực kém ồ trung niên nhân rốt cuộc mở miệng. ngẩng đầu mắt nhìn tần minh nói. Đại nhân mới tới Lam Điền Huyện. Chẳng lẽ. Nghe người khác nói cổ ra nói xấu tần minh nói. Cổ ra. Tại chỉ là Lam Điền Huyện. Ngón tay thiên. Bất chấp vương pháp. Khi nam phách nữ. Giết người phóng hỏa Không chuyện ác nào không làm. Những thứ này có nghe thấy. <cười> không thể coi là thật trung niên nhân cười, tần minh cũng cười, cũng có kiến thức đến, người quản gia hung hăng càn quấy xem kỷ luật như không, người nhi tử nghe nói buổi tối còn có ép buộc huyện lệnh nữ nhi làm hắn tiểu thiếp đến mức người còn đem huyện lệnh lão bà cho, đại nhân, ngày còn trẻ như vậy, thì làm quan tuần tra chỉ là không biết, cách này quan tuần tra. Là mấy phẩm trung niên nhân giật ra đề tài Tần Minh nói là cái quan viên là được đầy đủ thu thập ngươi Đại nhân vì cái gì chừng chỉ ta trung niên nhân hỏi Bởi vì lão tử nhìn ngươi không vừa mắt tần Minh nói ra Đại nhân lời này có vấn đề à Ngươi thấy ngứa mắt Cũng không thể thì nhầm vào ta Có lẽ ta Có thể cho đại nhân ngươi nhìn thuận mắt đâu trung niên nhân nói ra Tần Minh lắc đầu thấy ngứa mắt thử một chút nha Vạn nhất thuận mắt trung niên nhân nói Đã thử, vẫn là không vừa mắt Tần Minh nói Cái kia Cái này đâu nói Hắn theo trên tay Lấy ra một thỏi bạc Đến có mười lượng Tần Minh nhìn cũng chưa từng nhìn Không vừa mắt cũng là không vừa mắt Hiện tại Càng không vừa mắt nha đại nhân có tính cách à Cái kia Giữ tiền đều không vừa mắt bội phục bội phục à cái kia Dạng này đâu thoải âm rơi xuống. Gian nhà bên ngoài tiến đến 5 cái cầm lấy đao đại hán. Ào ào đi đến tần minh trước mặt. Tần minh cười, không có khác nhau, vẫn là không vừa mắt. Vậy đại nhân, dù sao cũng phải có cái có thể để ngươi thuận mắt. Làm cho ta dễ chịu biện pháp. À, tần minh suy nghĩ một chút. Nói, ngươi cách này quản gia. Ta rất chán ghét quản gia xứng sờ. Nghĩ thầm kéo tới trên đầu ta làm gì trung niên nhân mắt nhìn quản ra. những mày. Ngươi làm sao một miệng máu lão ra. Tiểu tử này đánh. Cho mắt chú ta mười cái tay chân. Quản ra hở nói đến. Trung niên nhân sầm mặt lại. Nhìn lấy tần minh nói. Đại nhân đây là nhất định muốn nhìn ta cổ ra. Không vừa mắt ta đầu tiên nhìn ngươi quản ra. Thì không vừa mắt. Ta nghĩ hắn chết. Tần Minh nói ra. Quản gia kia rốt cuộc giận. Nói. Đồ hốn chứng. Ngươi muốn xếp ta. Tần Minh nhấp nhô mở miệng. Nghe nói ngươi cách này lão cầu. Ngày bình thường khi nam phách nữ. Tai họ không ít tiểu cô nương là lão tử làm. Tiểu tử. Ngươi muốn như thế nào a Đừng tưởng rằng ngươi là quan nhi. chúng ta liền sở ngươi. Thời đại này. Ha ha. Quan viên không bằng tiền a. Đến. Lão tử nơi này có 100 lượng bạc. Ngươi muốn không cứ việc miệng hở. Quản gia vẫn là nỗ lực nói. Tần Minh cười tiền xác thực là đồ tốt. Đáng tiếc ta không muốn, ta chỉ muốn muốn một dạng đồ vật. Quản gia cười lạnh. Còn không phải là muốn đồ vật. Nói đi. Tiền tài Mỹ nữ vẫn là vinh hoa phú quý ngươi muốn. Chúng ta đều có thể cho ngươi tần Minh hài lòng gật gật đầu. Vậy thì tốt ngay sau đó khẽ vương tay. Thì theo một cách tay chân trong tay túm lấy đại đao. Nói. Ta muốn ngươi. Mệnh trọng sinh tiêu giao quân vương 28 chương 809 tiếp nhận hối lộ tần minh thoải âm rơi xuống. giơ Rơ tay chém xuống. Một cách đầu người tung bay mà ra. ùm ủm ủm rơi trên mặt đất. Trong chốc lát trong đại sảnh những cái kia tay chân đều dọa đến khẽ run rẩy, nhìn không được lui lại. Lại nhìn cái kia cổ ra trung niên nhân gia chủ. Sắc mặt cũng là bỗng nhiên trắng nhợt. Tựa hồ vạn vạn không nghĩ đến. Tần Minh thế mà lại tại hắn cổ ra xách đao chém hắn quản ra. Ngươi, trung niên nhân chừng mắt, nhìn hầm hầm tần Minh, ngươi dám ở ta cổ ra, giết ta người ngươi. Tần Minh thanh đao chậm rãi nhấc lên, nói, vốn là, ta là cũng muốn hiện tại liền đem ngươi chết Bất quá trước không dùng như thế. Ngươi còn muốn xếp ta ngươi quả thực là tự tìm cách chết trung niên nhân hết lớn Đem hắn cầm xuống chuyện cho tới bây giờ Trung niên nhân đã rất rõ ràng Tần Minh cũng là đến tìm hắn để gây sự Trước đó bắt hắn tay chân Đánh quản gia lại không có xếp quản gia Mà chính là lưu tại hiện tại Ở trước mặt xếp quản gia Không phải liền là rất rõ ràng tại chứng minh hắn tần minh không có đem cổ ra đưa vào mắt sáng này người. Đã không có cách nào làm bằng hữu. Chỉ có thể làm cửu nhân. Lại thêm bây giờ trung niên nhân cảm thấy mình mặt bị đánh trong lúc nhất thời khắc chế không được, muốn ra tay với tần minh. Chỉ là hắn thoải âm rơi xuống, những cái kia tay chân còn chưa hịp động thủ tần minh đã trước tiên động chỉ thấy hắn chỉ là nhấc nhấc chân, mấy cước đá xa, mấy cái kia tay chân thì ngã trên mặt đất. Trung niên nhân ngây người, hắn nuốt ngụm nước bọt, nói: ngươi, ta làm sao? Ha ha! Tần Minh cười cười, cầm trong tay đến đao, đối Trung niên nhân nói: yên tâm, ta còn sẽ không giết ngươi. Tần Minh tạm thời là không biết giết người Trung niên này, bởi vì vì người Trung niên này tại Lam Điền huyện vô bảo vô lý quen. Nhiều năm qua Cho Lam Điền Huyện cảm giác chính là Nơi này quan viên không bằng phỉ Nếu như chỉ là vẻn vẻn đem trung niên nhân giết Đem cổ ra diệt Như vậy nơi này còn sẽ xuất hiện cái thứ hai cổ ra Cái thứ hai hắc áp thế lực Cho nên Tần Minh muốn làm cũng là trợ giúp quan phủ Đem cổ ra làm tiếp Mà không phải hắn lấy lực lượng một người đem cổ ra diệt Hắn đem cổ ra diệt Mọi người chỉ biết là hắn ngưu bức. Về sau hắn không ở nơi này còn sẽ có cái thứ hai cổ ra đi ra. Khi đó, nha môn vẫn như cú mềm yếu, vẫn như cú chấn không được địa phương thế lực. Cho nên tần minh muốn quan phủ đem cổ ra thu dọn. Dạng này, mọi người liền biết là quan phủ Ngưu bức, là quan phủ cường đại. Mà lại quan phủ người cũng sẽ không lại như vậy nhu nhược. Bọn họ đem sưng bá mấy chục năm cổ ra cạo chết. Về sau thì sợ gì nói trắng ra. Cũng là tần minh cho nơi này quan phủ lớn lên quy phong đây. Người cũng không dám giết ta. Người như là giết ta. Đi không ra cách này cổ ra môn trung niên nhân khôi phục tự tin. Giờ phút này. Bên ngoài đã rất có hai ba mươi cái tay chân tới. Mà lại nghe đến đồng tính càng nhiều người cũng tới. Tần minh cười lạnh. Ngồi trở lại trên dế Nói Ta không giết ngươi Bất quá ngươi cũng sắp chết Nhà môn Hội thu thập ngươi Nhà môn phá phá phá phá, phá, phá, phá. Trung niên nhân cười ha ha Cái gì cũng không nói Tần Minh biếu môi Nói Không phải nói mời ta tới dùng cơm Trung niên nhân xứng sờ Hắn nhìn xem tần Minh Có chút không có minh bạc ý gì Mời hắn tới dùng cơm là không tệ Nhưng là Người nhà đều ở nơi này đem hắn người nhà họ cổ xếp Còn không biết xấu hổ sách ăn cơm cái này một chút Đem cổ ra ra chủ chỉnh có chút không có kịp phản ơn Tần Minh cái gì thói quen Bất quá suy nghĩ một chút Tần Minh là quan viên Trước mắt cổ ra gia chủ còn không có tìm được Tần Minh nhược điểm Tốt nhất đừng vạch mặt Cho nên cổ gia gia chủ trầm mặt một chút, nói, tốt, ăn cơm nói, đứng dậy làm ra một cách mời tư thế, mời tần minh đi trích sảnh, chỗ đó có một cái bàn lớn, đã bày đầy thịt rượu, tần minh cũng không khách khí, nginh ngang đi qua sau ngồi xuống, phối hợp kẹp hỏa đậu phòng bắt đầu ăn, cổ gia gia chủ cũng ngồi xuống, nói, người trẻ tuổi, người tới là khách. Ta là không nguyện ý đối phó với ngươi. Tần Minh nói cho nên cho nên chúng ta làm bằng hữu có lẽ càng tốt hơn cổ gia gia chủ nói. Tần Minh hỏi thế nhưng là ngươi là áp bá, ta là quan viên cách này. Làm thế nào bằng hữu nghe ý tứ này cổ gia gia chủ cảm giác. Làm sao có chút bên trên nói ý tứ suy nghĩ một chút về sau, hắn mở miệng nói làm bằng hữu biện pháp. Có rất nhiều loại. Chỉ cần ngươi nhìn thuận mắt ta Hắn đây là tài thăm dò Tần Minh cười Nhìn người chưa hẳn thuận mắt Nhưng Nhìn chút ra thích đồ vật Cái kia dĩ nhiên chính là rất thuận mắt Cổ ra ra chủ ánh mắt sáng lên Nói tỉ như Bạc tần Minh cười Cổ ra gia, gia chủ vui vẻ Đồng thời trong lòng nghi ngờ Cái này cái gì người A ngay từ đầu biểu hiện Không phải không ái tài A làm sao lúc này Trong lòng nghi ngờ thời khắc Hắn mở miệng thăm dò Đã tất cả mọi người giữ tiền rất thuần mắt Vậy tại sao Ngươi vừa mới lại không phải nhìn quản gia không vừa mắt ta Chính là nhìn hắn không thuận mắt Sách tiền cũng không được tần minh nói ra Ra chủ im lặng Hít thở sâu một hơi về sau Nói Đã như vậy Ta cho ngươi một ngàn lượng bạc Chúng ta Kết giao bằng hữu Về sau đến ta lam điền huyện Tất nhiên thật tốt chiêu đãi Tần Minh cười. Không nói gì. Cổ gia gia chủ tâm lý cười lạnh, nói, người tới cầm một ngàn lượng bạc đến cho Tần Đại Nhân. Chờ một chút Tần Minh bỗng nhiên mở miệng. Cổ gia gia chủ nói, làm sao lão đệ, mình không phải giữ tiền. Thuận mắt sao Tần Minh nói. Ngươi sao có thể đưa ta tiền đâu, ngươi sao có thể. Ở chỗ này đưa ta tiền mấy chữ cuối cùng. Cổ gia gia chủ nghe hiểu, nói, cách kia, muộn, chút thời gian ta khiến người ta đưa ngươi chỗ nào tần minh cười, ngươi cách này, đó chính là ngươi sự tình ha ha ha tần lão đệ, người trong đồng đảo ta ra thích đến, dùng bữa. Tần minh cười không nói, ăn mấy ngụm đồ ăn về sau, đứng dậy, nói, no bụng, cổ gia gia chủ. Ta liền đi về trước không ăn nhiều một chút cổ ra ra chủ hỏi Mục đích đạp tới còn ăn cái gì à Ha ha tần minh cười lấy vung tay lên bước lớn rời đi Nhìn lấy tần minh bóng lưng Cổ ra gia, gia chủ nụ cười không Hừ một tiếng Còn không phải cách tham quan hừ Cầm tiền có thể giải quyết đều không là vấn đề Thu ta tiền ngươi về sau thì không làm gì được ta nói Hắn đối sau lưng một cái hạ nhân nói Mang một ngàn lượng ngân phiếu Đưa đến nha môn Cho vị này tần đại nhân Nhớ kỹ Không dùng che che lấp lấp Ở chỗ này Là cổ gia địa bàn Chính là muốn để mọi người biết Lão tử hối lộ hắn Hắn thu Mà một bên khác tần minh nhanh ngang rời đi về sau trở lại nha môn Tần minh sau khi trở về Để huyện lệnh gọi người đánh chấu nước. Huyện lệnh nghi hoặc múc nước làm gì tần minh nói. Vừa mới giết quản ra. Trên tay có máu. Đến tẩy một chút. Nghe vậy huyện lệnh lữ mậu trí ngây người. Ngài. giết quản ra. Còn yên ồn trở về. Cách này có cái gì đợi chút nữa hắn cổ ra còn phải cho ta đưa tiền đâu tần minh nói. Ngài. Ngài phải tiếp nhận hối lộ ngạch. Lứ mậu trí trong mắt có một chút bất đắc dĩ Hắn nghĩ thầm Xem đi Người còn không phải đỏ lạc chung quanh bọn nha dịch cũng đều khinh bị nhìn xem tần minh Trọng sinh tiêu gia quân vương 28 trường 810 Quan viên cũng có thể dở trò đối với huyện lệnh Cùng bọn nha dịch khinh bị Tần minh không có quá để ý Cười cười Không nói chuyện Thân thủ tại nhà hoàn bưng tới trong chậu rửa tay Mà lúc này Cổ ra một cách hạ nhân đến Đối tần minh nói Đại nhân Đây là nhà ta lão ra để cho ta đưa ngài một ngàn lượng bạc dựa theo cổ ra ra chủ ý tứ Cao điệu đút lót lữ mậu chí hít thở sâu một hơi Không nói gì chung quanh mười mấy cái nha dịch mặt ngoài không có phản ứng Tâm lý đều cười lạnh Cảm thấy tần minh cũng là tham quan một cái Đi ăn bữa cơm Người ta đưa tiền tới đi thế mà Tần Minh cũng không có đi đón bạc, mà chính là nói, lữ Đại Nhân, tiền này nên tính là hối lộ ta đi Lứ Mậu Chí xấu hổ. Nói, cần phải tính toán, vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì có người công nhiên đút lót mệnh quan triều đình, còn không bắt người Tần Minh nhíu mày. Tức giận nói, nghe đến Tần Minh để bắt người, lữ Mậu Chí triệt để một Cái sự gì đây là hắn nghĩ thầm không phải ngươi cùng người ta đạt thành chung nhận thức người ta mới hối lỗ ngươi sao lúc này. Để cho ta bắt người Lứ Mậu Trí trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tần Minh cười lạnh bắt người A đút lót đây không thấy được đại. Đại nhân ta có chút mộng. lữ Mậu Trí não từ hiện tại rất loạn. Hắn từ nơi nào biết Tần Minh đây là câu cá chấp pháp A. Đây chính là hắn cố ý ném ra ngoài tuyến để cổ gia gia chủ rắt Sau đó nhẹ nhàng Đem cổ gia gia chủ kéo vào trong hố tới Từ đầu đến cuối tần minh đều không đề cập qua muốn tiền Hết lần này tới lần khác cổ gia gia chủ tự nhận kẻ già đời Cảm thấy có thể trải nghiệm tần minh trong lời nói ý tứ Kết quả là Bị lừa Tần minh chỗ lấy tài cổ gia không lấy tiền Làm hại cổ gia đưa tới cũng là trước mặt mọi người để huyện nha bắt hối lộ. cách này không phải liền là cho huyện nha chế tạo cơ hội cổ gia làm rất nhiều chuyện xấu. trước kia đi qua tần minh lười đi ra. cho nên câu cá chấp pháp. bản quan ý tứ rất đơn giản a. cách này cổ ra muốn đút lót mệnh quan triều đình. bản quan không tiếp thủ đút lót a. ngươi thân là huyện lệnh tranh thủ thời gian bắt người a. Tần Minh nói, huyện lệnh Lữ Mậu chí nói, đại nhân, ta, ta không dám. Tần Minh hít thở sâu một hơi nói, ngươi đem cổ ra tay chân đều nhốt lại, bắt hắn cổ ra hối lộ lão tử người. Ngươi không dám được, vậy ta trở về báo cáo triều đình. Nói ngươi Lứ Mậu chí mắt thấy quản lý chi địa áp bá đút lót mệnh quan triều đình. Không chỉ có không ngăn cản, còn không nghe bản quan mệnh lệnh. Bản quan nhìn ngươi có mấy cái đầu đầy đủ chiều đình chặt. lữ mậu trí hù đến, ôi trao ôi đại nhân, ta bắt, ta bắt còn không được a Cũng không biết ngài đến cùng cái gì thói quen. Ngài đi ăn bữa cơm. Người ta không biết vô duyên vô cớ đến hối lộ ngài à, Kết quả ngài lại để cho bắt người. Ai? Ai chờ chút? Đại nhân, ngài. Cố ý tần minh hử một tiếng. Coi như ngươi không quá hồ đồ lứa mậu chí thật buồn bực Nghĩ thầm ngài đây không phải không có chuyện kiếm chuyện chơi bất đắc a Chỉ có thể hạ lệnh Bắt người Bọn nhà dịch đối tần minh hiểu lầm giải trừ Nguyên bản đối tần minh hạ lệnh bắt tay chân Bọn họ đã cảm thấy tần minh rất đàn ông Không nghĩ tới bây giờ đối mặt đút lót không chỉ có không muốn Còn là hắn cố ý thiết kế muốn đối phó cổ ra những thứ này nha dịt bội phục hơn tần minh sau đó tranh thủ thời gian đem cổ gia đến đút lót cái kia còn một mặt mộng bức xa hỏa bắt coi ngân phiếu là làm chứng theo giữ lại đại nhân mặc dù nói bắt đút lót chuyện này nhưng muốn làm cổ gia không dễ dàng như vậy á lữ mậu chí nói tần minh cười bản quan nhớ đến Người đã nói cổ gia muốn đối phó ta sẽ dùng năm bước đột nhiên. bước đầu tiên, đúc lót đúng không đúng, à, tần minh còn nói vậy bản quan thì sử dụng hắn cái này năm bước đột nhiên, đem hắn diệt. bước đầu tiên, đúc lót đã cầm tới chứng cứ có thể cho hắn định tội. bước thứ hai, cổ ra càng tốt đẹp chỗ cũng là tăng lớn hắn tội. bộ thứ ba, cổ ra đối mệnh quan triều đình uy bức lợi dù tội lớn hơn bước thứ tư cổ gia đối với ta đe dọa đe dọa cái kia cơ bản tử tội một bước cuối cùng đối với ta giết người diệt khẩu hừ hừ đầy đủ diệt cổ gia đại nhân cổ gia không phải dễ dàng đối phó như vậy lữ mậu chí bất đắc sĩ ngươi chờ nhìn chính là tần minh nói ra lữ mậu chí bất đắc sĩ hắn thấy tần minh cùng cổ gia đấu trên cơ bản không có phần thắng Tuy nói Tần Minh là triều đình đến Có thể triều đình quá xa Thật cùng cổ gia đối nghịch Muốn rời đi Lam điền huyện là không thể nào Mà tại Tần Minh trước khi rời đi Cổ gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Tần Minh tay cầm tìm tới Bằng không sẽ không để cho Tần Minh rời đi Cái này tay cầm Có thể là uy hiếp người nhà Có thể là dùng tiền tài Mỹ nữ dụ hoặc Có thể là càng âm hiểm. Cho nên, lữ mậu trí nói tiếp quan viên cùng phỉ cứng đối cứng quan viên sẽ thắng. Có thể sở trò, hắn cổ ra có thể đem chúng ta chơi chết. Tần Minh liếc mắt lữ mậu trí. Nói, người nào cho ngươi nói quan viên liền không thể sở trò vừa mới một chiêu kia vờ tha để bắt. Còn chơi không tốt lữ mậu trí xứng sờ. Trong lúc nhất thời lần nữa im lặng. Hắn chủ yếu là cũng sợ. Sợ tần minh đắc tội cổ gia Cổ gia sẽ đem hắn lứa mậu trí lão bà cùng nữ nhi cái kia cái gì Thậm chí xếp Gia hỏa này cũng là có bóng ma tâm lý Cổ gia lúc này thời điểm đoán chừng còn không biết hối lộ người bị bắt Tần minh cũng không có khiến người ta lập tức thì hối lộ một chuyện đi bắt người Bởi vì còn chưa đủ Hắn hỏi lữ mậu trí Cái kia cổ gia thiếu gia Lúc nào muốn con gái của ngươi đi qua lữ Mậu Chí mặt tối sầm. Buổi tối. Vậy ngươi thật đưa qua Tần Minh hỏi. lữ Mậu Chí trầm mặt một hồi, mới mở miệng nói, đưa qua, ta nữ nhi thì hủy. Không đưa qua, ta một gia đình thì hủy. Tuy nhiên rất khó lựa chọn, nhưng... Ta không có lựa chọn khác Lứ Mậu Chí rất đau đầu. Tần Minh cười lạnh, có... Làm sao lại không có lựa chọn khác đại nhân Xin chỉ giáo lứa mậu trí ánh mắt sáng lên Tần Minh nói Chờ lấy nhìn cũng là lứa mậu trí nghe vậy gật đầu Vẻ mặt buồn thiêu ngồi xuống Thời gian từng giây từng phút trôi qua Nhà môn đại sảnh Không ít nha dịch cũng đều tại Bọn họ đều không hiểu Tần Minh đến cùng muốn làm cái gì Một mực chờ đến trời tối về sau Lứa mậu trí có chút bận tâm Xong Cổ gia công tử cái tính cách này Khẳng định sẽ tới tìm ta phiền phức Tần Minh không để ý tới hắn tiếp tục an tính chờ lấy Thì dạng này Qua nửa giờ sau Bên ngoài Có nha dịch chạy vào nói Đại nhân Cổ gia công tử mang theo hai mươi mấy cái tay chân đến Khí thế hung hăng Lứa mậu trí biến sắc Nhìn lấy tần Minh nói Làm sao bây giờ tần Minh không nói chuyện Mà không bao lâu. Một cái hai mươi tuổi mọc ra điểm xấu người trẻ tuổi. Vinh váo tử đắc đi tới. Tại hắn sau lưng, hai mươi mấy cái tay chân đều cầm lấy trường côn đại đao từng cái hung áp khó lường. lữ mậu chí, Ngươi cái cầu vật. Lão tử để ngươi buổi tối hôm nay đem con gái của ngươi đưa mở. Con mẹ nó ngươi làm gió thoảng bên tai đúng hay không nói. Hắn nhanh chân đi tiến đại sảnh. Liếc một chút thì nhìn thẳng Lứ Mậu Trí. Lứ Mậu Trí vội vàng đứng lên đến, muốn thấp kém đi qua. Thế mà Tần Minh lại tặng hắn một cái ngăn lại hắn. Đồng thời, nhấp nhô mở miệng. Nơi nào đến đồ hỗn trứng nha môn chi địa. Cũng là ngươi có thể như thế không có quy của cổ gia công tử nhìn về phía Tần Minh. Cười lạnh một tiếng nói. Ngươi chính là cha ta nói cái kia giết quản ra còn bắt ta nhà tiền quan tuần tra hử. Ngươi nhớ kỹ Mắt ta nhà tiền Ngươi chính là nhà ta chó Làm chó phải có làm chó giác ngộ trọng sinh tiêu gia quân vương 28 chương 811 Một Trời tối ngủ nói tần minh là chó tần minh trong mắt hơi hít Nói Tiểu tử Ngươi thật đúng là không có trải qua xã hội đánh đập a thế nào Ta nói có lỗi sao ngươi bắt ta cổ ra tiền liền phải vì ta cổ ra làm việc Còn dám ở chỗ này quản ta nhàn sự cổ gia công tử cười lạnh. Tần Minh biếu môi, nói cái kia không biết cổ gia công tử tới nơi này, vì chuyện gì. Hừ, tự nhiên là đến đoạt nữ nhân tiểu tử ngươi tốt nhất đừng quản. lữ mậu trí, đem con gái của ngươi giao ra. Cổ gia công tử nhìn lấy lữ mậu trí. lữ mậu trí nhìn xem tần Minh. Tần Minh nói. Vậy liền đem con gái của ngươi mang ra đi tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Ha ha ha. Cổ gia công tử cười ha ha, vừa nhìn về phía lữ mậu chí nói, lão tiểu tử. Ta đã sớm coi trọng ngươi nữ nhi. Khó trách ngươi phu nhân sẽ bị cha ta nhìn lên. Thật là một đôi mỹ lệ mẫu nữ. Trước kia ta còn không có phát hiện con gái của ngươi như thế xinh đẹp đây. Ha ha. Tranh thủ thời gian a, Lữ Mẫu Chí bất đắc dĩ nhìn xem Tần Minh. Tần Minh đối với hắn gật gật đầu. Thở dài, Lữ Mẫu Chí không có cách, chỉ có thể đi đi nha môn sau nha. Cổ gia công tử cũng không khách khí, đi tới nghênh ngang ngồi xuống. Liếc mắt Tần Minh nói, làm được tốt, muộn một chút ta lại cho ngươi 100 lượng. Thực làm quan a, chính là muốn cùng chúng ta những thứ này người tốt. Mọi người mới đều tốt, A Tần Minh biểu môi, từ chối cho ý kiến. Cổ gia công tử nói tiếp, "Đúng, nghe nói ngươi đem nhà chúng ta quản ra xít." Hừ, "Tiểu tử, đối với cái này, cha ta không có đem ngươi thế nào, nhưng là ngươi nhớ kỹ, không muốn lại đắc ý, bằng không, ngươi sẽ chết rất thảm cái này nha, điển hình bình thường ngưu bức xấu, hung ác lời nói thảm nhiều a." hung hăng ở chỗ này nói hung ác lời nói, đối với cái này Tần Minh một mực không quan trọng, cũng không nói chuyện. Cổ gia công tử thì là liếu lo không ngừng xông xài, các loại hạ thấp Tần Minh. Không bao lâu, Lữ Mậu trí sút cuộc đi ra, tại hắn sau lưng, còn có một cách như hoa như ngọc nữ hài, xem ra bất quá 15-16 tuổi. Nữ hài bên cạnh còn có một cách ba bốn mươi tuổi mỹ phụ. Hai mẹ con khóc rất thương tâm, riêng là nữ hài ánh mắt đều khóc sưng. nữ Mậu Trí cũng rất bất đắc dĩ, tới sau thở dài, nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh nhìn về phía cổ gia công tử. Cổ gia công tử cười hắc hắc, nói, người tới, đem tiểu nương tử mang đi. Sau đó, hai đại hán tiến lên hai bên nắm lấy nữ hài cánh tay, muốn dẫn nàng rời đi. Nữ hài muốn giấy rua, lại giấy rua không mở, chỉ có thể lên tiếng khóc lớn lữ mậu trí cắn răng cúi đầu Bọn nha dịch đều rất phấn nộ, có thể nhưng không ai dám nói cái gì Cổ gia công tử rất vui vẻ, cười ha ha lấy lữ mậu trí nhìn lấy nữ tử khóc bộ sáng có chút không đành lòng, lần nữa nhìn về phía tần minh Đại nhân Tần minh biếu môi Ngươi chính mình làm ra lựa chọn a Ta có biện pháp nào lứa mậu trí nước mắt đều mau ra đây Hắn tốt muốn phản kháng Có thể Người trong nhà tánh mạng nói cho hắn biết Không thể Đại nhân Hắn nhìn không được lại hô một tiếng Tần Minh vẫn như cú thở ơ Một mặt nổ cười nhàn nhạt Trung quanh bọn nha dịch nhìn về phía tần Minh Nghĩ thầm chẳng lẽ còn là nhìn lầm người sao vị đại nhân này Thật vẫn là như thế vô dụng nghĩ tới đây Bọn họ đều lại bắt đầu đối tần minh bất mãn Lúc này tổ công tử đã mang theo nữ hải đi ra đại sảnh Muốn ra nha môn Đại nhân, ngài không phải nói có lựa chọn thứ ba lữ mậu trí suốt cuộc vẫn là không nhìn được mở miệng Tần minh cười, nói không sai Như vậy, ngươi có muốn hay không cứu con gái của ngươi Nghĩ đại nhân, giúp ta một chút lữ mậu trí nói Tốt, muốn lời nói liền nghe ta tin tưởng ta tần minh nói đại nhân ta nhất định nghe ngài nhất định tin tưởng ngài lữ mậu chí mở miệng tần minh gật đầu cái kia còn đứng ngay đó làm gì có người trắng trợn cướp đoạt sân nữ hạ lệnh bắt người a lữ mậu chí xứng sờ đại nhân cái này ngươi không phải nói tin tưởng ta tần minh nhớ mày lữ mậu chí một mặt xoán xúi Lúc này có nha dịch mở miệng nữ đại nhân hạ lệnh đi Đại nhân tiểu thư liền bị mang đi Đúng vậy A đại nhân hạ lệnh đi Quả nhiên nữ nhân là có thể gây nên thẻ Các nam nhân tất cả tinh thần chính nghĩa Nhà môn nhóm ào ào mở miệng Cũng để cho lữ mậu chí đánh tới mấy phần lực lượng Chỉ thấy hắn cắn xăng Bỗng nhiên hét lớn Người tới cổ gia công tử trong nha môn trắng trợn cướp đoạt sân nữa cho bản quan cầm xuống đúng mười mấy cái nha dịp hét lớn ngay sau đó từng cái quất ra đại đao lập tức xông ra đại sảnh đem vẫn chưa ra khỏi nha môn cổ gia công tử bọn người trực tiếp ngăn cản cổ gia công tử những mày hỗn trứng các ngươi làm cái gì phản thiên đồng thời hắn quay người nhìn lấy trong đại sảnh lưỡi mẫu chí nói lão già kia đem ngươi người rút lui mở tần minh mắt nhìn lữ mậu trí nói đi thôi lữ mậu trí hít thở sâu một hơi đi đến đại sành miệng hét lớn cổ công. cổ ao ngươi trắng chởn cướp đoạt dân nữa không nhìn phép tắc đến a cầm xuống mười mấy cách nha dịch cùng nhau tiến lên mặc dù cách kia hai mươi mấy cách tay chân có đau côn có thể không ngăn nổi nha dịch người nhiều a. Lập tức thì toàn bộ bị cầm xuống, cổ công tử cổ Ao bị hai cái nha dịch chết chế trụ. Cổ Ao không ngừng giãy giụa giận mắng, thậm chí uy hiếp đe dọa. Hai cái nha dịch lại căn bản không có buông ra. Đến a, đem cổ Ao cùng một đám tay chân ép vào đại lao. Lư mẫu chí hét lớn. Bọn nha dịch lập tức đem cổ Ao các loại người nhốt lại. Song sự tình về sau, Lữ Mậu Chí nữ Nhi tranh thủ thời gian nhào vào mẫu thân trong ngực khóc lên. Đồng thời nhìn mình phụ thân, nói: "Cha, cảm ơn ngài." Lữ Mậu Chí khó kiên cường, lại bị cùng chính mình sinh mấy ngày khí nữ nhi tốt như vậy ngứ khí cảm tạ. Hắn tâm lý cũng rất dễ chịu. Thằng tắp sống lưng nói: "Đây là cha phải làm." Bảo hộ người trong nhà đi thiếu nữ nhìn lấy chính mình cha. Lần đầu cảm thấy hắn vô hạn vĩ đại Đồng thời lữ Mậu Chí còn nói Bất quá chuyện này Nữ nhi Vẫn là muốn cảm ơn tần đại nhân Thiếu nữ cũng minh bạch không có tần minh Cha hắn có thể sẽ không như thế làm Cho nên Tranh thủ thời gian đối tần minh thi lễ Đa tạ đại nhân tần minh khoát tay Không cần khách khí Chỉ cần cha ngươi yên cường Về sau Cái này cổ ra, cũng không phải là sự tình Lữ Mậu Chí hít thở sâu một hơi, không gì sánh được kiêu ngạo. Nhìn lấy nữ nhi cùng phu nhân rời đi, hắn nhất thời nhục chí, hết xong. Tần Minh trợn mắt chừng một cái. "Nghĩ thầm ngươi vừa mới không phải thẳng ngưu bức đại nhân. Này làm sao làm ta chúng ta bắt cổ ra thiếu gia a?" Lữ Mậu Chí lo lắng vô cùng. Tần Minh cười cười nói, "Chuyện này, nghe ta là được." Không cần quá lo lắng. Ai? lữ Mậu Chí thở dài đã thấy Tần Minh đứng dậy. Đại nhân! Ngài đây là Tần Minh nói. Ngủ! Trời tối không ngủ được làm gì ngủ lữ Mậu Chí sắc mặt một khổ. Đại nhân nha! Cái này đến lúc nào rồi? Ngài còn nghĩ đến ngủ à đợi chút nữa cổ ra ra chủ đoán chừng liền phải mang hơn trăm người đến nha môn. Vậy liền đem nha vừa đóng cửa. Để bọn nha dịch đều không dùng quản Ngủ chính là Có chuyện gì Ngày mai sẽ giải quyết Tần Minh nói Bọn họ hội mang ra nha môn cửa lớn lữ Mậu Chí nói Tần Minh cười Cái kia rất tốt Ngủ đi trọng sinh tiêu ra quân vương 28 chương 812 Bằng các ngươi đừng nghĩ đỉnh tội lữ Mậu Chí Thực sự đoán không ra Tần Minh tâm tư Cái này đều lúc nào còn ngủ khác vừa cảm giác dậy, nha môn đều bị mang ra. còn muốn nói điều gì, tần minh cũng đã đi vào sau nhà hắn trong phòng, không bao lâu đèn tắt, tiếng lầm bầm rất nhanh vang lên lưỡi mậu chí há to mồm, nghĩ thầm còn thật ngủ hắn lại là ngủ không được, trong đại sảnh ngồi đấy lo lắng, quả không phải vậy, hơn một canh giờ về sau, nha môn bên ngoài có người bắt đầu hét lớn. Hiển nhiên là cổ gia nhận được tin tức. Không bao lâu nha dịch đến, nói bên ngoài bị cổ gia hơn trăm người vây quanh, để giao ra cổ gia công tử. Lữ mậu Chí hoàng sợ đến sắc mặt đều trắng. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Sau đó muốn đi tìm tần minh. Đến ngoài cửa. Nghe đến tiếng lầm bầm. Lữ mậu Chí người đều ngây người. Còn ngủ thơm như vậy hắn nhìn không được mở miệng. Đại nhân đại nhân. Cổ ra dẫn người đến vây quanh nha môn. Ngô còn chưa đủ đừng để ý tới bọn hắn đi ngủ sớm một chút tần minh lười biếng âm thanh vang lên. Lứ mậu trí sững sờ trong nháy mắt im lặng. Hắn hít thở sâu một hơi chỉ có thể rời đi. Vừa muốn đi. Lại liền nghe tần minh thanh âm vang lên lần nữa. Nhớ kỹ. Không dùng phản ứng đến bọn hắn. Cửa nóng tốt. Không cần phải để ý đến lứ mậu trí thở dài bất đắc dĩ quay người, rời đi. Một đêm này bên ngoài đều người nhà họ cổ náo rất hung. Bọn họ thậm chí đánh nện nha môn cửa lớn, nhưng là bên trong không có động tĩnh. Mãi cho đến sau nửa đêm, người nhà họ cổ có người hạ lệnh đem nha môn phá tan. Kết quả là tại trời sắp sáng thời điểm, nha môn thật bị nện phá. Có điều rất nhanh thì có một 200 nha dịch vọt tới cửa nha môn Bức những cái kia người nhà họ cổ. Cũng là không dám làm loạn. Tuy nhiên bọn họ không hiểu vì cái gì nha môn thoáng cái cứng như vậy khí. Nhưng. Cũng thật có chút kiêng nghị. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám mạnh mẽ xông tới. song phương rằng co nữa. Sau khi trời sáng tần minh rời giường. Vừa ra khỏi cửa chỉ thấy lữ mậu chí đứng tại cửa ra vào. Nhìn chầm chầm một đôi mắt gấu mèo. Tần minh nói. Một đêm không ngủ Lữ Mậu Chí nói, ngủ không được. Tần Minh cười cười, nói, hiện tại tình huống như thế nào? Cửa nha môn cửa lớn bị mang ra. Lữ Mậu Chí nói, ô, vè quơ quơ m Không tệ. Rất tốt, Tần Minh hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi đến đại sảnh bên trong, ngồi xuống ghế dựa, uống miệng nha hoàn đưa qua cả. Nói, chuẩn bị một chút đợi chút nữa đi trong đại sảnh thăng đường a lữ mậu chí nói xem xét người nào cổ công tử tần minh nói nói hắn lại uống một ngụm trà lữ mậu chí nói đại nhân ngươi tính như thế nào làm ngươi cần phải hỏi chính ngươi tần minh nói ra mà một bên khác cổ gia chủ nhìn lấy thuộc hạ nhân nói cái gì thiếu gia bị nha môn quan một đêm đều không thả phản thiên cách này lữ mậu chí Là muốn một gia đình trôn cùng hắn cổ gia chủ trầm mặt nói ra Gia chủ chúng ta làm thế nào hả nhân hỏi Hừ dẫn người cùng lão tử đi mang ra nha môn Cổ gia chủ thuyết lấy thì dẫn người xuất phát Không bao lâu Nhà môn bên ngoài Cổ gia đã đem trong nhà trước mắt có thể tập kết hơn 200 người toàn bộ mang lên Đến nhà môn bên ngoài Thế mà cũng chính là cách này thời điểm Cũng có hơn hai trăm nhà dịch lao ra. Bên trong cầm đầu bộ đầu nhìn thấy cổ gia chủ về sau. Cười lạnh một tiếng nói. Nha. Cổ gia chủ. Chính tìm ngươi đây. Tìm lão tử làm cái gì cổ gia chủ hét lớn. Bộ đầu nói. Ngươi khiến người ta. Khủy hoại nha môn. Đây chính là đại tội. chúng ta lão ra muốn dẫn ngươi đi trên đường tra hỏi. Tốt. Lứ mậu chí chó gan lớn a Hừ không dùng các ngươi mang lão tử chính mình đi nói. cổ gia chủ đi vào nha môn, hắn cổ gia đám tay chân cũng muốn đi vào, lại bị bọn nha dịch ngăn đón. nơi này không ít người đều vây xem tới biết hôm nay có trò vui nhìn. mà trong nha môn, giờ phút này, trên đại sảnh, lữ mậu trí ngồi tại trên đường, bên cạnh phía dưới một số một cái ghế phía trên, tần minh ngồi đấy. Hai bên đứng tạo lại trung gian quỳ một người trẻ tuổi đằng sau quỳ ba mươi mấy người. Có ngay từ đầu quản gia mang đến bị bắt tay chân. Cùng tổ công tử tối hôm qua dẫn người. Cùng với cho tần minh đưa ngân tử hạ nhân. Một bên, một ngàn lượng ngân tử ngân phiếu, làm hiện lên đường vật chứng. Lữ mậu chí có chút khẩn trương tần minh rất tùy ý. Lữ lão chó. Người tốt lớn gan chó. ngươi dám bắt ta nhi tử. Ngươi dám để cho ta tới công đường muốn điều tra ta người còn chưa tới. Cổ gia chủ gầm thép đã đến. Thanh này lứ mậu trí xóa đến nhìn không được kém chút đứng người lên. Bất quá tần minh tặng hắn một cái. lữ mậu trí mới lại ổn định. Tiến đại sành cổ gia chủ sắc mặt âm trầm. Nhìn con mình quỳ trên mặt đất. Hắn giận. Hốn chướng. Dám như thế đối nhi tử ta. lữ mậu trí ta muốn cả nhà ngươi chết lứ mậu chí bị dọa cho phát sợ. đúng lúc này, tần minh mở miệng, cổ gia chủ, khẩu khí thật là lớn. cổ gia chủ nhìn về phía tần minh, nhíu mày, nói, tần đại nhân, trong này còn có ngươi xử tình không có a, chỉ là lữ đại nhân thẩm án, ta đến xem. tần minh nói ra, lữ mậu chí chừng mắt. Nghĩ thầm không thích hợp a bất quá tần minh lại nói tiếp. Mà lại vụ án này. Cũng có bản quan liên lụy. Cho nên. Không thể không tại chỗ. ô a Ta rất hiếu kỳ. Tần đại nhân ngươi liên lụy cái gì cổ gia chủ luôn cảm thấy tần minh không đơn giản. Cho nên trong lời nói. Có chút cẩn thận. Tần minh chỉ chỉ một bên để đó một ngàn lượng ngân tử. Lại chỉ chỉ đưa ngân tử cổ gia hạ nhân. Nói Có người đối với ta đút lót Bị bắt Chuyện này Đang muốn xem xét Rốt cuộc hướng mệnh quan triều đình đút lót Thế nhưng là đại tội Riêng là hiện tại tham ô nhận hối lộ cha như thế nghiêm Cổ gia chủ sắc mặt âm trầm hít mắt nhìn xem tần minh nói Tần đại nhân Đang giả bộ hồ đồ chuyển cái gì hồ đồ cổ gia chủ Đây là công đường Ngôn từ rõ ràng một số. Đừng đùa có hay không. Tần Minh nhếu mày. Cổ gia chủ hít thở sâu một hơi. Nói. Cho nên cách này ngân tử. Là ngươi cổ gia. Đưa tới người cũng là ngươi người nhà họ cổ. Cho nên cổ gia chủ ngươi chuyện này chỉ sợ phải thật tốt giải thích một chút. Tần Minh nói ra. Hừ có cái gì tốt giải thích lão tử hối lộ cũng là ngươi. Làm sao cổ gia chủ hừ lạnh tần minh cười cách này thường nhận tốt a lữ đại nhân dân đối quan viên đút lót tội danh là cái gì bẩm đại nhân đút lót quan viên giam giữ 10 năm trở lên lữ đại nhân nói tốt mặt khác cổ ra dẫn người đem nha môn cửa lớn phá hư cách này tội ngươi tần minh lại hỏi bẩm đại nhân phá hư nha môn của Tông nhất định phải bồi thường lại muốn thu giám 5 năm năm lữ đại nhân nói tần minh gật đầu còn có cổ gia công tử trắng trợn cướp đoạt sân nữ nên như thế nào phán lữ đại nhân nuốt ngụm nước bọt nói theo ta sở quốc luật pháp tội đáng trầm lập quyết tần minh cười lại thêm một cái tụ tập đám đông đối phó với nha môn không nhìn pháp quy làm xung quân biên quan lữ đại nhân nói tần minh gật gật đầu cổ công tử trắng trợn cướp đoạt sân nữ tội đáng chu lữ gia chủ tha tội đặt song song tội đáng chua lữ đại nhân nuốt ngụm nước bọc Hắn biết đây là tần minh cho hắn cơ hội Hắn chuẩn bị như thế phán quyết Thế mà Lời nói vừa mới muốn ra miệng Đã thấy cổ gia chủ cười ha ha nói Chỉ bằng các ngươi Muốn cho lão tử định tội buồn cười Tự tìm cách chết trọng sinh tiêu dao quân vương 28 chương 813 gia tăng tự tin bình tĩnh cổ gia chủ cùng hắn nhi tử tử tội tại cổ gia chủ nhìn đến cách này hoàn toàn cũng là chuyện cười. lam điền huyện. Có thể bình tĩnh hắn tử tội người. Hắn cảm thấy cách này người còn không có xuất sinh. Bất quá cách này thời điểm hắn cũng kịp phản ứng chính mình phía trên tần minh đương. Tần minh trước đó căn bản chính là cố ý lộ ra muốn tiền ý tứ. Mà hắn tự cho là lý giải tần minh ý tứ. Cho nên. liền bị lửa. Mà bây giờ. Tần minh coi ngân tử là làm chứng theo cáo hắn hối lộ mệnh quan triều đình. Điều này thực là bày hắn một đảo. Bất quá. Hắn không tin cái này huyện lệnh có lá gan phán hắn tội. Bởi vì chỉ cần hắn có việc cổ gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem huyện lệnh một nhà già trẻ đều giết. Mà giờ khắc này. Cái này Lữ Mậu Chí cũng là xác thực lại lo lắng. Hắn nhìn xem cổ gia chủ, hiển nhiên vẫn là sợ hắn. Lại nhìn xem Tần Minh. Tần Minh nói, xem chính ngươi lựa chọn. Hừ, lữ chó, ngươi như là dám bình tĩnh ta tội, ta cổ gia trả thù sẽ để cho ngươi hối hận. Cổ gia chủ thuyết nói. Tần Minh lúc này mở miệng lần nữa. Nghe được không? Lữ huyện lệnh cho nên nói Ngươi đem toàn bộ cổ ra Đều bị diệt Như thế thì không sợ Ha ha ha Hắn thì hắn tiểu tử Ngươi triều đình này đến oan nhi Khẩu khí cũng là không nhỏ a Ngươi cho rằng Hắn có năng lực diệt ta cổ ra Thế lực cổ ra chủ cười ha ha Tần Minh cũng cười Phía sau ngươi Chỉ là một cái cổ ra Phía sau hắn Có một cái to như vậy triều đình ngươi cảm thấy hắn cần phải sợ ngươi triều đình cách bao xa triều đình biết nơi này có cách lam điền huyện triều đình hỏi quan tâm chỉ là một cái huyện lệnh cổ gia chủ cười lạnh chào phúng lời này cũng để cho lữ mậu trí có chút nhục chí đã thấy tần minh bĩu môi nói nếu như triều đình không biết lam điền huyện không quan tâm huyện lệnh vì sao lại phái bản quan đến a nghe nói như thế lữ mậu trí ánh mắt sáng lên Nghĩ thầm đúng vậy a Mà lại triều đình phái tới Vẫn là tần minh dạng này có lực lượng dám làm sự tình Mà không phải tùy tiện qua loa quan viên Nói rõ triều đình vẫn là rất xem trọng Triều đình sớm tối đều sẽ chú ý đến mỗi một góc Nói cách khác Cổ ra Người sớm tối đều là chết chắc Bản quan hiện tại Đại biểu cũng là triều đình Tần minh nói ra lời này không chỉ có để lữ mậu chí tự tin lên, bọn nha dịch cũng tất cả mọi người ngẩng đầu hướng ngực tự tin lên. phía sau bọn họ có triều đình, triều đình là đánh nhiều thắng nhiều cường đại sở quốc, triều đình không có quên cách này tiểu địa phương nha môn, cho nên bọn họ còn là có cường đại lực lượng. lữ mậu chí cũng hít thở sâu một hơi, vỗ Kinh đường một. tần đại nhân nói cực phải, bản quan phía sau là toàn bộ triều đình. Như thế nào sẽ sợ ngươi cái này áp bá hôm nay? Vốn quản thì muốn dẫn sắt toàn bộ nha môn, đem cắt ngươi những thứ này áp bá. Toàn bộ đả kích thanh trừ ngươi thử nhìn một chút nha cổ gia chủ trợn mắt chừng lấy Lữ Mậu Chí. Nói, lúc trước chơi phu nhân ngươi, liền nên giết nàng, để ngươi như thế không nhớ lâu Tần Minh chừng mắt. Lữ Mậu Chí, ngươi còn do dự cái gì Lữ Mậu Chí cũng giận hét lớn, cổ ra ra chủ hối lộ mệnh quan triều đình, uy hiếp đe dọa mệnh quan triều đình, sung túng thuộc hạ hủy hoại nha môn, đối quan viên bất kính tha tội nặng song song, chằm lập quyết nói, đem một chi lệnh thiêm vứt xuống, hét lớn, người tới, hành hình thoại âm rơi xuống, mấy cái nha dịch cả gan tiến lên, liền muốn áp cổ ra chủ đi hành hình, thế mà. Bên ngoài cái kia 200 cái cổ ra tay chân mặt kệ. Cầm lấy trường côn đại đao. Từng cách đối với trong nhà môn chen đến. Hai ba trăm nha dịch cũng đều trong nháy mắt quất ra đại đao cùng bọn hắn đối kháng lên. Cổ ra chủ cười ha ha. lữ mậu chí Ngươi nói xem. Ta người cùng ngươi người chém giết Lại là kết quả gì có thể hay không để ngươi nha môn. Thương phong thảm trọng cách này. Lứa mậu chí những mày trong nha môn người mặc dù nhiều một số, nhưng song phương đánh lên tổn thất khẳng định đều rất lớn. Cổ gia chủ thu nạp đều là một số không muốn sống dân liều mạng lưu manh hàng ngũ. Có thể trong nha môn những thứ này nha dịch, đều là bình thường gia đình. Hắn thân là huyện lệnh trên thực tế còn thật không muốn chính mình thuộc hạ cùng những thứ này người lấy mình chém giết Đại nhân, chúng ta không sợ. Chỉ cần bọn gia hỏa này dám tới gần đại sảnh Chúng ta thể sống chết cũng muốn đánh giết bắt bọn họ Một cái sai dịch lớn tiếng mở miệng Hắn sai dịch cũng đều ào ào tỏ thái độ Bọn họ giờ phút này đều rất là có khí thế. Thà chết chứ không chịu khuất phục cái này cũng là bọn hắn thời gian dài thủ cổ ra áp bách Giờ phút này rốt cuộc nâng người lên biểu hiện Cổ ra ra chủ những mày trong nha môn trên dưới bỗng nhiên một chút như thế đoàn kết, là vượt quá hắn dự liệu. Giờ khắc này bỗng nhiên có chút hoảng. nha môn cuối cùng là kết quả gì? Đác lộ ra không trọng yếu. Vạn nhất Lứ Mậu chí quyết tâm giết hắn đâu suy nghĩ một chút. Hắn mở miệng nói. Lứ Mậu chí ta ra sản trọn vẹn hơn 100 ngàn lượng bạc. Có thể phân ngươi 30 ngàn lượng. Cũng có thể không so đo ngươi lần này cùng ta mâu thuẫn. Dừng lại. Ngươi bây giờ là công nhiên hối lộ bản quan sao vậy liền lại thêm một đầu tội. Hôm nay. Ngươi chết chắc lứ mậu chí nói. Cổ gia chủ chừng mắt có chút muốn nổi giận. Tại bên cạnh hắn quỳ cổ công tử nói. Chà. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì hạ lệnh để chúng ta người đánh vào đến. Giết hai cái này quan viên. Cổ gia chủ nhớ mày. Ngay sau đó lạnh hừ một tiếng. Tốt. Đã như vậy. Cũng đừng trách ta. Người tới. Cho ta đánh. Ai có thể đem ta cùng ta nhi tử yên ổn cứu ra ngoài. Một người mời ngàn lượng ngân tử. Xếp hai cách này cầu thí quan viên. Một người mời ngàn lượng ngân tử. Thoại âm rơi xuống. Những cái kia cổ ra đám tay chân trong mắt đều lộ ra tham lam thần sắc. Ngay sau đó từng cái cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp thì đồng thủ. Bọn nha dịch cũng không sợ, ảo ảo cầm đao cùng những thứ này đám tay chân đánh lên. Chiến đấu trong nháy mắt bảo phát, thấy thế cổ gia chủ cười lạnh cổ công tử càng là đắc ý lên. lữ mậu chí nhớng mày, nhìn lấy song phương đánh lên, có chút bận tâm nha môn tổn thất. Tần Minh cũng nhìn lấy một màn này, nhưng hắn cũng không có xuất thủ cùng ngăn lại. Bởi vì hắn cảm thấy những thứ này bọn nha dịch huyết tính là cần phải thích hợp một chút. Lần này sau đó, bọn họ về sau xương cốt mới có thể cứng hơn cho nên. Bọn họ đánh lên cũng đều vô cùng ra sức. Tần Minh An tính nhìn lấy, lứa mậu chí có chút bận tâm. Cổ gia chủ cùng tổ công tử thì là lộ ra cười lạnh, chỉ cần đánh lên bọn họ thì có cơ hội sống sót. Cho nên... Cổ ra ra chủ hai tay chắp sau lưng. Nhấp nhô nói. lữ mậu trí. Ngươi xong. Lão tử lần này. Không phải muốn giết ngươi cả nhà. lữ mậu trí sắc mặt trầm xuống. Mà lúc này. Tần Minh trầm rãi đứng dậy. Nói. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội hừ. Làm sao. Ngươi cho rằng lão tử hôm nay sẽ chết tiểu tử. Hiện tại nhiều như vậy nha dịch đều tại cùng ta người đánh. Mà ta. Bằng vào chính mình thực lực. Đã có thể yên ổn rời đi. Ta chỉ cần có thể rời đi. Các ngươi. Thì hẳn phải chết không nghi ngờ cổ gia chủ rất tự tin. Cách này cuộc diện hỗn loạn. Hắn cảm thấy mình có thể rời đi. Thậm chí hắn còn nói. Chỉ sợ các ngươi còn không biết. Lão tử là nhị phẩm võ giả. Hiện tại. Cũng có thể giết các ngươi. Tần Minh cười. chậm rãi đi tới. Theo một cách nhà dịp trong tay tiếp nhận một cây đao. Nói. Thử nhìn một chút trọng sinh tiêu gia quân vương 28 chương 814 đến Tây Thương quốc gặp Tần Minh dẫn theo một cây đao tới. Cổ gia chủ cười ha ha. Nói. Tiểu tử. Ngươi không nghe rõ ràng đúng hay không? Lão tử nói. Lão tử là nhị phẩm võ giả. Ngươi dám cùng ta đồng thủ đây là hôm nay Bước ta giết ngươi sao tần minh từ chối cho ý kiến cười cười nói Thử nhìn một chút đi tốt Cái kia lão tử hôm nay đơn giản cũng là giết một cách mệnh quan triều đình Nếu không giả tạo một chút hiện trường Tìm một số người có nồi Ta cũng không tin Triều đình xa như vậy Còn có thể tra được trên đầu ta cổ ra chủ thuyết lấy Bước ra một bước Ngay sau đó cũng là theo bên cạnh áp lấy hắn nhi tử nha diệt trên thân quất ra đại đao. Đối với tần minh vọt tới. Đại đao tốc độ rất nhanh, khí thế hung hăng, xác thực có nhị phẩm thực lực võ giả. Thế mà, tần minh lại phản phất không thấy. Yên tĩnh chờ lấy. Các loại cái kia đại đao rơi xuống chẳng đánh bên trong tần minh đầu lúc. Tần minh dùng tay. Chỉ thấy hắn đại đao vung lên, đao quang lóe lên. Sau một khắc, hết thảm một tiếng Ngay sau đó, cổ gia chủ cái kia lúc trước còn nắm đại đao tay Bỗng nhiên bay ra ngoài, rơi trên mặt đất Cổ gia chủ ôm lấy đoạn cánh tay, sắc mặt trắng bệch, thả tiếng kêu thảm thiết Đồng thời, trong lòng của hắn hoảng sợ cũng thoáng cái triệt để đi ra Thân là nhị phẩm võ giả, hắn tự nhận chính mình vẫn là rất mạnh Thế nhưng là Tại tần minh nơi này Ngay tại hắn tự cho là muốn giết tần minh thời điểm Tần minh lại triển lộ ra rõ ràng mạnh hơn hắn thực lực Dễ như chở bàn tay chém hắn tay Từ một điểm này chứng minh tần minh quá mạnh Mà cổ gia chủ bỗng nhiên cũng ý thức được Chính mình thật có thể sẽ chết ở chỗ này Một màn này đem tại chỗ tất cả người đều giật mình Cổ gia đám tay chân ngây người bọn nha dịch cũng đều dừng lại chiến đấu Cổ công tử một mặt chấn kinh, mang theo hoàng sợ. lữ mậu chí coi là tần minh muốn chết, chính lo lắng đây bất chợt tới chuyển biến cũng là để hắn có chút chấn kinh. Tất cả mọi người, giờ phút này đều nhìn tần minh. Tần minh thì là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ngay sau đó đại đao trong tay lần nữa vung lên. Chỉ nghe cười một tiếng. Cổ gia chủ một cái tay khác bay ra. Rơi trên mặt đất. Cổ sa chủ đau một chút quỳ trên mặt đất, mất đi hai tay hắn to lớn đau đớn để hắn có chút điên cuồng. Đồng dạng tại to lớn đau đớn dưới, hắn cũng có chút thanh tỉnh. Thống khổ như vậy bên trong, dường như hắn thoáng cái nghĩ đến chính mình xuống chàng Trong đầu tựa hồ cũng nhớ lại những năm này làm qua sự tỉnh. Thế mà, hắn cũng không có hối hận. Tần Minh xem hắn. Biểu hiện trên mặt bình tĩnh. trầm rãi mở miệng đây là ngươi tội nghiệt, ngươi thậm chí không xứng thoải mái chết đi. Sau khi nói xong, Tần Minh Thanh đao vứt xuống, nhìn về phía Lữ Mậu Chí, nói: hôm nay còn dám có người phản kháng nha môn, giết không tha lời này, đã thành một loại chấn nhiếp. Nghe tại những cái kia đám tay chân trong tay, đã không phải là nói đùa, cổ ra ra chủ đều như vậy. Bọn họ những thứ này tay chân lại cho hắn bán mạng Cũng không có khả năng đạt được lợi ích Giờ khắc này bọn họ quần long vô thủ Tâm thái không có Mà bọn nha dịch tự tin lần nữa bảo giảm Từng cái trừng mắt lạnh lùng đối Cầm đao mà đứng Những cái kia đám tay chân hai mặt nhìn nhau Từng cái cuối cùng Đều vứt xuống vũ khí Không có cổ gia chủ cách này áp bá cùng với cho bọn hắn hứa hẹn tiền, bọn họ hoàn toàn không có lý do lại tiếp tục. huống chi tần minh cách này triều đình người hôm nay khẳng định không chết. Như vậy, cũng là không có người có thể đem quan phủ thế nào. Cho nên tiếp tục đối phó với quan phủ, xuống tràng có thể sẽ không quá tốt. lữ mậu chí gặp không ít tay chân đều ném đau. Ra lệnh một tiếng, bọn nhà dịch lập ngay lập tức đi đem những này tay chân cầm xuống. Cổ công tử triệt để tuyệt vọng, hai trăm tay chân không, chính mình tra hai tay bay. Hôm nay bọn họ xuống chẳng, thật chẳng lẽ là chạm lập quyết? Quả không phải vậy, huyện lệnh nhìn về phía cổ công tử, cả giận nói, người tới, đem hắn mang xuống chạm. Mấy cái nha dịt lập tức kéo lấy cổ công tử hướng mặt ngoài đi. Cổ công tử đúng quần đều ẩm ướt. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm Không tách ra miệng cầu xin tha thứ Thế mà hết thảy đều không làm nên chuyện gì Lại nhìn cổ ra gia, gia chủ Hắn giờ phút này cũng bởi vì đổ máu quá nhiều Dần dần mất đi chi giác Không có khí tức Đến tận đây Cổ ra gia, gia chủ cùng nhi tử đều chết Cổ ra tay chân bị bắt Tiếp xuống tới hết thầy Đều đơn giản nhiều Giờ khắc này, Lam Điển huyện Nha Môn mới dường như thành chân chính Nha Môn. Không có cổ ra cách này địa đầu xà. Lại thêm cũng không tính có nhiều ngu xuẩn lữ Mậu Trí làm huyện lệnh. Tin tưởng nơi này. Lại kém cũng sẽ không nhiều kém. Riêng là Tần Minh lấy quan tuần tra thân phận tới qua nơi này. Cách này Lứ Mậu Trí. Về sau càng là hội thật tốt quản lý một phương. Không dám thất lễ. Cùng ngày, Tần Minh trong nha môn ăn thật ngon một bữa cơm về sau, thì nói cho Lữ Mậu Chí chính mình muốn rời khỏi. Cũng không có nhiều lời, tóm lại sáng sớm hôm sau Tần Minh liền rời đi Lam Điền huyện, hướng về phía Tây đi. Đã tại Lam Điền huyện trì hoãn 2-3 ngày, hắn còn muốn nhanh đi phía Tây Tây Thương quốc, giết Tây Thương quốc hoàng đế đây. Hướng về phía Tây. Tần Minh đại khái lại được một ngày. Rút cục ra vùng phía Tây Cũng chính là ban đầu lệ quốc biên cảnh. Tiến vào một cách trong nước nhỏ. Đi ngang qua tiểu quốc một số đất đai về sau, liền tiến vào Tây Thương Quốc. Tây Thương Quốc rất lớn. Diện tích so sở quốc tăng thêm vùng phía Tây còn lớn hơn một chút. Tiến vào Tây Thương Quốc. Lại là một phen khác phong thổ nhân tỉnh. Tuy nhiên cùng sở quốc khác biệt không là rất lớn, nhưng một số ăn mặc cùng ngôn ngữ vẫn có chút không giống nhau. Tần Minh đến một tòa Tây Thương Quốc thành. Mua một số bọn họ nơi này phong cách y phục mặc lên về sau. Lại nỗ lực cải biến một chút khẩu âm. Sau đó, nghe ngóng Tây Thương Quốc thủ đô vị trí về sau, liền tiếp tục xuất phát, muốn Tây Thương Quốc thủ đô mà đi. Một đường lên. Tần Minh nghe đến rất nhiều lôi cuốn tin tức. Đơn giản là nói. Tây Thương Quốc Hoàng đế ăn bất tử dược. Thân thể đều mạnh một số. Còn có, chung quanh mấy cái quốc gia người tới, nói là chúc mừng Tây Thương quốc hoàng đế. Trên thực tế, đều là muốn đến tìm tòi hư thực. Rốt cuộc ăn bất tử dược loại sự tình này thật thẳng khiến người ta hiếu kỳ Cho nên mấy ngày nay, Tây Thương quốc chính thật náo nhiệt vô cùng. Hoa hơn một ngày thời gian. Đến Tây Thương quốc thủ đô về sau. Tần Minh phát hiện, cách này Tây Thương quốc thủ đô rất lớn. Cụ thể có bao lớn hắn không biết Ngược lại không so sở quốc đế đô tiểu Chỉ có hơn chứ không kém Tới trong thành Các phương diện cũng đều cũng không tệ lắm Không hổ là tự xưng so sở quốc thật to quốc Thì trước mắt tần minh chỗ chứng kiến hết thảy Còn không thể không thừa nhận xác thực như thế Trong thành Tần minh tìm một chỗ ở lại về sau liền bắt đầu xoắn xuýt Muốn thế nào mới có thể xếp Tây Thương quốc hoàng đế bằng hắn tình huống bây giờ? Tựa hồ cũng rất khó nhìn thấy Tây Thương quốc hoàng đế. Mà dạng này một cách đại quốc hoàng đế bên người khẳng định có lục phẩm thậm chí thất phẩm cường giả. Cho nên Tần Minh muốn xếp Tây Thương quốc hoàng đế thật đúng là không quá dễ dàng. Hắn nhất định phải có một cách hào kế hoạch chí ít cũng phải có biện pháp trực tiếp cận Tây Thương quốc hoàng đế. Đồng thời tốt nhất là cùng muốn cho Tây Thương Quốc Hoàng đế chết người hợp tác Suy nghĩ một chút Ai muốn để Tây Thương Quốc Hoàng đế chết nghĩ tới nghĩ lui Người khác có muốn hay không Tây Thương Quốc Hoàng đế chết Tần Minh không biết Nhưng nếu như Tây Thương Quốc Hoàng đế thật trường sinh bất tử lời nói Cái này Tây Thương Quốc Thái tử Nghĩ như thế nào nha ngươi đem ta phong làm Thái tử Ngươi lại sinh ra không chết ngươi không chết Lão tử không vấn luôn là thái tử nghĩ tới đây Tần Minh ánh mắt sáng lên Đúng Tây thương quốc hiện tại muốn nhất hoàng đế chết Nhất định là thái tử nói một chút Gần nhất hơn nửa tháng một mực tại bệnh viện Người trong nhà nằm viện Ta ban ngày ban đêm đều ở nơi này chiếu cố Cảm giác đều ngủ không ngon Cho nên đổi mới thiếu chút Các loại chuyện này đi qua Ta mỗi ngày vạn càng Bổ sung trở về Cảm ơn mọi người lý giải trọng sinh tiêu gia quân vương 28 chương 815 trung niên nhân bản tử tần minh muốn xếp Tây Thương Quốc Hoàng đế Nhất định phải tiếp cận hắn Tìm tới có khả năng có đồng sản mục đích người Mà cái này người vô cùng có khả năng cũng là Tây Thương Quốc Thái tử Hoàng đế không chết Hắn vĩnh viễn là Thái tử Lại không có cơ hội kế thừa Hoàng vị Thái tử Nhất định Cũng không có trước kia uy vọng cùng thực lực Thậm chí Tự nhận là đa trường sinh bất tử hoàng đế Cũng hội cảm thấy mình không cần người thừa kế Nhất định sẽ đem mình một tay vun trồng lên thái tử Cho dần dần bóc lột hết lực Bởi vì hoàng đế trường sinh bất tử Nhất định không muốn lại có người uy Hiếp được hắn quyền lực cùng địa vị Mà thái tử tuyệt đối là hắn trọng điểm chèn ép đối tượng Cho nên, vô luận từ góc độ nào xuất phát, thái tử tuyệt đối đều là lần này hắn phụ hoàng ăn cái gọi là trường sinh bất tử sau thảm nhất tồn tại. Nghĩ tới đây tần minh lộ ra một tia cười lạnh, có mục tiêu cái kia thật đúng là thì thuận tiện nhiều. Sau đó, hắn bắt đầu ở trong thành nghe ngóng liên quan tới thái tử tin tức. Đi qua mấy ngày thời gian nghe ngóng, tần minh được đến một tin tức. Thái tử có một cái tên là tụ hiền các địa phương. Bên trong đều là thái tử lôi kéo một số năng nhân dị sĩ. Từ một điểm này phía trên nhìn thái tử giã tâm vẫn là không cần nói cũng biết. Tụ hiền các loại này tồn tại chính là vì ngồi phía trên mới bị hắn sáng tạo, lại lôi kéo không ít nhân tài. Những thứ này người chính là dùng đến giúp đỡ thái tử làm việc, lớn mạnh đại thái tử thế lực. Vân vân. Mà Tần Minh. Cũng chuẩn bị từ nơi này tù hiền tắc tới Tây. Gia nhập vào Thái tử Trần Doanh. Thông qua Thái tử. Nghĩ biện pháp xếp Hoàng đế. Nói thực ra Tây Thương Quốc tồn tại. Sớm tối nhất định là cùng Sở Quốc là địch Không nói trước cho bọn hắn Hoàng đế giả bất tử dược. Thì chỉ nói Sở Quốc bây giờ cấp tốt cường đại. Cũng nhất định sẽ làm cho Tây Thương Quốc chú ý. Đồng thời chèn ép Giống như lúc trước. Chỉ là một chi trăm người đội ngũ. Thì dám đi sở quốc nói khoác mà không biết ngượng. Có thể nghĩ Tây Thương quốc không có đem sở quốc để vào mắt. Cho nên sở quốc cường đại nhất định sẽ uy hiếp được Tây Thương quốc. Mà Tây Thương quốc nhất định sẽ đối sở quốc đồng thủ. Lần này. Bất luận là cho giả bất tử dược gây nên xung quanh quốc gia ngấp nghé vẫn là lần này hệ thống để hắn giết Tây Thương quốc hoàng đế. Đều là đối Tây Thương quốc một loại suy hiếu. Cùng gây thù hẳn. Về sau chiến đấu là tránh cho không. Xuyên qua vô số đường đi tần minh cuối cùng đứng ở một tòa tòa nhà lớn bên ngoài. Nhìn xem tòa này tòa nhà bên ngoài viết một vương phủ. Tần minh hơi nghi hoặc một chút. Đi qua nghe ngóng. Nói nơi này là tổ hiển các A. Thế nào lại là một vương phủ sau đó? Hắn lại tìm đến một cách đường qua bách tính hỏi một chút. Mới biết được nguyên lai trước kia thái tử cũng là phong hào mộc vương. Cho nên nơi này trước kia là thái tử phủ để. Minh bạch điểm này về sau tần minh liền nganh ngang đi hướng mộc vương phủ chuẩn bị thêm vào tù hiền các. Vừa đi đến cửa miệng, hai tên lính liền đem tần minh ngăn lại, đứng lại, nơi này, không cho phép vào. Ta là tới thêm vào tù hiền các. Tần minh mở miệng. Hai tên lính nghe vậy đều nhìn ngu ngốc một sảng nhìn xem tần minh. Tần minh nhớ mày, không hiểu mấy người bọn hắn ý tứ. Ngay sau đó, một sĩ binh mở miệng, xéo đi nhanh lên. Đến lúc nào rồi? Còn thêm vào tụ hiền các ngươi muốn chết tần minh xứng sờ. Chợp trong nháy mắt minh bạch đảo lý. Đúng vậy a Hoàng đế trường sinh bất tử. Tất cả mọi người cảm thấy thái tử đã không có cơ hội ghế thừa hoàng vị. Hoàng đế vì hoàng vị càng vững vàng. Cũng sẽ đem ngày xưa bồi dưỡng thái tử. Cấp tốc chen ép. Trước kia tụ hiền tắc là thái tử trợ thủ đắc lực. Nhưng bây giờ hoàng đế không muốn thái tử trưởng thành. Có thể hay không phế hắn trợ thủ đắc lực cho nên cái này thời điểm còn có người muốn gia nhập tụ hiền các Thật là, là có chút vui buồn thất thường. Nghĩ tới đây tần minh không khỏi sờ mũi một cái Lộ ra cười khổ Đang muốn nói tiếp cái gì Đã thấy tụ hiền trong các Có một thân ảnh đi tới Đây là một cái chừng 30 tuổi Có chút béo nam tử Hắn nhìn trái ngó phải về sau Ngay sau đó như làm tặc đi tới Sau đó liền rời đi Binh sĩ kia chỉ vào Trung niên nhân bóng lưng nói Thấy không những thứ này Người đều lén lút rời đi đây Thì ngươi còn muốn gia nhập. Có bệnh lần nữa bị hai tên lính kinh bị. Tần Minh cảm giác thật mất mặt. Hắn cũng biết. Hôm nay cách này hai binh lính là sẽ không để cho hắn tiến. Kết quả là quay người, rời đi, hướng về vừa mới cái kia cách trung niên mập mạc đổi tiếp. Nam tử kia vừa rời đi tổ hiện các. nha lòng bàn chân bôi dầu đồng dạng. Tốc độ rất nhanh trong đám người toán loạn. Sợ bị người nào cho bắt hồi tù hiền các Theo Tần Minh góc độ đến xem Con hàng này kinh công thật tốt Tại lít nha lít nhít trong đám người Nha tốc độ rất nhanh Như tại chỗ không người Tần Minh dựa vào chân bỏ công sức Còn thật có chút theo không kịp hắn Đương nhiên nếu là lấy kinh công bay lên vượt nóc băng tường Lại cũng không biết có thể hay không so ra mà vượt Tóm lại Thì dạng này tần minh một mực theo người trung niên kia, sườn sốt chỉ có thể theo mà đuổi không dịp. Đợi đến rất lâu sau đó, trung niên nhân kia tiến một nhà tử lâu. Tần minh lúc này mới đưa một miệng, cũng đi theo vào. Lầu hai một cách trên mặt bàn trung niên nhân bàn tử điểm chút thức ăn, cầm hai cái cách ly một bình rượu đục. Tần minh xem xét, hai cái cách ly, không khỏi cười khổ một tiếng, ngay sau đó chậm rãi đi qua ngồi xuống. Các hạ, vì cái gì theo bị nhân trung niên nhân bàn tử nói, còn Tần Minh trước mặt cách ly, rót một ly tửu. Tần Minh cầm lên thì uống xong, nói: Bởi vì tại hạ cảm thấy, dưới chân có chút không tầm thường a. Người khác cũng là cảm thấy, các hạ không tầm thường a. Tại lít nha lít nhíp trong đám người, cùng rất mạnh bị nhân, không có mấy cái. Người tính toán một cách đi trung niên nhân cười một tiếng, Nhưng sau một khắc Mang trên mặt một tia âm lãnh Nhưng Các hạ vì sao muốn theo bị nhân tần minh nói Bởi vì có việc muốn nhờ trung niên nhân bàn tử xứng sờ Chuyện gì tần minh nói Cái kia Ta muốn gia nhập tụ hiền các còn mời Xin túc hạ có thể giúp một tay Thêm vào tụ hiền các huynh để Ngươi không có bệnh Trung niên nhân bàn tử đều ngây người Tần minh cười một tiếng Muốn gia nhập tụ Hiền Các Đầu nhập Thái tử Môn Hạ Có vấn đề gì không trung niên nhân bàn tử nói Cái này Vấn đề là hiện tại Thái tử Điện Hạ hiển nhiên đã không có cơ hội Đầu nhập Thái tử Môn Hạ Sợ Ngày sau cũng vô tiền đồ Điểm ấy còn cũng còn chưa biết Bất kể như thế nào Xin Túc Hạ dẫn tiến Tần Minh nói ra Trung niên nhân bàn tử lắc đầu Thực không dám giấu giếm Bỉ nhân Đã không có lại dự định cùng thái tử Cho nên Tha thứ bỉ nhân Bất lực Tần Minh cười cười Ngươi dù sao cũng là cùng thái tử Đột nhiên như thế rời đi Chỉ sợ Cũng là bất trung a. Nhất định phải như thế sao Trung niên nhân bàn tử nói Mặc kể ngươi nói thế nào Đều vô dụng Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn 1. Tiếp tục dây dưa ta. Nhưng một lúc lâu sau, ngươi sẽ chết. 2. Không lại dây dưa ta. Nhiều như vậy bao giải dược. Ta có thể cho ngươi nói lời này thời điểm. Hắn rất đắc ý. Bởi vì vừa mới lặng yên không một tiếng đồng thì cho Tần Minh trong chén hạ dược. Tần Minh nghe vậy cười một tiếng còn có hai lựa chọn, ngươi không mang ta đi, sau đó ra tử quán, ngươi liền chết. Hoặc là, ngươi dẫn ta đi, ta giải độc cho ngươi Đúng, ngươi hạ tại trong rượu độc, tên là nhất thời tán, bất quá độc không chết ta Trung niên nhân bản tử biến sắc đứng lên chấn kinh nhìn lấy tần minh nói Ngươi, cái gì thời điểm cho ta hạ dược trọng sinh tiêu giao quân vương 28 chương 816 lần đầu gặp thái tử Trung niên nhân bản tử chấn kinh nhìn lấy tần minh Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chính mình hạ dược tần minh là biết Thậm chí biết là thuốc gì Mà lại Tần Minh thế mà trả lại cho hắn cũng hạ dược nghĩ tới đây Hắn đột nhiên cảm giác được thiếu niên trước mắt có chút đáng sợ Nhưng không được lui lại hai bước nói Ngươi rốt cuộc là ai vì sao muốn cho bị người hạ dược tần Minh hít thở sâu một hơi Nói Nếu không phải ngươi trước cho ta hạ dược Ta như thế nào lại cho ngươi hạ dược trung niên nhân kia bàn tử xứng sờ Lộ ra vẻ lúc túng thần sắc Nói Ta đây không phải nhưng nên có lòng phòng bị người nha Lại nói Ngươi theo ta Ai biết ngươi là muốn làm gì ta đã nói ta mục đích Mà ngươi cũng kiến thức ta năng lực Cho nên Vẫn là câu nói kia Ngươi là mang ta biết thái tử đây Vẫn là Để độc sược lưu trong thân thể tần minh nhấp nhô mở miệng Cái này Trung niên nhân bàn tử xoắn suýt sau một lúc Nói thật chỉ là cách này mục đích không thể tần minh gật đầu Trung niên nhân bàn tử hít thở sâu một hơi Nói Thế nhưng là Ta cũng định rời đi tụ hiền các Rời đi thái tử Hiện tại lại trở về Thật là có chút xấu hổ rất đối với cứu mạng ngươi tử mình lựa chọn tần minh biếu môi Trung niên nhân bàn tử im lặng Cuối cùng thở dài nói Thôi thôi Ai Ta thì dẫn ngươi đi tổ hiền các Thêm vào thái tử dưới chứng đi Bất quá Ngươi vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ a. Thái tử bây giờ đã không có khả năng có cơ hội gì Đi thêm vào thái tử dưới chứng Không sáng suốt a. Dù sao cũng so ta một người không chỗ có thể đi tốt a cùng thái tử Lại không tốt Vẫn là có thể ăn uống no đủ Tần Minh nói Trung niên nhân bàn tử nghe vậy xứng sờ. Suy nghĩ một chút. Nói. Ai đúng vậy a Ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này a Hiện nay. Ta rời đi tổ hiền các. Rời đi thái tử. Lại đi chỗ nào trên thân ngân tử hoa. Lại ăn cái gì trung niên nhân này bàn tử lúc này mới nghĩ đến. Chính mình rời đi tổ hiền các. Cái gì đều không có a Nghĩ tới nghĩ lui còn nói, nói như vậy, ta tựa hộ lựa chọn tốt nhất, vẫn là hồi tụ hiền các Cái kia còn nói cái gì, đi à, tần minh mở miệng. Tốt. Đi kết quả là. Dừng cương trước bờ vực trung niên nhân bàn tử. Mang theo tần minh. Hướng về tụ hiền cắt đi. Trên đường. Tần minh cùng trung niên nhân bàn tử lẫn nhau giới thiệu. Trung niên nhân hỏi tần minh. Tiểu Hương để kêu cái gì tần minh suy nghĩ một chút. Nơi này khoảng cách sở quốc rất xa. Hẳn là không có ai biết tên hắn. Sau đó liền nói tên thật. Tại hạ tần minh gọi trung niên nhân không có phản ứng. Tần minh thở phào, Hỏi. Không biết lão ca. Tên gọi là gì bị nhân ỉ lại duyệt kim trung niên nhân bàn tử chắp tay. Cái gì ngươi đến nguyệt kinh tần minh nhớ mày. Chính là bị nhân trung niên nhân cười một tiếng Các hạ Nhận biết bị nhân tần minh trừng mắt Nói Một đại nam nhân Làm sao lại đến nguyệt kinh ngạch Bị người tên Có cái gì kỳ quái sao nam nhân vì sao không thể để Cho ỷ lại duyệt kim trung niên nhân bàn tử nói Tần minh lại xứng sờ phía dưới Người nói là Người gọi đến nguyệt kinh không tệ a Bị nhân họ lại Tin tinh Nguyệt Chứ Nghĩa mã trung niên nhân bàn tử nói ra Tần Minh nuốt ngụm nước bọc Nói Tên rất hay quá khen quá khen ỉ lại duyệt kim chắp tay một cái Tần Minh nhịn cười Ngay sau đó theo ỉ lại duyệt kim Đi vào một vương phủ Lần này không có người ngăn đón hắn Tiến một vương phủ Đầu tiên là một cách to như vậy Tiền viện Trước trong nội viện Một cách đại sảnh bên ngoài có một cái tấm biển, trên viết tổ hiền các, bên trong có rất nhiều cái thế muốn đến là mọi người nghỉ sự địa phương. Tổ hiền các rất lớn, bên trong có trên trăm gian gian nhà ở hơn 40 năng nhân sĩ sĩ. Tiểu Huynh đệ, ta trước dẫn ngươi đi gặp qua chúng ta tổ hiền các quản sự, an bài ngươi ở lại. Các loại điện hạ tới lúc, dẫn tiến cho điển hạ. Ỷ lại duyệt kim nói, Thì mang tần minh đi một chỗ thiên viện trong sân sau khi ngồi xuống ỉ lại duyệt kim rời đi. Không bao lâu mang theo một cách hơn 40 tuổi mặt chữ quốc nam nhân tới. Đồng thời chung quanh còn có không ít người khác cũng hẳn là nghe đến tin tức tới. Chủ yếu là bọn họ rất hiếu kỳ. Cách này thời điểm còn có người muốn gia nhập tụ hiền các không phải không bản sự. Chỉ sợ sẽ là não tử có bị bệnh không cắt hạ. Chính là muốn thêm vào tổ hiền các mặt chữ gốc tới hỏi Tần Minh. Tần Minh đứng dậy chắp tay. Không tệ há Ta chính là tổ hiền các chủ sự tình. Người gặp ta trương chủ sự. Hoặc là trương lão ca đều có thể. Tần Minh gật đầu. Tại hạ Tần Minh há Tần Tiểu huynh Đệ. Ta nghe Duyệt Kim nói. Người khinh công không thua hắn. Dùng độc rất cao minh. Rất không tệ a Có thể thêm vào chúng ta tổ hiền các Muốn chủ sự nói đến. Tần Minh gật đầu như thế. Đa tạ trương chủ sự. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đã như vậy. Cái kia tần tiểu hương đệ. Ngay tại tổ hiền cắt ở lại à. Buổi chiều điện hạ sẽ đến. Đến thời điểm. Điện hạ hội nhận thức một chút ngươi. Trương chủ sự nói. Tần Minh lần nữa chắp tay. Tốt sau đó, tần minh ngay tại cái này tù hiền các ở lại y lại duyệt kim nhất thẳng cho hắn cùng một chỗ nói chuyện phiếm Chủ yếu cũng là hỏi dùng độc một số việc Thời gian cũng chưa qua đi quá lâu thái tử điện hạ quả nhiên đến tù hiền các Vị này thái tử cũng mới 26-27, vừa vào tù hiền các, liền sắc mặt tái xanh ngồi xuống Chương chủ sự cũng lý giải thái tử sắc mặt không tốt nguyên nhân Bồi tiếp Thái tử trò chuyện một hồi. liền để người đi mời Tần Minh. Đến đại sảnh Tần Minh đối với Thái tử chắp tay. Thảo dân gặp qua Thái tử giá trị lúc này tiết. Dưới chân còn nguyện ý thêm vào bản cung dưới chướng. Thật là khiến bản cung. Có chút khó hiểu. Thái tử ngôn ngữ lạnh nhạt. Tần Minh cười một tiếng bởi vì ta cảm thấy Thái tử không phải là kẻ tầm thường tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Cho nên, mới tại thái tử ngươi không đắc ý thời điểm đến đầu nhập vào, mới hiện lộ ra ta thực tình. Nói một cách khác, thái tử ngươi đang đắc ý thời điểm, ta như là thêm vào. Tựa hồ cũng lộ ra ta sẽ không quá thực tình, lại không hội cần ta. Nhưng cũng nói có mấy phần đạo lý, chỉ là, bản cung bây giờ, cũng là triệt để mất đi nhất phi trùng thiên khả năng, dưới chân. Chỉ sợ không nên tới. Không phải vậy tần minh cười lấy lắc đầu nói. Điện hạ trung quy là hoàng vị người thừa kế. Điểm này sẽ không thay đổi. Cũng không có khả năng biến. Buồn cười. Hôm nay thiên hạ người biết rõ. Phụ hoàng ta trường sinh bất tử. Vĩnh ngồi hoàng vị. Bản cung cách này thái tử. liền hư danh đều nhanh không tính là. Còn cái gì người thừa kế thái tử sắc mặt rất khó coi. Tần Minh cười một tiếng. Ai biết trường sinh bất tử. Có phải là thật hay không lợi hại như vậy rốt cuộc chỉ là truyền ngôn a Lại nói. Trường sinh bất tử cũng là thật có thể khiến người ta trường sinh. Có thể cũng chưa chắc không lại bởi vì ốm đau. Ngoài ý muốn chờ một chút nguyên nhân chết đi a Chỗ lấy thái tử. Ngươi vẫn là có cơ hội. Nghe vậy thái tử xứng sờ. Nhìn chầm chầm Tần Minh nói. Ngươi nói là. Phụ hoàng ta thọ mệnh vô hạn. Nhưng cũng không phải là nói. Sẽ không chết thật giống như một người. Có thể sống 80 tuổi. 80 tuổi trước đó không sẽ chết già. Nhưng cách này 80 năm. Chẳng lẽ sẽ không có ngoài ý muốn dẫn đến hắn chết tần minh nói ra. To gan. Ngươi là đang nhắc nhở bản cung. Muốn tạo ra ngoài ý muốn giết phụ hoàng ta quả thực đại nghịch bất đạo. Người tới. Đẩy đi ra. Chém thái tử giận dữ. Không sai, tần minh tuyệt không hoảng, chỉ là nhỏ mỉm cười nhìn thái tử. Trọng sinh tiêu gia quân vương 28 chương 817 thu hoạt được tín nhiệm thái tử hạ lệnh muốn giết tần minh. Thế mà, tần minh lại không sợ. y lại duyệt kim thấy thế muốn cầu tình, lại bị trương chủ sự một thanh ngăn lại, không để cho hắn động. Lại nhìn thái tử, bình tĩnh nhìn chầm chầm tần minh trong mắt trên thực tế căn bản không có cái gì lửa giận. Mà tần minh thì dạng này đứng đấy, bị hai tên lính áp lấy muốn đi xuống, bị người chặt đầu. Hắn một chút không sợ, đầu tiên thật muốn chém hắn đầu, hắn hồi phản kháng. Lần, hắn tin tưởng, vị này thái tử là không thể nào chém hắn đầu. Cho nên, chờ hắn bị áp lấy đi ra một khoảng cách về sau. Cái kia thái tử gặp tần minh vậy mà không có có xin tha thứ. Vẫn là không nhìn được mở miệng. Chờ một chút tần minh dừng thân. Quay đầu mắt nhìn thái tử. Tây thương quốc thái tử nói. Ngươi không sợ chết sợ a Nhưng là ta biết. Thái tử ngươi sẽ không để cho ta chết tần minh tự tin nói. Thái tử nhớ mày. Vì cái gì bởi vì. Thái tử bên người. Không có người nói ngươi muốn nghe lời nói. Ma ta nói, ngươi không chỉ có sẽ không để cho ta chết, còn hồi phi thường trọng thì ta chỉ cần vì cái gì trong lòng ngươi biết." Tần Minh nói ra. Thái tử thâm trầm nhìn xem Tần Minh, nói, "Ngươi mới 20 tuổi bộ dáng lại tốt sâu tâm cơ." Tần Minh cười cười, không nói thêm gì nữa. Thái tử trầm mặt một chút, phất tay để binh lính đi xuống. Ngay sau đó đối sau lưng trương chủ sự bọn họ nói. Các ngươi cũng đều đi xuống. Bản cung đơn độc cùng tiểu tử này tâm sự trương chủ sự mắt nhìn tần minh. Ánh mắt hơi lộ ra cổ quái. Bởi vì hắn mấy ngày nay cũng một mực tài xoán suýt liên quan tới tần minh trước đó nói chuyện. Đầu nhập vào thái tử tự nhiên là hy vọng thái tử có thể trèo lên lên hoàng vị. Hắn cũng phỏng đoán qua thái tử ý nghĩ thế nhưng là cũng không dám giống như tần minh đem lời làm rõ. Mà tần minh cái này vừa tới tiểu tử nhưng lại phần này đảm phách đem loại này đại nghị bất đảo sự tình nói ra. Bội phục vẫn là rất bội phục. Chỉ là nhiều ít có chút bị cướp xanh tiếng ý tứ. Mọi người rời đi về sau trong sân cũng quá tử hòa tần minh ba quát hạ nhân tất cả lui ra. Thái tử híp lại hai mắt, nhìn chầm chằm Tần Minh. Tự cho là dùng một loại uy nghiêm xem ký ánh mắt cho Tần Minh đầy đủ ác bách. Nhưng lại không biết, Tần Minh căn bản không để ý hắn ánh mắt. Cũng không thấy bất luận cái gì ác bách. Hiện tại, nói cho bản cung, ngươi vì sao muốn trợ giúp bản cung Thái tử nói. Vẫn là câu nói kia. Hiện tại Thái tử ngươi cần ta, mà ta liền giúp ngươi. Về sau thành công Vậy ta Làm sao cũng coi là đại công thần Tần Minh nói Hết lần này tới lần khác Cái này mẫn cảm thời kỳ xuất hiện Giúp bản cung thái tử nhố mày Dẹp hoa trên gấm Sao so đưa than khi có tuyết à, Trong này khác nhau thái tử ngươi hẳn là rõ ràng Dẹp hoa trên gấm Thái tử chưa hẳn coi ta là chuyện Đưa than khi có tuyết Thái tử làm sao có thể quên mình Tình tần Minh hỏi lại Thái tử nhìn chằm chằm tần minh, nói, có thể cái này thời điểm, cũng chưa hẳn là đưa than khi có tuyết, cũng có thể là, tạo mưu bố hãm cắm phòng làm bộ. Thậm chí, bạn cung có thể hay không hoài nghi ngươi chính là phụ hoàng phái tới, cố ý để bạn thái tử phạm sai lầm. Sau đó, phế ta cái này thái tử thế lực ha ha ha, thái tử có ý tứ, hoài nghi cũng có đạo lý. Nhưng ngươi phụ hoàng thật làm như thế chẳng phải là nóng vội. Hiện tại chỉ sợ còn đắm chìm trong bất tử dược mở trong nội tâm. Cái nào có tâm tư đối phó ngươi coi như muốn đối phó ngươi. Hoàng đế có là biện pháp. Như thế nào lại phái ta một cái 20 tuổi tiểu tử tới nơi này để ngươi phạm sai lầm. Lại đối phó ngươi cái này chẳng phải là quá phiền phức tần minh sau khi nói xong. Thái tử khẽ gật đầu. Cảm thấy có đạo lý. Lòng nghi ngờ nhưng vẫn là có Nói ra Như thế nào mới có thể để bản cung Triệt để tin tưởng ngươi tần minh suy nghĩ một chút Cười Ta Tự mình động thủ giết hắn thái tử chừng mắt Cái này hắn Tự nhiên chỉ cũng là hoàng đế Nói thực ra Người hoàng gia có thân tình Nhưng ở hoàng vị trước mặt thân tình Tựa hồ không trọng yếu như vậy Đến mức nghe đến người trước mắt nói muốn giết mình phụ hoàng Hắn cũng chỉ là có như vậy một chút khó chịu Có thể thay vào đó Là càng nhiều hưng phấn bản cung Vẫn là không dám tin tưởng ngươi thái tử rất cẩn thận Tần Minh không quan trọng Nói như vậy đi ta đi giết một người Người nào thái tử hỏi Tần Minh nói Thanh giáp tướng quân thái tử xứng sờ Hắn hắn nhưng là cầm lại bất tử sự công thần Bản thân vũ lực không yếu lại lập đại công đến phụ hoàng coi trọng, ngươi như là giết hắn, sợ rằng xem náo rất lớn. Bất quá, cũng xác thực hội thu hoạch được bản cung tín nhiệm. Chí ít, phụ hoàng không đến mức dùng loại biện pháp này đối phó ta, càng không đến mức đem cầm lại bất tử dược công thần giết chết đến dùng phiền toái như vậy biện pháp đối phó ta." Tần Minh nói. Cho nên, giết hắn Là chứng minh ta thực tình giúp ngươi lựa chọn tốt nhất tốt. Bản thái tử thì cho ngươi cách này cơ hội. Nhìn thấy thanh giáp tướng quân đầu người một khắc này. Ngươi, cũng là bản thái tử tín nhiệm nhất người. Thái tử nói ra. Tần Minh cười. Quay người thì hướng một vương phủ bên ngoài mà đi. Vừa đi vừa nói. Thanh giáp tướng quân. Hiện ở nơi nào thanh giáp tướng quân phủ thái tử nói. Tần Minh không nói thêm gì nữa, rời đi một vương phủ. Nhìn lấy Tần Minh rời đi bóng lưng thái tử sắc mặt âm trầm xuống tới. Trường sinh bất tử hừ, bản cung còn thế nào làm hoàng đế mấy ngày nay, bản cung dường như đều thành một chuyện, cười. Tiểu tử, nếu ngươi thật có thể giúp ta giết phù hoàng. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong ánh mắt đều là điên cuồng dục vọng. Một bên khác tần minh ra một vương phủ Sau khi nghe ngóng biết thanh giáp phủ tướng quân Ngay sau đó tìm đi qua Mấy ngày nay thanh giáp tướng quân có thể nói hăng hái Xuân phong đắc ý a Nguyên bản là một cách trăm người cường quân tướng quân Tuy nói bởi vì hắn trăm người quân đội rất mạnh Cho nên địa vị hắn cũng không thấp Nhưng lần này mang về bất tử dược Lại cũng càng thêm để địa vị hắn cao hơn nhiều bây giờ đã là được phong làm thượng tướng quân. Thanh giáp tướng quân phủ, giờ phút này Thanh giáp tướng quân chính trái ôm phải ấp ôm lấy mấy mỹ nữ, chính hưởng thụ ăn các mỹ nữ cho hắn đút tới trong miệng thực vật, chính hầu như là hưởng thụ rất a. Lần này lập công, hắn thật là gọi là thành hoàng đế bên người đại hồng nhân. Cho nên tỷ như đắc ý cũng là bình thường. Bất quá Trong lòng của hắn đồng giảng cũng có một chút khí Ban đầu ở sở quốc Người khác bị giết một nửa Chính hắn cũng bị đánh thành trọng thương Thậm chí tại sở quốc Sở quốc hoàng đế tần minh Còn căn bản không có đem hắn đưa vào mắt Tuy nói lần này mang về bất tử dược Nhưng trong lòng Vẫn là đối sở quốc không hài lòng Hừ Các loại trong khoảng thời gian này đi qua Lão tử phải để bệ hạ cho thêm ta Một ít nhân thủ Lại đi một chuyến sở quốc Để cái kia sở hoàng Biết lão tử đều lời hại Thanh giáp tướng quân hừ lạnh nói ra Chỉ bất quá Hắn lời mới vừa giúp Liền nghe tần minh âm thanh vang lên Nhà thanh giáp tướng quân tựa hồ còn đối chấm Có chút bất mãn Thanh giáp tướng quân xứng sờ Hướng cửa xem xét Chỉ thấy tần minh chậm rãi đi tới Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng Ngươi Sở hoàng ngươi Ngươi tại sao lại ở chỗ này cách này?" Tần Minh cười. "Kinh hỉ a, ngoài ý muốn a, còn có càng kinh hỉ hơn đâu, Trọng Sinh Tiêu Dao Quân Vương 28 chương 818 bắt đầu kế hoạch thanh sát Tướng quân không nghĩ tới tại Tây Thương quốc còn có thể nhìn thấy Sở quốc hoàng đế Tần Minh." Chấn kinh sau khi, bỗng nhiên cười phá ha. "Ngươi thật lớn mật a, thế mà chạy đến chúng ta Tây Thương quốc tới." "Tiểu tử, ngươi có biết hay không?" Ta như là đưa ngươi bắt, giao cho ta bệ hạ. Hắn tất nhiên có thể lợi dụng ngươi, thu hoạt được không ít chỗ tốt. Chí ít, có thể đem cùng Tây Thương quốc sắp dưới vùng phía Tây theo ngươi sở quốc trên tay muốn đi qua. Ha hả ha, ha, thật sự là lại cho ta một cái cơ hội lập công a Tần Minh cũng cười. Thật sao vậy ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian đến bắt ta à thanh giáp tướng quân cười ha ha. Ngay sau đó liền muốn đại A. Khiến người ta bắt Tần Minh. Nhưng lại gặp Tần Minh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đao. Ngay sau đó một bước tiến lên đại đao vung lên. Cái kia thanh giáp tướng quân liền muốn tránh né. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Tần Minh thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Đến mức đại đao xẹp qua cổ hắn. Cái kia thanh giáp tướng quân mới phản ứng được. Ngay sau đó thân thể chậm rãi ngã xuống. Tần Minh đại đao lần nữa vung lên. Hai bên mấy cái hầu hạ thanh sáp tướng quân nữ tử cũng còn chưa kịp phản ứng. Thì ngã trên mặt đất. Ném đao tần Minh vỗ vỗ tay, không thèm để ý chút nào quay người rời đi. Rất nhanh, hắn trở lại một vương phủ. Thái tử đang chờ hắn. Gặp hắn trở về. Nói. Đầu người đâu ta lại không phải người ngu. Hội ngốc đến đem người đầu mang về vẫn là nói thái tử ngươi sợ người khác điều tra không được trên đầu ngươi tần minh nhấp nhô mở miệng. Thái tử những mày đối tần minh thái độ, nhiều ít có chút không hài lòng lắm. Dù sao mình là thái tử, người khác đều đối với mình cung cung kính kính. Tần minh lại trong lúc vô hình. Có một loại đối với hắn cũng không quá tôn trọng ý tứ. Cho nên điểm ấy là làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng đồng thời cũng chứng minh tần minh xác thực có thực lực. Có thực lực người đều có một chút kỳ quái tính tình. Đại không chịu đựng một chút chính là. Thái tử hít thở sâu một hơi. Nói. Đã như vậy. Vậy bản cung tính chờ tin tức. Như thanh giáp tướng quân chết thật. Bản cung lại theo ngươi nói cụ thể thủ tục. Tần minh khẽ gật đầu. Ngay sau đó thái tử quay người. Nhanh chóng nhanh rời đi. Tần minh cũng không có để ý liền đi tiến trong đại sảnh. Trong đại sảnh, Trương chủ sự nhìn xem Tần Minh, muốn hỏi cái gì, nhưng tựa hồ có chỗ lo lắng, vẫn là không có mở miệng. Y lại duyệt kim ngược lại là có chút khẩn trương đem Tần Minh kéo đến một cái khác san nhà. Nói: "Ngươi trước thế mà đối thái tử nói loại kia đại nghịch bất đạo lời nói, ngươi thật đúng là gan lớn." À? Tần Minh cười một tiếng, Cách gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Thế nào làm một trận đại sự cách này? Ta chỉ là tụ hiền các một cái khách khanh ta. Ta nghe thái tử. y lại duyệt kim nói ra. Ngươi không khỏi đem chính mình nói quá không còn gì khác. Rốt cuộc, ngươi thế nhưng là ngũ phẩm cao thủ. Tần Minh cười cười. y lại duyệt kim nhớ mày. Giật mình nhìn lấy Tần Minh nói. Ngươi thế mà biết thực lực của ta ngươi khinh công rất mạnh. Ta đều truy không quá phía trên. Nếu không phải ngũ phẩm. Cũng quá không còn gì để nói. Tần Minh cười một tiếng. ỉ lại duyệt kim nhìn lấy Tần Minh nói cái kia. Ngươi đây có thể nhìn ra ta là ngũ phẩm. Ta lại nhìn không ra ngươi thực lực. Lại ta dùng an hiểu nhất khinh tung, Đều không vung được ngươi. Có thể nghĩ. Ngươi cũng không đơn giản rất Tần Minh cười không nói y lại duyệt kim trầm mặt một chút. người trẻ tuổi, người tuyệt đối là khó được thiên tài. vô luận là tâm trí, thực lực đều không phải là người ở độ tuổi này nên có. trên người ngươi khí chàng thậm chí để cho ta làm kiên gì. dừng lại tần minh khoát tay nói. như thế tới nói, nói không có ý nghĩa. ngươi nếu là nguyện ý cùng ta làm, thì cùng một chỗ y lại duyệt kim suy nghĩ một chút. Khẽ cắn môi nói, tốt, làm bất quá, chúng ta muốn làm gì Tần Minh cười một tiếng, không nóng này. Hết thầy, có thái tử định đoạt hai người nhìn nhau, đều không nói thêm lời. Từ ỉ lại Duyệt Kim mang theo cho Tần Minh an bài một gian phòng ốt ở lại. Trong phòng Tần Minh cẩn thận sửa sang một chút chính mình kế hoạch. Hiện tại bước đầu tiên đã hoàn thành cái kia chính là tiếp cận thái tử, đạt thành chung nhận thức. Tiếp đó, cũng là cùng thái tử cùng một chỗ, lợi dụng lẫn nhau, nghĩ biện pháp xếp Tây Thương Quốc Hoàng đế. Bây giờ còn có hai chừng 10 ngày thời gian, cái này nhiệm vụ thời gian vẫn là rất sung túc. Cho nên tần minh cũng không nóng nảy, vào lúc ban đêm, liền an tâm ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau thái tử tới. Vừa đến, liền thấy Tần Minh, sau đó trên dưới giò xét Tần Minh, nói, thanh giáp tướng quân chết, không có người biết là ai chết. Ta làm việc, nếu là bị người điều tra ra, vậy liền buồn cười. Tần Minh nói rất tự dễu, thái tử đứng chắp tay, nói, rất tốt, ngươi để bản cung không còn hoài nghi, nhưng bản cung rất hiếu kỳ. Ngươi giúp bản cung. Muốn cái gì vinh hoa phú quý tần minh nhấp nhô mở miệng. Tốt thành sao thái tử ngồi xuống. Vì sao lại lựa chọn ta ta muốn một cách trực tiếp trực quan lý do. Thái tử hỏi. Tần minh nói. Hoàng đế không chết. Ngươi vĩnh viễn là thái tử chỉ là một câu nói như vậy. Nhưng. Lại làm cho thái tử sắc mặt âm trầm xuống tới. Đều là cái kia đáng chết bất tử dược. Ừ, Phụ Hoàng cái này đều là ngươi bước ta Nói Hắn nhìn về phía Tần Minh Ngươi nói Nên làm như thế nào Tần Minh nói Đầu tiên Chúng ta muốn hiểu được Hoàng đế bên người Có bao nhiêu cường giả Mới có thể kế hoạch Như thế nào đối phó Thái tử gật đầu Cái này bản cung sẽ đi thật tốt dài Đến thời điểm làm tiếp kế hoạch Tần Minh nói Tốt thái tử cũng không có nhiều lời. liền rời đi. Nhìn lấy thái tử rời đi. Tần Minh cười lạnh một tiếng nói. Quả nhiên là muốn đạp hoàng vị. Như thế không kịp chờ đợi a. Vừa nói xong. Ai ngờ thái tử lại trở về. Đối tần Minh nói. Đúng. Qua mấy ngày có ba nước phái tới đại biểu chúc mừng phụ hoàng ta trường sinh bất tử. Phụ hoàng ta đến thời điểm hội thiết yến. Khả năng sẽ còn tổ chức yến hội Có lẽ là chúng ta cơ hội xác thực Bất quá vẫn là phải hiểu rõ Người phụ hoàng bên người cao thủ Bằng không chúng ta chưa hẳn có thể thành công Tần Minh nói ra Thái tử ăn một tiếng Sau đó rời đi Rời đi về sau Tần Minh hít sâu Hắn nghĩ tới dùng bom Nhưng là trước mắt Bom thứ này rõ ràng cũng là sở quốc Dùng bom lời nói Có chút càng che càng lộ, quá mức bại lộ. Cho nên, tần minh chỉ có thể dựa vào vũ lực. Thực sự không được. Cũng có thể dùng một chút súng máy, hoặc là độc dự. Nghĩ tới đây tần minh không nghĩ nhiều nữa, liền đi ngủ. Hai ngày sau đó, thái tử lại tới. Nói cho tần minh, hoàng đế bên người có hai cái lục phẩm, có một cái thất phẩm. Cái này khiến Tần Minh rất đau đầu Hai cái lục phẩm liền đầy đủ để hắn không thể làm gì Lại thêm một cái thất phẩm Nói thực ra Tần Minh trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên làm thế nào cho phải Thế nào, ngươi có kế hoạch sao Thái tử hỏi Tần Minh Tần Minh suy nghĩ một chút Nói Thái tử ngươi có cao thủ a có, một cái lục phẩm Thái tử thành thật trả lời Một cái lục phẩm có thể kiềm chế một cái lục phẩm còn có một cái lục phẩm cùng một cái thất phẩm Tần Minh nói xoa xoa cái chán Chuyện này cho tới bây giờ đều không đơn giản thái tử nói Tần Minh hít sâu gật gật đầu ta minh bạch bất quá kế hoạch ta cũng vẫn là có Thái tử ánh mắt sáng lên nhìn lấy tần Minh tần Minh thì là cười cười không nói gì Trọng sinh tiêu gia quân vương 28 chương 819 tiếp cận hoàng đế thái tử rời đi về sau. Tần Minh cười. Vừa mới hắn cùng thái tử làm kế hoạch. Chuẩn bị ở sau đó Tây Thương Quốc hoàng đế tổ chức gặp mặt hội phía trên giết hoàng đế. Kế hoạch tuy nhiên mạo hiểm rất lớn. Thái tử không cảm thấy nhất định sẽ thành công. Nhưng. Tần Minh lại có hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì hắn hoàn toàn tự tin chính mình chỉ muốn tới gần hoàng đế thì nhất định có thể giết hắn. Vô luận là súng máy vẫn là độc dược thực sự không được, bom cũng có thể. Nghĩ tới đây tần minh hít thở sâu một hơi, cái, này, còn không tính xong. Bất kể nói như thế nào, Tây Thương Quốc về sau tất nhiên sẽ tìm cơ hội đối phó với sở quốc. Cho nên ta đến sớm cho Tây Thương Quốc tiếp tục dựng nên một số địch nhân tần minh nhấp nhô mở miệng. Tần minh nghĩ tới. Những ngày gần đây. Vừa phản Tây Thương Quốc chung quanh vài quốc gia nhân vật trọng yếu đến Tây Thương Quốc cho Hoàng đế chúc mừng. Như vậy. Vừa phản mượn cơ hội này. Đem Tây Thương Quốc một số nhân vật trọng yếu giết. Mục đích rất đơn giản cũng là gây thù hẳn. Cứ như vậy. Tây Thương quốc địch nhân cũng rất nhiều. Mặc kệ Tây Thương quốc về sau có thể hay không cùng Sở quốc là địch, cũng sẽ không rất dễ dàng. đương nhiên giết cũng không phải hiện tại giết, phải đợi gặp mặt chiêu đãi hội sau khi kết thúc mới có thể giết. khoảng cách gặp mặt hội còn có một ngày. một ngày này Thái tử trong hoàng cung thăm dò gặp mặt hội tình huống cụ thể cùng các loại hộ về bố trí. Cùng với hội có bao nhiêu cao thủ loại hình Lần này Hắn có thể sử dụng người Trên cơ bản cũng đều sẽ vận dụng Riêng là hắn thu mua một số triều đình hộ vệ loại hình Cũng sẽ ở hắn trong kế hoạch Đưa đến tác dụng trọng yếu Một ngày thời gian thái tử cơ hồ đều tải dựa theo kế hoạch bố trí Mặt khác trả lại tần minh làm cách khách nhân trọng yếu thân phận Muốn dẫn tiến cho hoàng đế Làm như vậy mục đích là để Tần Minh có thể tới gần hoàng đế. Bởi vì trong kế hoạch là Tần Minh tự mình động thủ giết hoàng đế. Mặc dù Nhiên thái tử không hiểu Tần Minh vì sao muốn đích thân động thủ, nhưng Tần Minh đã nguyện ý làm như thế. Hắn cũng không ngăn trở. Đến mức Tần Minh hắn chỗ lấy tự mình động thủ, tự nhiên là vì hoàn thành nhiệm vụ. Mà Tần Minh cũng liên tục cân nhắc Đến thời điểm lớn xác suất động thủ không thành, hắn liền sẽ dùng súng máy. Tuy nhiên lo lắng sẽ nhận ra cách đồ chơi này, liên tưởng đến sở quốc. Nhưng tần minh cũng giải một chút. Tây thương quốc bởi vì cùng sở quốc cũng cách một chút khoảng cách. Cho nên cơ hồ cũng không biết tần minh vị hoàng đế này quá nhiều chuyện. Ba quát bom súng máy loại hình. Cho nên tần minh dùng súng máy cũng không lo lắng sẽ bị nhận ra. Thì giảng này. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, trương chủ sự mang theo tổ hiền các mấy chục người. Bao quát tần minh ỉ lại duyệt kim. Cùng một chỗ hướng về hoàng cung đi. Bởi vì lần này thái tử cực lực tranh thủ. Hoàng đế đồng ý để dưới tay hắn một số năng nhân dị sĩ cũng tham gia tổ hội. Rốt cuộc hoàng đế trường sinh bất tử chúc mừng loại sự tình này càng náo nhiệt càng tốt a. Cho nên bọn họ lấy thái tử khách mời hoặc khách khanh thân phận cũng đều thuận lợi đi như vậy đại hoàng cung bên trong. Tại thái cực điện bên ngoài một cách như vậy đại quảng trường. Giờ phút này, văn võ bá quan đều đã phạm vi, ba nước đến hoàng tử đều ngồi ở phía trên một số vị trí. Đến mức tần minh những thứ này thái tử khách khanh địa vị đồng thời không cao lắm, cho nên tại tất cả đại thần đằng sau. Toàn bộ như vậy đại quảng trường trọn vẹn ngồi hơn nhìn người, còn không tính hầu hạ nha hoàn thái giám, hòa thượng thiên hộ vệ, thái tử giờ phút này an vị tại hoàng đế phía dưới một số vị trí. Giờ phút này đang cùng hoàng đế nói cái gì đó, hoàng đế một mặt xuân phong đắc ý, vui vẻ vô cùng. Những ngày này, hắn cảm giác mình thân thể rất tốt, so ăn cái gì thuốc bổ đều lợi hại, càng là mỗi lúc trời tối Cái kia thật đúng là đem hậu cung các phi tử làm đến chết đi sống lại a. Tuy nhiên nhìn không ra chính mình thỏ mệnh phải trăng trường sinh Nhưng buổi tối biến mãnh liệt Cái này không phải liền là một loại thể hiện cho nên Hắn tin tưởng vững chắc chính mình thật trường sinh bất tử Chỉ là phía dưới nơi xa Tần Minh nhìn lấy cái kia 50 tuổi khoảng chừng hoàng đế Hai mắt trùng điệp mắt quần thâm cùng khóe mắt Cười lạnh nghĩ thầm Cứ theo đà này, một bình thần bảo mảnh cũng không giữ được ngươi thần A. Còn tốt hôm nay muốn giết ra hỏa này. Không phải vậy chờ hắn còn như vậy chơi tiếp tục. Thần không tốt, chẳng phải là cảm thấy trường sinh dược không dùng nhìn tới giết hắn. Cũng là chính xác lựa chọn. Cũng không phải là hệ thống nói đùa A. Theo thời gian yến hội bắt đầu, đầu tiên là mọi người chúc mừng Hoàng đế trường sinh bất tử, vạn vạn tuế Sau đó, hoàng đế kể một ít lời nói, ngược lại thật vui vẻ. Tiếp lấy ba nước đến các hoàng tử ảo ảo đơn đột lại đi chúc mừng, một số đại thần cũng đưa lên quà mừng. Toàn bộ yến hội hòa thuận vui vẻ, rất là vui vẻ. Những thứ này quá trình sau đó, cũng là ca múa biểu diễn, hoàng đế để mọi người ăn đồ ăn. Lúc này, thái tử tiến lên. Đối hoàng đế nói, phụ hoàng, giá trị này trường hợp. Nhi thần. Muốn hướng bể hạ tiến cử một số hiền năng chi tài. Ô hoàng nhi chỗ nói hiền năng chi tài là hoàng đế có chút hiếu kỳ. Thái tử cười cười. Là nhi thần dưới tay quanh năm thu nạp một số năng nhân dị sĩ. Bọn họ đều có chỗ hơn người. Là nhi thần vất vả cầu tài. Thu nạp cùng một chỗ. Bây giờ. Phụ hoàng ngày thiên thu vạn đại. Vững vàng nắm chính quyền. Nhi thần nghĩ bọn họ có lẽ cũng là nhi thần có thể đưa cho phụ hoàng lớn nhất hảo lời hại bây giờ đem bọn hắn hiến cho phụ hoàng về sau vì phụ hoàng ra sức châu ngựa ha ha ha ha tốt tốt ta hoàng nhi có lòng a hoàng đế xác thực rất vui vẻ vừa mới thái tử mấy câu nói nói hắn rất dễ chịu ý tứ rất đơn giản thái tử biểu đạt chính là trước kia hắn là thái tử Hắn phải thừa kế hoàng vị. Cho nên thu nạp những thứ này năng nhân dị sĩ thẻ đen làm việc. Hắn đặt thù thành viên tổ chức. Hiện tại hoàng đế trường sinh bất tử. Hắn cái này thái tử vô ý hoàng vị. Chủ động đem chính mình thế lực hiến cho hoàng đế. Cứ như vậy. Hơi có chút có tự mình hiểu lấy ý tứ. Dạng này để hoàng đế cũng yên tâm. Lộ ra hắn rất hiểu chuyện. Cũng lộ ra hắn đối hoàng đế. Rất thỏa hiệp Rất tình nguyện Hoàng đế trường sinh bất tử Cho nên Hoàng đế tự nhiên rất vui vẻ à, Phụ Hoàng Những thứ này người đều vô cùng không được Muốn không Phụ Hoàng gặp bọn hắn một chút Bọn họ cũng muốn chúc mừng Phụ Hoàng Thái tử nói Hoàng đế gật đầu Tốt Tốt à Đều là nhân tài Về sau đến trọng dụng tự nhiên là cần phải nhìn một chút Để bọn hắn tới Chấm nhìn xem Thái tử gật đầu Ngay sau đó phất phất tay Trương chủ sự mang theo 42 bên tổ hiền các nhân tài nhóm Ba quát tần minh cùng ỷ lại Duyệt Kim Cùng một chỗ hướng về Hoàng đế phía dưới cách đó không xa tới Mọi người đến về sau ao ảo khom người Hoàng đế rất vui vẻ Nói Chư vị ái khanh bình thân Về sau Chấm hy vọng các ngươi những thứ này người tài ba, đều có thể thật tốt phụ tá chấm A. Mọi người ào ào mở miệng, chúng thần nhất định. Ha ha ha, tốt hoàng đế gật đầu. Lúc này thái tử nhìn mọi người một cái, đưa ánh mắt, rơi vào tần minh trên thân. Tần minh mỉm cười, ra khỏi hàng nói bệ hạ tiểu tử có một kiện đồ vật, hiến cho bệ hạ. Đồ vật cái gì đồ vật hoàng đế nghi hoặc Tần Minh sẽ khoan hồng tay áo bào sờ mó, lấy ra một cây rất dài cuộc sắt, nghiễm nhiên chính là súng máy a. Chỉ thấy hắn nắm súng máy, nhắm ngay hoàng đế nói, vật này tiểu tử muốn tặng cho bệ hạ. Tốt, đây là cái gì nhanh cho chấm nhìn xem. Hoàng đế mở miệng. Tần Minh mỉm cười, được, lập tức cho ngươi xem một chút. Trọng sinh tiêu gia quân vương 28 chương 820 Z Tây Thương Quốc Hoàng đế Tần Minh không nghĩ tới thuận lợi như vậy thì đem miệng súng nhắm ngay Hoàng đế. Vậy Hoàng đế lại còn không biết súng máy là cái gì? Thậm chí, không có người cảm thấy đây là cái gì nguy hiểm đồ vật. Bất quá! Tần Minh thì dạng này đem miệng súng đối với Hoàng đế. Hoàng đế đang cười đấy. Muốn nhìn một chút đây là vật gì? Mà sau một khắc, tần minh bỗng nhiên bóp cò. Ngay sau đó, bỗng nhiên vang lên cọc cộc cọc vài tiếng. Chỉ thấy cái kia cơ quan mỗi một thương miệng toát ra mấy cái tia lửa. Liền nghe đến phía trên hoàng đế phát ra tiếng kêu thảm. Đồng thời, trên thân xuất hiện mấy cái lỗ máu. Hoàng đế trong miệng cũng không ngừng phun máu. Cuối cùng, trừng to mắt, nơ, gơm, êm. E. Oh. Đầu Một mệnh u vô một màn này quả thực quá đột ngột Do sợ tại chỗ tất cả người Tất cả mọi người không có kịp phản ứng phát sinh cái gì Thì đã thấy Tây Thương Quốc Hoàng đế bể hạ chết Cũng chính là giờ khắc này Hoàng đế bên người Không ít thì về giận dữ rút đao ra đối với tần minh bọn họ sông lại Thậm chí còn có người nâng đao đối với thái tử mà đi Lý do rất đơn giản Là thái tử người giết hoàng đế Như vậy bọn họ tự nhiên minh bạch đây là thái tử âm mưu Cho nên cũng sẽ ra tay với thái tử Thái tử giờ phút này gặp tần minh cái kia vũ khí thật đem hoàng đế giết trong lòng nhất thời mừng rỡ Hắn còn tưởng rằng tần minh hội dùng cách biện pháp gì Cưỡng ép tới gần hoàng đế mới đồng thủ Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy Đồng thời Hắn đại A Người tới tù hiền cắt một bộ phận cao thủ lập tức xông lại bảo hộ hắn Đồng thời Bị hắn mua chuộc những hộ về kia Cũng đều tới tấp phản bội Đem bên người không có bị mua chuộc hộ về giết Cùng lúc đó Hoàng đế bên người Một cách 40-50 tuổi đại thống lĩnh xác định hoàng đế sau khi chết Giận dữ Nổi giận gầm lên một tiếng chỉ vào thái tử nói Hốn chứng Ngươi vậy mà như thế ngỗ nghịch phạm thượng Như thế đại nhịp bất đạo Hôm nay ta thì thay bể hạ thanh lý môn hộ Cái kia đại thống lính thoải âm rơi xuống Thân thể lói lên Đối với thái tử vọt tới Theo tới gần Mấy cái tù hiền các tứ phẩm cao thủ sông đi lên Đều bị cái kia đại thống lính tùy ý đánh lui Cái này đại thống lính lại là lục phẩm cao thủ Bất quá thái tử không chút nào sợ Chỉ thấy hắn chậm rãi lui lại Đồng thời Một mực thần sắc bình tĩnh tụ hiền các trương chủ sự đi lên Một trưởng vỗ ra cùng đại thống lính lòng bàn tay đối diện nhau Chợt cùng một chỗ lui lại Nhìn thấy một màn này tần minh giờ mới hiểu được Nguyên lai thái tử nói hắn có một cái lục phẩm cao thủ Chính là cái này trương chủ sự a. Bất quá sửa theo thái tử nói Hoàng đế còn có một cái lục phẩm cao thủ cùng một cái thất phẩm cao thủ mới đúng. Bất quá cái này đã không liên quan tần minh sự tỉnh. Hắn hiện tại mới mặc kệ bọn hắn muốn làm sao đối phó thái tử. Hắn hiện tại hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ muốn rời đi. Cho nên giờ phút này thi triển khinh công không ngừng hướng về nơi. Xa mà đi. Thế mà. Giờ phút này cái kia hoàng đế bên người một cách hơn 60 tuổi lão thái giám nổi giận. Hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm tần minh. Gặp tần minh muốn chạy trốn. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Nhóc con. An giám cứu mạng lưu lại đi thoải âm rơi xuống. Lão thái giám thân thể lói lên. Cấp tốc đối với tần minh đuổi theo. Tần minh quá sợ hãi. Thái giám này vậy mà cũng là lục phẩm. Nhìn đến. Cũng chỉ có cái kia thất phẩm. Còn không có suốt động. Tần Minh không dám khinh thường. Thân thể liên tục chớp động. Rất nhanh liền đến cửa cung. Hơi nhúng chân. Dấm lên hơi nghiêng mặt tường. Liền muốn rời khỏi. Lưu lại cho ta sau lưng. Cái kia lão thái dám vung động trong tay phất trần. Đối với tần Minh phía sau lưng quất tới. Tần Minh sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né. Mặc dù nói đối phương là lục phẩm tiền kỳ Nhưng hắn tần minh cũng đã là là ngũ phẩm hậu kỳ Trong lúc này trinh lịch Hắn vẫn là có thể hết sức rút ngắn Theo hắn không ngừng tránh né cùng chớp đồng cái kia thái giám vậy mà trong lúc nhất thời cũng có chút đổi không kịp hắn Dưới chân chỉ vào Tần minh đã đến cửa cung trên lầu Quay đầu nhất trưởng đối với lão thái giám đánh ra Bức lão thái giám lui lại một số về sau Tần Minh liền muốn lật qua cửa cung đào tẩu. Thế mà cái kia Lão Thái Giám lại không bỏ qua tiếp tục đuổi sát. Cũng chính là cái này thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lão Thái Giám. Đồng thời một đao đối với Lão Thái Giám bổ chém tới. Lão Thái Giám kinh hãi thân thể tránh né chậm một bước. Thân ảnh kia vòng qua Lão Thái Giám cấp tốc cùng Tần Minh đặt song song xuất cung môn. Tần Minh xem xét tốt ra hỏa chính là Lại Duyệt Kim. Con hàng này kinh công không thể chê. Ngũ phẩm tiền kỳ kinh công. Vậy mà có thể đuổi kịp lục phẩm cao thủ. Không phục không được. Lão đệ. Ngươi một lời không hợp liền chạy chạy a Không phải đang nói cùng thái tử làm đại sự một bên chạy. Lại Duyệt Kim một bên hỏi Tần Minh. Tần Minh cười lạnh. Ta chỉ là đơn thuần muốn giết hoàng đế. Ai muốn cùng thái tử lăn lộn ai nha? Vậy ngươi có thể đem ta hố thảm. Ngươi thế nhưng là ta tiến cử đến tù hiền các A. Nếu như ngươi chạy. Thái tử chẳng phải là bắt ta khai đao lại duyệt kim muốn khóc. Tần minh mắt trợn trắng. Ngươi không là theo lấy ta cùng một chỗ chạy đầy đủ tinh A lại duyệt kim nghe vậy không có ý tứ cười hắc hắc cười. Ngay sau đó còn nói. Nhanh điểm. Đằng sau đến cái kia lão thái giám đuổi kịp. Tần Minh nhìn lại quả nhiên mau đuổi theo Sau đó dưới chân tốc độ tăng tốc tiếp tục chạy Bây giờ trong hoàng cung hết thầy Đã không có quan hệ gì với tần Minh Chỉ cần hắn thoát khỏi cái này lão thái giám truy sát Thì an toàn Thế mà cái kia lão thái giám cùng cái thuốc cao da chó Giống như căn bản là rất khó vứt bỏ Cứng đánh cũng không được Hai cái ngũ phẩm đối một cái lục phẩm Chưa chắc có phần thắng Đến thời điểm đi không nổi thì phiền phức Nghĩ tới đây Tần Minh nhìn xem trong tay súng máy Cắn răng một cái Quay người đem họng súng nhắm ngay đắt nhanh đuổi kịp lão thái giám Ngay sau đó bóp cò Trong nháy mắt cậu cậu cậu thanh âm bên tay không sức Cái kia lão thái giám trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng Chỗ ngực trong nháy mắt nhiều mấy cái huyết động Bất quá đồng thời Hắn cũng giận, đỏ bừng hai mắt Bỗng nhiên nhất trưởng đối với tần minh đập tới Tần minh né tránh không kịp Bị nhất trưởng bổ trúng Chỉ cảm thấy ở ngực quay cuồng một hồi Kém chút không có một miệng lão huyết phun ra Tần minh chịu đựng ở ngực đau đớn Nỗ lực ổn định thân thể Cấp tốc lui lại Cùng lại duyệt kim hướng về nơi xa mà đi Cái kia lão thái giám miệng phun máu tươi cuối cùng ngã trên mặt đất. Tần Minh hai người bọn họ chạy trốn, mà trong hoàng cung, hoàn toàn đại loạn. Ngày đó, trong hoàng cung chết bao nhiêu người, không biết tóm lại thái tử chính mình cũng là trở về từ cõi chết. Cuối cùng, bởi vì hắn là thái tử thân phận không ít hoàng cung cao thủ, cũng là không có xa tay. Cụ thể đằng sau thái tử làm cái gì, tần Minh không biết tóm lại, hắn ổn định cuộc diện nhưng là phát hiện tần minh không ở phía sau thái tử giận giết hoàng đế liền chạy như vậy lúc trước nói uy thuận thái tử là giả nếu là giả vì sao còn muốn đặt mình vào nguy hiểm giúp thái tử vẫn là nói hắn đã biết thái tử hội tá ma giết lừa tóm lại thái tử nghi hoặc rất nhiều có thể tần minh đã không thấy hắn cũng không có cách nào một bên khác Một cây vắng vẻ ngõ nhỏ một gian phá trăm nhiều trong phòng Lại duyệt kim vì tần minh bắt mạch Nói Lục phẩm cao thủ nhất trường Quả nhiên đáng sợ Chỉ sợ Ngươi cần nghỉ dưỡng mấy ngày Tần minh lắc đầu Vết thương nhỏ mà thôi Ngươi giúp ta một việc Lại duyệt kim xứng sờ Ta đều bị ngươi làm hại theo ngươi cùng một chỗ đào vong Còn giúp ngươi giúp đỡ Ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Cho ngươi càng tốt hơn đãi ngộ. Tần Minh nói. Lại Duyệt Kim suy nghĩ một chút. Gấp cái gì tìm hiểu một chút. Mặt khác vài quốc gia hoàng tử ở chỗ nào. Ta muốn đi giết bọn hắn. Cho Tây Thương Quốc chế tạo phiền phức. Tần Minh âm lánh nói đến. Trọng sinh tiêu gia quân vương 28 chương 821. Người nguy hiểm lại Duyệt Kim không có cách. Bây giờ bị Tần Minh kéo lên thuyền dặn. Chỉ có thể giúp Tần Minh làm việc. Mà lại duyệt kim rời đi về sau. Hệ thống bỗng nhiên phát ra tiếng. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được 100 tích phân cùng một lần tùy cơ giúp thưởng. Tần Minh nói, dùng 100 tích phân giúp thưởng, giúp khoa học kỹ thuật loại. Tần Minh trên tay khoa học kỹ thuật sản phẩm quá ít. Cho nên không chút do dự giúp khoa học kỹ thuật loại. Thoại âm rơi xuống. Hệ thống đinh một tiếng. Nói. Chúc mừng ký chủ. Giúp chúng kiếm laser một thanh hệ thống cột. Thêm một cái giống như đèn phim. Lại hình như chui kiếm một dạng đồ vật. Tần minh ánh mắt sáng lên. Cách này treo, cách này treo. Ai cách đồ chơi này không cần phải thuộc về vũ khí loại sao hệ thống ngươi chơi ta đây hệ thống là vũ khí, nhưng càng là công nghệ cao. Đem cách đồ chơi này phân loại vũ khí, quá không tôn trọng nó. Tần Minh im lặng, lại rút, tùy cơ rút thưởng đinh. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được cách bật lửa vô hạn sử dụng. Tần Minh sững sờ, ngọa Tảo Một khắc trước còn kiếm laser. Sau một khắc thì cách bật lửa ngươi có thể hay không lại hố một số trinh lệch lớn như vậy hệ thống đối với Tần Minh phàn nàn Biểu thì không trả lời Tần Minh thở dài Bất quá có cách bật lửa Về sau dùng lửa cũng là thuận tiện rất nhiều Cây châm lửa dù sao vẫn là quá phiền phức Riêng là kiếm laser Thật rất không tệ Tần Minh đang lo chính mình một mực không có một cách nào tiện tay vũ khí tốt Hiện tại tốt Kiếm laser. Nhiều treo nghĩ tới đây. Tần Minh tâm tình cũng thì tốt hơn nhiều. Thì dạng này. Tại cái này phòng rách nát mang mấy canh giờ sau. Lại duyệt kim trở về. Tần Minh còn tưởng rằng con hàng này sẽ tự mình rời đi. Không nghĩ tới vẫn rất sảng nghĩa khí. Tình hiểu rõ ràng. Ba cái thuốc hoàng tử. Tham gia yến hội. Không nghĩ tới gặp phải loại sự tình này. Hiện tại. Trong thời gian ngắn không thể rời đi Tây Thương Quốc Thậm chí Được đưa tới tứ phương quán Có chút bị cấm túc ý tứ Đoán chừng là vì điều tra yến hội sự tình Lại Duyệt Kim nói Lấy ra một số thực vật cho Tần Minh Tần Minh tiếp nhận thì bắt đầu ăn Lại Duyệt Kim nói Ngươi thì tin tưởng ta như vậy Không sợ ta cho ngươi hạ độc Đem ngươi mang cho Thái tử Tần Minh cười cười Ta tin được ngươi trên thực tế Tần Minh là bách độc bất xâm Lại Duyệt Kim lại có mấy phần cảm động Ngươi tính thế nào ăn hết đồ vật Buổi tối đi tứ phương quán Giết mấy cái hoàng tử Tần Minh nói Lại Duyệt Kim gật gật đầu Thật đúng là điên cuồng Bởi như vậy Vốn là xuất hiện nổi loạn Tây Thương Quốc Cũng sẽ đem xung quanh vài quốc gia dựng nên là địch nhân A Ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn làm như vậy á? ngươi là chỉ cái gì tần minh ăn một miếng bánh, hỏi lại. Hai điểm. Một, tại sao muốn giết hoàng đế A thật sự là giúp thái tử hay? Tại sao muốn giết vài quốc gia đến Tây Thương quốc hoàng tử lại duyệt kim hỏi? Tần minh cười cười, có ta nguyên nhân a. hiện tại khó mà nói. Chủ yếu là không thể hoàn toàn tin tưởng lại duyệt kim. Lại duyệt kim biếu môi Cũng thì không hỏi thêm nữa Hai người trò chuyện một hồi Thời gian chậm rãi trôi qua Sắc trời rất nhanh hắc Tần Minh cùng lại duyệt kim rời đi gian nhà Ngay sau đó trôi vào tứ phương quán Tứ phương quán Tuy nhiên thủ vệ cũng rất xâm nghiêm Nhưng là Đối với tần Minh cùng lại duyệt kim Hai người mà nói Cũng chỉ là như vào chỗ không người thôi Nhẹ nhóm sau khi tiến vào Không bao lâu thì giết ba cái hốc hoàng tử toàn thân mà lui. Đêm đó, hai người trực tiếp rời đi hoàng thành. Ra khỏi thành về sau, lại duyệt kim hỏi, Lão đệ, chúng ta bây giờ đi đâu đây tần minh cười không nói. Lão đệ, ngươi không thể giảng này a Ngay từ đầu ta rời đi tụ hiền các. Ngươi đem ta khuyên trở về. Tiến cử ngươi cho thái tử. Hiện tại chuyện này vừa ra. Ngươi tìm ta cũng không để lại. Hiện tại chúng ta là một đầu tuyến châu chấu. Cũng không thể mặc kệ ta. Lại Duyệt Kim rất lo lắng. Bởi vì Tần Minh. Hắn mới cuốn vào chuyện này. Cho nên hắn hiện tại không biết nên đi nơi nào. Tần Minh suy nghĩ một chút nói. Ngươi như là muốn theo ta đi. Ta cam đoan. Ngươi về sau. Vinh hoa phú quý tuyệt đối thiếu không. Thì nhìn ngươi có tin ta hay không. Lão đệ. Ta đều theo ngươi làm nhiều chuyện như vậy Không tin ngươi cũng không được a. đi chỗ nào, ngươi nói đi Lại duyệt kim bất đắc dĩ Tần Minh nói Vậy thì đi thôi, đến ngươi liền biết Nói Tần Minh hướng về phía đông mà đi Lại duyệt kim thở dài, đuổi theo sát Hiện nay, Tây Thương Quốc nội sự Đã không có quan hệ gì với Tần Minh Hắn đã không quan tâm Nhiệm vụ hoàn thành Bất tử dược chuyện này Cũng bị Tây Thương quốc hoàng đế ăn. Hiện tại hắn bị giết. Cũng không có người có thể chứng minh hắn ăn bất tử dược có thể hay không trường sinh. Mặt khác. Tây Thương quốc có lòng ước hiếp sở quốc. Có thể cách này thời điểm. Nội loạn phát sinh. Xung quanh ba nước hoàng tử chết ở chỗ này. Đoán chừng cũng sẽ tìm phiền toái. Cho. Nên Tây Thương quốc đoán chừng không tâm tư cùng sở quốc khó xử. Một đường hướng đông tần minh lộ ra nhẹ nhóm rất nhiều Thế mà Mới ra hoàn thành không bao lâu chung quanh bỗng nhiên xuất hiện mười mấy cái bóng người Đem tần minh cùng lại duyệt kim thoáng cái vây quanh Những thứ này bóng người Hơn phân nửa là tổ hiện các người Bên trong Bao quát cái kia lục phẩm cao thủ Chương chủ sự mà cầm đầu Thì là một thân áo mãng bào thái tử Hắn giờ phút này chính cười lạnh nhìn lấy Tần Minh. Nói ra. Làm lớn như vậy sóng gió. Liền muốn đi Tần Minh nhớ mày. Quay đầu mắt nhìn lại Duyệt Kim. Lại Duyệt Kim biến sắc. Lão đệ. Ta không có bán ngươi không tệ. Không phải hắn bán ngươi. Ngươi không cần đến người bán. Bản cung ban ngày phát hiện ngươi người trốn. Đã cảm thấy ngươi không thích hợp. Buổi tối liền để người đến ngoài thành trông coi Lường trước ngươi hồi thừa dịp lúc ban đêm đào tẩu Không nghĩ tới Quả nhiên a. Thái tử mở miệng Tần Minh cười cười Ngươi cũng coi như Thông minh một thanh nói như vậy Lần này là ngươi hồ đồ một thanh thái tử cười lạnh Tần Minh biếu môi Không tính a, Bởi vì cũng nằm trong sự liệu Ngược lại ngươi cũng không để lại ta Phá phá phá Thái tử một trận cười to. Tiểu tử. Ngươi quá thông minh. Thế nhưng quá đần. Ngươi thật sự cho rằng ngươi giúp ta giết phù hoàng. Ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý vì không có sơ hở nào. Ngươi phải chết tần minh cũng cười ha ha. Nói. Ta đã lúc đó thì chọn rời đi. Cũng đã nói lên ta căn bản không có nghĩ đến muốn vinh hoa phú quý. Điểm ấy ngươi còn không nghĩ thông suốt thái tử hừ một tiếng. Cho nên bản cung rất hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì giúp ta ngươi thật sự cho rằng ta là giúp ngươi không. Ta mục đích. Cũng là giết ngươi phổ hoàng. Hiện tại hắn chết. Ta mục đích đạt tới. Đến mức ngươi. Muốn giết ta không có khả năng tần minh rất tự tin. Nói dạng này nói nhảm, Không có chút ý nghĩa nào. Bản cung hỏi ngươi. Ngươi nếu biết bản cung không biết lưu ngươi còn sống. Ngươi vì cái gì còn muốn dính sát giúp ta Ngươi vì cái gì muốn giết phụ hoàng ta Thái tử hỏi Tần Minh nói Ta không có tất phải nói cho ngươi a tốt như vậy Ngươi đến tổt cùng là ai Thái tử lại hỏi Tần Minh nhíu mày Ta tại sao phải nói cho ngươi biết không nói à Vậy cũng chỉ có để ngươi chết ở chỗ này Ngươi cách này người Quá nguy hiểm Thái tử nhấp nhô mở miệng Tần Minh lộ ra một nụ cười phưởng dị Biết ta nguy hiểm. Ngươi còn dám tới trọng sinh tiêu gia quân vương 28 chương 822 bởi vì ta là sở quốc hoàng đế tựa hồ không có quá hiểu tần minh ý tứ. Cái kia thái tử cười lạnh nói. Ngươi nguy hiểm như vậy. Lại khiến người ta nhìn không thấu nhân vật. Nhất định phải trừ. Cho nên. Tối nay. Ngươi chuẩn bị tốt chết ở chỗ này đi. Tần minh lại không để bụng. Nói. Ta ngược lại là không có ý định giết ngươi. Đương nhiên. Ngươi khẳng định cũng nghĩ không thông vì cái gì. Nói thật giống như ngươi có thể giết bản cung, hừ, người tới, giết hai người bọn họ. Thái tử quát lạnh một tiếng. Thoải âm rơi xuống. Trương chủ sự cùng một cái khác ngũ phẩm thực lực tổ hiền các thành viên cấp tốc xông ra. Đối với tần minh cùng lại duyệt kim vọt tới. Tần Minh hít thở sâu một hơi, Lại Duyệt Kim thì là cười lạnh, lão chịu, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Vì kia tụ hiền các người hừ một tiếng trực tiếp đối với Lại Duyệt Kim nhất trưởng bổ ra. Lại Duyệt Kim đưa tay tùy tiện tiêu trừ nhất trưởng về sau cấp tốc xuất thủ cùng người kia đánh lên. Mặt khác, Trương Chủ Sự cũng là một bước đến Tần Minh trước mặt, một chân đối với Tần Minh mặt đạp tới. Tần Minh cười lạnh đưa tay ngăn cản đồng thời mạnh mẽ công kích cùng chương chủ sự đánh lên. Hai người tốc độ rất nhanh trong lúc nhất thời lại không phân thắng thua. Đồng thời Tần Minh tâm lý đưa khẩu khí, hắn phát hiện chương chủ sự thổ thương bị thương rất nặng. Hẳn là trước đó ban ngày cùng cái kia đại thống lính đánh trọng thương. Nghĩ tới đây, Tần Minh xuất thủ càng thêm hung áp. Trong lúc nhất thời... Vậy mà lấy ngũ phẩm hậu kỳ thực lực. Bức lục phẩm cao thủ không ngừng lùi lại. Thậm chí tần minh quyết tâm mấy chiêu về sau còn đem cái kia trương chủ sự bức lùi lại ra ngoài. Thì chút thực lực ấy chỉ sợ không để lại ta đi tần minh chào phúng nói đến. Cái kia trương chủ sự nghe vậy sắc mặt khó coi, hừ một tiếng, lần nữa đối với tần minh vọt tới. Tần minh vội vàng ngăn cản. Tay chân không ngừng công kích. Trong lúc nhất thời cái kia trương chủ sự lại có chút khó có thể chống đỡ. Cùng tiến lên thái tử thấy thí. Hừ một tiếng. hét lớn kết quả là. Lại có mười mấy người đối với tần minh vọt tới. Tần minh nhíu mày, nhiều người như vậy khẳng định là đánh không lại. Kết quả là, hắn lấy ra súng máy, lộ ra cười lạnh. Vừa nhìn thấy súng máy thái tử sắc mặt trắng bệch Cái đồ chơi này đem hắn phụ hoàng giết. Còn giết một cái lục phẩm lão thái giám. Cho nên hắn vẫn là rất kiêng kỳ cái này vũ khí. Mà Tần Minh cũng không có cho mọi người phản ứng cơ hội. Trực tiếp bóp cò. Nhất thời cộc cộc cộp đi âm thanh liền bên tay không dứt, Mấy cái không kịp phản ứng người trực tiếp ngã trên mặt đất. Trương chủ sự kịp phản ứng. Thân thể trước động ngược lại cũng có thể né tránh. Ngược lại là lại có vẻ chật vật rất nhiều. Tần Minh bất chấp tất cả. Một trận bắn phá. Đối mặt cái này ra bất ngờ công kích Cùng rất là kỳ lạ vũ khí. Không ít người là không có kịp phản ứng thì chết. Một trận bắn phá. Chứ có thực lực né tránh lục phẩm cao thủ trương chủ sự bên ngoài. Thì mấy cái tên hộ vệ che ở thái tử trước. Bảo chủ thái tử không chết. trừ hai người bọn hắn còn có một cái cùng lại duyệt kim tại đánh ngũ phẩm cao thủ. Buông ra nút bấm về sau Tần Minh nhìn về phía cái kia trương chủ sự Trương chủ sự dọa đến lui lại mấy bước Đối tần Minh trên tay vũ khí Có chút sợ Cái kia thái tử cũng là dọa đến quá sức Chân đều có chút mềm Ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi Tần Minh nhìn lấy thái tử nói ra Thái tử nuốt ngụm nước bọc Đến cùng vì cái gì bởi vì Ngươi không đáng ta giết tần Minh cười lạnh Ngay sau đó nhìn về phía lại Duyệt Kim Lão lại Không nên đánh Chúng ta đi lại Duyệt Kim cùng cái kia ngũ phẩm cao thủ tách ra Ngay sau đó giật mình nhìn xem Tần Minh Sau đó cùng Tần Minh cùng rời đi Trên đường Lại Duyệt Kim tiền tiền hậu hậu nhìn lấy Tần Minh Nói Vừa mới cái kia cuộc sắt đâu Tần Minh nói Thu lại hảo lời hại Cái gì ám khí A so cung nỏ mạnh hơn Lại duyệt kim hỏi Nói ngươi cũng không hiểu Đừng hỏi tần minh không kiên nhẫn Lại duyệt kim biếu môi Hiện tại chúng ta đi chỗ nào Đi cũng là tần minh nói Kết quả là Một đêm này Hai người một mực lên đường Bao quát tiếp xuống tới hai ngày Bọn họ đều đang đuổi đường Trực tiếp hướng đông Ra tây thương quốc Lại hơn nửa ngày tiến vào vùng phía tây. Nơi này là Sở Quốc cảnh nổi ai nhắc tới Sở Quốc. Phát triển rất nhanh a. Hơn một năm thời gian, liền đem Lệ Quốc thống trị thành vùng phía tây. Không thể không phục. Lại Duyệt Kim nói ra. Tần Minh cười cười, các ngươi Tây Thương Quốc đối Sở Quốc Giải nhiều sao? Không nhiều. Sở Quốc cách Tây Thương Quốc quá xa. Cho dù là Sở Quốc thống trị Lệ Quốc, Cùng Tây Thương Quốc cũng vẫn có một ít khoảng cách. Hai nước ở giữa cơ hồ không có lui tới. Cho nên cơ hồ không có giải. Lại Duyệt Kim nói. Tần Minh gật đầu, nghĩ thầm cách này thì hợp lý. Cho nên nói. Tần Minh tại sở quốc chung quanh nổi danh như vậy. Tại Tây Thương Quốc một chút xanh khí đều không có. Không phải không đạo lý. Cách này cũng là chuyện tốt. Dạng này trong thời gian ngắn mới sẽ không bại lộ chính mình thân phận. Tiến vào vùng phía tây về sau. Lại duyệt kim hỏi Tần Minh. Chúng ta đi sở quốc U. Vinh. quy Quỳ. Mơ. Đi sở quốc làm cái gì A ngươi không biết cũng muốn giết sở Hoàng A lại duyệt kim hỏi. Tần Minh cười cười. Cái kia ngược lại sẽ không sau đó. Hai người tiếp tục lên đường. Lần này đi chậm một chút. Thần Minh vẫn là ôm lấy tại vùng phía tây giò xét tâm thái. Riêng là thường xuyên đi ngang qua một số thành trì. Nhất định sẽ đi quan phủ phủ cận đi một chút. Nhìn xem nơi này quan phủ có vấn đề gì hay không. May ra trên cơ bản cũng đều không có việc gì. Dạng này ba bốn ngày về sau đến sở quốc đế đô. Lại duyệt kim đến đế đô về sau. Kinh ngạc đến ngây người. Nói không nghĩ tới cách này sở quốc như thế phồn vinh thật sự là cảm giác một chút không so tây thương quốc kém a tần minh cười thế nhưng là tây thương quốc tựa hồ rất tự tin cảm thấy phương viên mấy ngàn dặm cũng là bọn họ lớn nhất trước kia ta cũng cảm thấy như vậy nhưng là bây giờ ta không khẳng định sở quốc như thế phồn hoa thật khó mà nói a lại duyệt kim chấn kinh Sở quốc phồn hoa hội vượt qua Tây Thương Quốc Tần Minh nói ra Lại duyệt kim cười Ai biết được Cũng không biết sở quốc hoàng đế là cách nào Thế mà cường đại như vậy Tại ngắn như vậy thời gian bên trong Để sở quốc phát triển nhanh như vậy Không thể không phục Tần Minh cười không nói Bất quá lần này rời đi Vừa đi vừa về cũng chỉ hoãn hơn 10 ngày Hắn tâm lý có chút cho nợ sở quốc tình huống Rốt cuộc đoạn thời gian trước Phát sinh nhiều chuyện như vậy Sau đó Thì mang cái mũ rồng vành Cùng lại duyệt kim cùng một chỗ hướng về hoàng cung đi Thế nào Người tải cái này sở quốc đế đô Còn ngụy trang một chút Chính mình sao không sẽ ở chỗ này Có rất nhiều cầu nhân Sợ bị nhận ra á, lại duyệt kim rất nghi hoặc. Tần Minh nói Hoàn toàn ngược lại lại Duyệt Kim tuy nhiên nghi hoặc cũng không có hỏi nhiều. Nhìn lấy Tần Minh mang chính mình hướng về Hoàng cung mà đi. Lại Duyệt Kim càng phát ra nghi hoặc Ngươi xác định ngươi không phải dẫn ta tới giết sở quốc Hoàng đế Tần Minh gật đầu. Giết ai đều khó có khả năng giết sở quốc Hoàng đế. Vì cái gì lại Duyệt Kim hỏi. Tần Minh cười một tiếng. Bởi vì. Ta chính là sở ốc hoàng đế lại duyệt kim nghe vậy đầu tiên là xứng sờ. Ngay sau đó cười ha ha một tiếng. Xem nói đùa. Thế mà. Tới gần hoàng cung phía sau môn. Tần Minh lấy ra một cách lệnh bài. Thì về lại lập tức cho đi. Lần này. Lại duyệt kim nụ cười trên mặt. Thoáng cách liền không có. Đồng thời biểu lộ ngưng trọng lên. Ngươi. Thật sự là sở ốc hoàng đế trọng sinh tiêu giao. Quân vương 28 chương 823 ngươi nhà nghĩ đẹp vô cùng sở quốc. Trong hoàng cung. Nhìn lấy một thân long bào. uy nghiêm bá khí tần minh. Lại duyệt kim quỳ xuống. Ngày thật đúng là hoàng đế a Sở hoàng vạn tuổi tần minh cười ha ha. Nói. Bình thân a Chấm hứa hẹn ngươi cho ngươi vinh hoa phú quý. Lần này. Tổng không biết hoài nghi đi không nghi ngờ không nghi ngờ. Chỉ bất quá Ta vẫn là nghi hoặc Ngài thân là vua của một nước Vì sao muốn đi Tây Thương Quốc giết hoàng đế đây Lại duyệt kim thật sự là không nghĩ ra Tần Minh nói Ngươi cần phải nghe nói Tây Thương Quốc hoàng đế trường sinh bất tử dược Là tại ta sở quốc lấy đi Không thể lại duyệt kim gật đầu Ngài đều cho hắn không chết thuốc Vì cái gì còn muốn giết hắn đâu chân tướng Tần Minh chắc chắn sẽ không nói Nhưng chuyện này, Lại Duyệt Kim biết, không giết Lại Duyệt Kim, liền phải biên một bộ giải thích cho Lại Duyệt Kim. Cho nên Tần Minh nói, sở quốc có bất tử dược. Đây là khoai lang bỏng tay. Có người nguyện ý lấy đi. Không quan trọng. Ta sở quốc, nguyện ý đem cái này khoai lang bỏng tay giao ra. Nhưng là, giao ra, không có nghĩa là là chúng ta sở quốc sợ bọn họ. Thậm chí hắn Tây thương quốc hoàng đế thái độ để chấm rất khó chịu Cho nên chấm cho hắn là vì sở quốc an bình Chấm xếp hắn là vì sở quốc mặt mũi Mấy câu Tựa hồ nói hợp tình hợp lý Lan truyền tin tức cũng là bất tử dược là thật Người nước sở cường đại Tần Minh là có thù tất báo Lại duyệt kim nuốt ngụm nước bọt Nói, nói cách khác Chân tướng chỉ có ta biết tần minh cười không nói. Lại duyệt kim thoáng cái ý thức được chính mình vấn đề. Tần minh có thể giết hắn. Dạng này liền không có người biết Tây Thương Quốc Hoàng đế cùng Tây Thương Quốc chung quanh ba nước hoàng tử là tần minh giết sự thật này. Có thể tần minh không giết hắn. Như vậy hắn chỉ có một lựa chọn sau đó. Tranh thủ thời gian quỳ xuống. Sở hoàng bệ hạ yên tâm. Tại hạ ổn thỏa kiệt tâm hết sức. Vì bệ hạ đi theo làm tùy tùng. Tuyệt không dám có sao dám lãnh đảm cùng phản bội. Như có vi phạm. Trời chu đất diệt. Tần Minh cười. Ngươi không cần như thế khẩn trương. Sự kiện này. Ngươi cũng coi như người tham dự. Chấm tin tưởng ngươi không biết ngốc đến đem chính mình hại. Lại Duyệt Kim thở phào. Nói bệ hạ anh Minh ta cùng bệ hạ đều khó có khả năng trên một sởi thừng châu chấu. A không phải mẹ hạ, ngài không phải châu chấu, ta là châu chấu. Tóm lại, ta không có khả năng phản bội mẹ hạ. Tần Minh nói, tốt. Ngươi liền theo chấm. Bình thường nghe một số phân phó a. Ngươi khinh công trước mắt là ta gặp qua tốt nhất. Chân chạy. Không thành vấn đề a, không có vấn đề a. Tuyệt đối không có vấn đề lại duyệt Kim nói. Tần Minh hài lòng gật gật đầu Nói đi xuống đi lại duyệt kim như được đại xá Tranh thủ thời gian lui ra Hắn lui ra về sau Thanh tâm điện đằng sau Tiểu công chúa thân thể cách này mới đi ra khỏi đến Giật mình nhìn lấy Tần Minh nói Tần Minh ca ca Người xếp Tây Thương Quốc Hoàng đế Tần Minh đứng dậy Lôi kéo tiểu công chúa tay nhỏ nói Dạng này Giả bất tử dược bí mật Liền sẽ không bài lộ Tiểu công chúa nghĩ cũng phải à Cho Tây thương quốc giả bất tử dược Tây thương quốc hoàng đế ngay từ đầu cho rằng là thật Nhưng qua một đoạn thời gian Khẳng định có phát giác Đến thời điểm làm không tốt Cũng là sở quốc đại phiền toái Hiện tại Tần Minh đem hắn giết, Cái kia liền không có người có thể hoài nghi Tây thương quốc hoàng đế ăn là giả Bởi vì hắn chính mình một lần thừa nhận Cái kia chính là thật Hắn có thể trường sinh. Đáng tiếc bị ám sát. Lại thêm Tây Thương quốc khoảng cách sở quốc quá xa. Căn bản không biết sở quốc hoàng đế Tần Minh có cơ quan thương súng loại vật này. Cho nên cũng không có khả năng điều tra qua tới. Mà lại hiện tại ba nước hoàng tử chết. Thái tử còn muốn đỉnh lấy áp lực kế vị. Tây Thương quốc phá sự nhi nhiều nữa đây. Tần Minh ngược lại tạm thời là không lo lắng Tây Thương quốc. Nhiên nhi gần nhất binh bộ bom chế tác như thế nào Tần Minh hỏi. Tiểu công chúa cười một tiếng. Hơn 10 ngày. Chế tác gần 50.000 khỏa bom. Còn có đại pháo ốn mấy ngàn cái. Ném bom khí mấy ngàn cái. Hiện tại đại pháo ốn cùng ném bom khí phân biệt thêm lên các 10.000 cái. Không dùng chế tác. Đủ dùng. Cho nên đang toàn lực chế tác bom. Dùng đến dự trữ. Tần Minh rất hài lòng. Tiếp tục như vậy lời nói. Về sau sở quốc tác chiến. Trên cơ bản không dựa vào vũ khí lạnh thời điểm đám người mấy phương pháp. Chỉ cần đồn đầy đủ súng đạn. Về sau đánh chỗ ấy. Chỉ cần đạn dựa sung túc. Trên cơ bản chắc thắng. Làm bom số lượng đạt tới mức nhất định sở quốc cũng là trên thế giới này hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thử nghĩ. Vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh va chạm. Có khả năng so sánh sao địch nhân cầm lấy đao còn tại 100 mét có hơn. Ta chỗ này bom thì ném qua đi. Còn cần đánh sao tần minh nghĩ tới đây. Hít thở sâu một hơi. Nhất thống thiên hạ. Ở trong tầm tay A sau đó lại hỏi tiểu công chúa. Chấm không tải đánh trong hơn 10 ngày. Có hay không phát ra tiếng chuyện gì tiểu công chúa lắc đầu. Không có. Mọi chuyện đều tốt. Gần nhất. Nam quốc có cái gì đồng tính tần minh lại hỏi. Nam quốc rất an tính tựa hồ cũng là sợ chúng ta trả thù một mực rất điều thấp. Bao quát thanh quốc, ngạo lai quốc, mông quốc, bạch quốc đều điều thấp vô cùng. Tiểu công chúa nói. Tần minh cười lạnh bọn họ đương nhiên sợ. Mà thù này chúng ta cũng xác thực muốn báo. Tần minh ca ca. Ta cảm thấy cần phải trước tiên đem bạch quốc đánh xuống. Cái này bạch quốc. Như cỏ đầu tường đồng dạng Thực sự đáng hận Cũng coi như cho Hán Quốc một cái cảnh cáo Tiểu công chúa nói ra Là nên giết gà giỏ khỉ Đánh xuống Bạch Quốc Đem một bộ phận đại quân đóng quân Bạch Quốc tới gần Nam Quốc biên cảnh Muốn đến Cũng sẽ cho Nam Quốc không nhỏ áp lực Tần Minh nói ra Cho nên Tần Minh ca ca xuất binh à. Tiểu công chúa hỏi Tần Minh cười Chuyện chỉ cho phía tây biên cảnh chu đại tướng quân. Để hắn mang 300.000 đại quân. Thẳng vào bạch quốc. Lấy tốc độ nhanh nhất. Cầm xuống bạch quốc. Đem bạch quốc thái tử. Cho chấm chộp tới. Tiểu công chúa kích động gật đầu. Liền nghe tần minh còn nói. Khác. Phái súng đạn doanh 500 người. Mang 200 đại pháo ốn cùng 300 ném bom khí. Mang 5.000 quả bom. Đi hiệp trợ chu đại tướng quân. Tiểu công chúa gật đầu tranh thủ thời gian hạ chỉ. Ngay sau đó khiến người ta đi binh bộ truyền chỉ. Hai ngày sau đó. Ba trăm ngàn đại quân thẳng vào bạch quốc. Chiến hỏa vừa mở. Đem bạch quốc vừa đăng cơ hoàng đế xóa đến lúc đó thì hủy. Cùng một thời gian mặt khác bốn quốc nhận được tin tức cũng là lo lắng không được. Bạch quốc tân nhiệm hoàng đế hướng nam quốc xin giúp đỡ. Nam quốc cũng là vừa đăng cơ thái tử trực tiếp cử tuyệt. Nói đùa. Lần trước Nam quốc liên thủ đều triệt binh. Lần này hắn còn dám đánh kết quả là. Bạch quốc tứ cố vô thân. Chỉ có thể bị đánh. Tác chiến mấy ngày nay tần minh không chút nào lo lắng. Nên xử lý triều chính thì xử lý triều chính. Mà 10 ngày sau đó. Đại chiến báo cáo thắng lợi. Bạch quốc tan tác. Bị Chu đại tướng quân mang binh đem Bạt quốc chiếm lính. Đến mức Bạt quốc hoàng đế thì là bị áp tại sở quốc. Hoàng cung đại điện. Tần Minh ngồi ở phía trên. Phía dưới là văn võ bá quan. Trung gian. Quỳ một bóng người. Mặt lấy long bào. Lại có mấy phần chật vật. Hắn sợ hãi nhìn xem tần Minh. Tần Minh thì là nhấp nhô xem hắn. Bạt quốc thái tử. A không, hẳn là bạch quốc hoàng đế, ngươi bây giờ có cảm tưởng gì tần minh mở miệng? Bạch quốc hoàng đế cung cung kính kính đập cách đầu chấm, ta, ta biết sai. Ta nguyện ý chỉ huy bách tính thần phục ngài. Chỉ cầu sở hoàng bệ hạ. Tha ta một mạng. Có thể sống đối đãi lệ quốc hoàng đế như thế. Cho ta phong cách vương. Tần minh trừng mắt. Người nhà nghĩ đẹp vô cùng á ngươi trọng sinh tiêu gia quân vương 28 chương 824 hái hoa đạo tặng cách này bạch quốc hoàng đế còn cho là mình cùng lúc trước lễ quốc hoàng đế một dạng. Có thể phong vương đây. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút. Người ta lễ quốc là đánh tới một nửa thì đầu hàng. Lễ quốc hoàng đế lúc đó không thể bỏ qua công lao. Tần Minh đáp ứng giúp hắn phong vương. Bao quát phía Bắc Man Vương, những thứ này đầu hàng quy thuận sở quốc, mới là phong vương. Nhưng hắn bạch quốc hoàng đế tính là gì tần minh lại không có để hắn đầu hàng. Hắn cũng không có chủ động đầu hàng. Đã bị đánh hạ bạch quốc. Còn không biết xấu hổ ở chỗ này muốn phong vương thật sự là đem tần minh đều tức giận cười. Sở hoàng bệ hạ. Ta nói thế nào cũng là đệ nhất đế vương. Ngày tổng không thể không cho ta một cái tốt kết cục A Bạch quốc hoàng đế không hổ là truyền thừa ra mặt sài sen. Để Tần Minh mở rộng tầm mắt. Kết cục ha ha. Người Bạch quốc cái này khỏa cỏ đầu tường kết cục. Chấm. Chỉ sợ cho không tốt lắm a. Càng nghĩ, người kết cục chỉ có chết Bạch quốc hoàng đế kinh hãi. Vì cái gì vì cái gì ngươi liên hợp Nam quốc các nước. Vây công ta Sở quốc thời điểm Ngươi làm sao không suy nghĩ hồi có được hôm nay hậu quả tần minh nhíu mày. Bạch quốc hoàng đế biến sắc còn muốn nói điều gì. Thế mà tần minh thậm chí đã không thèm phí lời với hắn trực tiếp hạ lệnh kéo ra ngoài chạm Trên triều đình. Trương thừa tướng ra khỏi hàng. Bệ hạ. Bạch quốc tuy nhỏ. Nhưng cũng có vài trăm giảm chi địa. Không biết. Bề hạ sự định phái người nào đi qua tiếp quản bạch quốc ban đầu có địa phương quan viên tạm thời bất động trầm rãi ủy nhiệm tin được lại có năng lực mấy cái quan viên đi qua chính là Tần Minh an bài Trương thừa tướng gật đầu, hắn biết chuyện này phải là hắn cùng lại bộ đi thương lượng Như vậy tiếp đó, muốn hay không tiếp tục đánh trương thừa tướng lại hỏi Tần Minh cười một tiếng thừa tướng nghĩ như thế nào thần cảm thấy có chút xấu, vẫn là muốn báo Tần Minh gật đầu, không tệ, có chút phù đến báo, nhưng cũng không thể nóng vội. Đảng binh bộ bom, đủ nhiều. Trận chiến đấu này, liền sẽ khai hỏa. Lão thần Minh bạch, bề hạ anh Minh, bom càng nhiều, quân ta càng mạnh. Kể từ đó, quân ta thương phong cũng đem càng nhỏ. Tần Minh nói, không tệ còn nữa, lúc trước chiếm đoạt lệ quốc. Về sau thu phục Bắc Man. Hiện tại. Thống trị bạch quốc. Chúng ta sở quốc đất đai. Lại không ngừng mở rộng. Nhưng chúng ta muốn không phải một vị tấn công càng nhiều. Cũng muốn chữa trị. Làm chúng ta đem đang nắm giữ chữa trị tốt về sau. Mới là chúng ta tiếp tục mở rộng thời điểm. Chúng thần Minh bạch bể hạ anh Minh. Bách quan cùng nhau mở miệng. Thần Minh mỉm cười. Nói. Có việc phía trên tiếp cận không có chuyện gì thì bãi chiều đi nói hắn liền chuẩn bị đứng dậy rời đi không sai ngay tại đây là thuận thiên phủ doãn bỗng nhiên ra khỏi hàng bể hạ Vị này thuận thiên phủ doãn là tần minh làm hoàng đế sau đổi qua không phải trước kia cái kia gia hỏa theo tần minh thuận thiên phủ doãn là một cái rất chức vì trọng yếu hắn trực tiếp quản lý thuận thiên phủ Cũng chính là đế đô bao quát đế đô phủ cận một số thành trì chính vụ. Cho nên tần minh đổi một cách có năng lực. Tin được người làm. Giờ phút này gặp vị này thuận thiên phủ doán ra khỏi hàng tần minh nghi hoặc chuyện gì thần có thượng tấu. thuận thiên phủ doán nói. Tần minh ngồi xuống. Giảng thuận thiên phủ doán đã có sự tình. Như vậy thì là đế đô hoặc là đế đô phủ cận có việc. Đó cũng không phải là việc nhỏ. Bẩm bệ hạ Những ngày gần đây Đế đô ra một tên trộm người Vì hái hoa đảo cặp Mấy ngày ngắn ngủi thời gian Thụ hải nữ nhân Đã nhiều đến 10 cái Thế mà vị này hái hoa đảo cặp võ công cực cao Thần thuần thiên phủ nha người Hoàn toàn cha không được hắn Thần vô năng Hiện tại đã là thúc thủ vô sách Thuần thiên phủ doán nói Quỳ trên mặt đất Tần Minh nhíu mày. Vì cái gì không sao cho hình bộ hoặc là đại lý từ bề hạ? Vụ án này, thần cảm thấy sao cho hình bộ cùng đại lý tự cũng chưa chắc hữu dụng, cho nên thần mới trực tiếp nhảy qua, cho bề hạ báo cáo." Thuận Thiên phủ Doãn nói ra. Tần Minh nói, "Như thế khó giải quyết a. Cái kia, Dư Trạch, ngươi án võng ti tham gia điều tra a?" Phải tất yếu nhanh. Không thể lại để cho hái hoa đảo cạc thương tổn nữ tính đúng. Bề hạ sư trạc ôm quyền khom người. Tần Minh gật đầu cái này mới đứng dậy rời đi. Trở lại thanh tâm điện Tần Minh nhìn lấy một đống lớn tấu trương đau đầu vô cùng. Hắn ngày bình thường tự do quen. Làm một đoạn thời gian hoàng đế. Mới phát hiện mình thật không muốn bị những vật này chói buộc a. Muốn hắn mỗi ngày ở chỗ này ngồi lấy xử lý tấu chương đừng làm rộn, sẽ để cho hắn điên mất. May ra, tiểu công chúa làm người tinh tế tỉ mỉ. Cũng có kiên nhẫn. Nàng phụ hoàng cùng tần minh đều dạy qua nàng xử lý triều chính. Cho nên phê duyệt tấu chương. Do tần minh còn chuyên nghiệp một số. Sự tình giao cho tiểu công chúa về sau tần minh nhẹ nhóm không ít. Tiểu công chúa đem tấu trương xử lý xong về sau. Cũng là hồi anh nhạc cung. an nhạc cung còn có diễm lăng phỉ cùng lạc tử y hai cái khách nhân đây. Bởi vì tiểu công chúa giữ lại. Hai nữ dự định tại hoàng cung ở một thời gian ngắn. Tần Minh đương nhiên là vui lòng còn chủ động mời mời các nàng trong hoàng cung ở lâu. Mặt ngoài nói đến là tất cả mọi người là bằng hữu, Trên thực tế. Diễm lăng phỉ cũng là tam phẩm võ giả, lại thêm sắp đột phá đến ngũ phẩm lạc tử y. Hai người này lưu tại tiểu công chúa bên người tần minh yên tâm. Trong khoảng thời gian này, các nước đều đối tần minh cách này sở quốc hoàng đế kiêng dị rất. Phái thích khách. Không phải chuyện thường ngày chính hắn không quan trọng. Lo lắng hơn tiểu công chúa an nguy. Buổi tối tần minh tại an nhạc cung tử mình xuống bếp cho ba nữ làm tốt ăn. Trên bàn cơm, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, cũng uống chút rượu. Sau đó, buổi tối Tần Minh ngay tại An Nhạc Cung ngủ. Ngày thứ hai tảo chiều sau đó, Dư Trạch tìm đến Tần Minh. Bề hạ chuyện gì Tần Minh hỏi. Thần vô năng, đêm qua lại phát sinh cùng một chỗ hái hoa đảo tặng vô án. Nhưng thần không có cha ra mày may manh mối. Dư Trạch quỳ xuống. Tần Minh nhíu mày. Lên đến a Cụ thể nói một chút đúng. Bệ hạ. Hôm qua giữa trưa. Tiếp nhận vụ án này về sau. Thần một mực tái ra. Sau đó. Lại không có chút nào manh mối. Đến tận buổi tối. Lại có người báo án. Có thể đi về sau. Lại căn bản không có manh mối. dư trạch đem sự tình nói một lần. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Nói. Khả năng đúng như thuận thiên phủ doán nói. Gây án người là cao thủ Đế đô lớn như vậy Mấy triệu nhân khẩu ở Có một cao thủ như vậy hái hoa đảo tặc Xác thực không tốt điều tra a, Dư chạc thở dài Tần Minh dựa vào ghế, Nói Bị thương tổn nữ hài Đều có cái gì đặc thủ đều là hơn 20 tuổi Xinh đẹp đắt làm vợ người Dư chạc nói Tần Minh cười lạnh Nhìn đến đối phương Gia thích là thiếu phụ Cái kia bệ hạ Chúng ta phải nên làm như thế nào Sư hỏi. Tần Minh suy nghĩ một chút Nói Buổi tối tăng lớn dò xét cường độ Trừ thuận thiên phủ người Lại nhiều phái một số án võng người Căn cứ hiện có manh mối Suy luận hung thủ Có thể có thể tiếp được Phải làm người hướng dẫn chấu ngồi đánh dấu Sau đó trọng điểm đi dò xét bảo hộ Tần Minh bạch dư chặt chắp tay. Tần Minh gật đầu đúng đem lại duyệt kim mang lên để hắn buổi tối cũng trong thành bốn phía đi loanh quanh. Hắn khinh công rất lợi hại nếu có hái hoa đảo tặc tung tích hắn nhất định sẽ phát hiện. Đúng dư chặt chắp tay ngay sau đó đứng dậy rời đi. Chỉ là một cái hái hoa đạo tạc. Như là đều không có cách nào giải quyết. Cái kia chấm vì hoàng đế này trắng làm Tần Minh biếu môi. Trọng sinh tiêu ra quân vương 28 chương 825 riêng bang đối với tra án. Tần Minh hiện tại tuy nói hứng thú không lớn. Nhưng chả Vẫn là phải điều tra ra. Riêng là liên quan tới bức hại phụ nữ một chuyện tần Minh là không thể nhẫn Cho nên. Chuyện này gây nên hắn coi trọng. Không tiếc vận dùng toàn bộ án võng. Cũng muốn điều tra ra cách ghi hái hoa đảo tặng. Chỉ là cái này hái hoa đảo tạc tựa hồ thật rất lợi hại. Phải biết án võng ti lúc trước liền đã đem toàn bộ đế đều dám thị. Nhưng hôm nay. Tư trạch vậy mà nói không có tìm được mảy may manh mối. Có thể thấy được cái kia hái hoa đảo tạc thật là một cách lợi hại cao thủ. Nhưng tần minh tin tưởng không có khả năng thật không tra được. Đơn giản chỉ là vấn đề thời gian. Mà như vậy lại qua hai ngày. Mỗi lúc trời tối đều lại nhiều một hai cách người bị hại Mà rốt cục Ngày thứ ba buổi tối Có ám vóng ti thành viên truy tung đến một thân ảnh Lẫn nhau ở giữa phát ra tín hiệu về sau Không ít ám vóng ti đối thân ảnh kia đuổi tiếp Bên trong Lại duyệt kim nhận được tin tức về sau Tốc độ rất mau đuổi theo đi xuống Không bao lâu Thì truy lên một cái áo đen bóng người Hai người đêm đó so chiêu, người áo đen kia không phải lại duyệt kim đối thủ, bị lại duyệt kim đả thương trực tiếp bắt. Ngày thứ hai, Thanh Tâm Điện, sư Trạch cùng lại duyệt kim đem người áo đen đưa đến Tần Minh trước mặt, muốn Tần Minh xử lý. Tần Minh nhìn xem người áo đen kia, giờ phút này che mặt bố đá không, xem ra gia hỏa này mới 20 cách 78, bất quá võ công lại tại tứ phẩm có tứ phẩm thực lực làm lấy hái hoa đạo tặc hoạt động khó trách trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào bắt đến người nếu như không là đại lượng ám về xuất động còn dựa vào duyệt kim cách này ngũ phẩm cao thủ khinh công phối hợp đoán chừng còn thật không nhất định tóm được hắn tuổi còn trẻ không học tốt một thân vũ lực đi làm hái hoa đạo tặc hừ ngươi thật đúng là suy nghĩ khác người tần minh mặt lạnh lấy Nhìn lấy quỳ trên mặt đất nam tử. Hắn ghét nhất khi dễ nữ nhân người. Riêng là hái hoa đảo tặc Cho nên hôm nay. Cái này hái hoa đảo tặc Trên cơ bản là chết chắc. Bề hạ. Này người tai họa hai mươi mấy cái nữ nhân. Chết mười mấy lần đều đầy đủ. Nên xử trí như thế nào dư trạch hỏi. Tần Minh nói. Chết mười mấy lần đều đầy đủ. Như vậy chết một lần. Thì quá tiện nghi hắn Trước nhốt vào Đại Lao Mười ngày sau đó Tại Pháp Trường Trước mặt mọi người lăng trì xử tử Gian đe đúng dư chặt gật đầu Cái gọi là lăng trì Cũng là ngàn đao bầm thây Trong lúc đó không cho phạm nhân chết Nhất định phải đợi đến cuối cùng một đao về sau Lại chết Trong thời gian này thống khổ Có thể nghĩ Tần Minh hạ mệnh lệnh về sau Cái kia hái hoa đạo tặc bỗng nhiên mở miệng, chờ một chút Tần Minh sững sờ, mắt nhìn hái hoa đạo tặc, nói: "Thế nào? Ngươi còn có ý kiến ngươi không có thể giết ta hái hoa đạo tặc" mở miệng. Lời này đem Tần Minh chỉnh cười. "Chấm, không thể giết ngươi ha ha ha." Chấm ngược lại là rất ngạc nhiên. Vì cái gì chấm không thể giết ngươi ta thân phận rất đặc thù. "Giết ta." Hừ. Các ngươi sẽ hối hận. Hái hoa đảo tặc mở miệng. Tần minh xứng sờ. Vậy ngươi cũng biết. Ngươi bây giờ là tại cùng ai nói loại lời này ta tự nhiên biết. Nhưng là. Ngươi vẫn là sẽ hối hận. Hái hoa đảo tặc nói ra. Chấm giết ngươi. Xưa nay sẽ không hối hận. Ngươi nói chấm sẽ hối hận ha ha. Vậy ngươi coi như thật nói sai. Quản chi ngươi là thiên vương lão tử. Chấm cũng muốn giết. Lại tuyệt không hối hận. Tần Minh hử một tiếng. Người tới, dẫn đi. Sau 10 ngày, lăng trì Tần Minh hét lớn. Hắn sau khi nói xong tùy ý cái kia hái hoa đảo cặp như thế nào hô, đều không có người lại để ý đến hắn. Dư Trạch Đi ra một chút. Tiểu tử này đến cùng bối cảnh gì? Chấm nhưng muốn nhìn. Hắn đến cùng có cái gì chỗ dựa? Xét như vậy cùng Tần Minh nói ra. Sư trạch gật đầu. Thuộc hạ minh bạch sư trạch rời đi về sau. Lễ bộ thượng thư lại tới. Nói hắn lễ bộ hôm nay thu đến thanh quốc đưa tới đồ vật. Tần Minh lúc đó liền đến hứng thú. Thanh quốc hội đưa cái gì đồ vật hỏi một chút chỉ có mới biết được. Tốt ra hòa. Thanh quốc đưa 10 triệu lượng ngân tử tới. Tần Minh cười ha ha. Nghĩ thầm bạc quốc bị diệt. Thanh quốc cái này gió chiều nào theo chiều nấy quốc độ. Nhìn đến cũng là sợ a Bằng không Làm sao lại chủ động đưa ngân tử tới Hắn đoán chừng Không chỉ là Thanh Quốc Ngạo Lai Quốc Mông Quốc thậm chí Nam Quốc Khẳng định cũng đều sẽ đưa tiền đến Lo lắng tần minh sẽ xuất binh đánh bọn hắn Mà trả thù lao bồi tội Có tiền tự nhiên là tốt Nhưng về sau Vẫn là muốn đánh Thu bạc về sau Tần Minh cũng không có cái gì tỏ thái độ Đoán trừng thanh quốc hoàng đế Cũng nhìn không thấu Tần Minh ý nghĩ Như thế Lại qua một ngày Sư trạch Đến Nói cho Tần Minh Hắn không có tra được cái kia hái hoa đạo cặp thân phận Nhưng là Lại có người thả ra tin tức Muốn triều đình thả cái kia hái hoa đảo cặp Bằng không Phía đông đại bộ phận thành trì Đem không có muối có thể ăn Nói thực ra tần minh nghe đến cái này uy hiếp thời điểm là một mặt mộng bức. Hắn thực sự không nghĩ thông suốt. Chính mình không thả cái kia hái hoa đảo tặc. Cùng phía đông bách tính không có mối ăn. Có cái lông quan hệ á dư chặt gặp tần minh có chút không hiểu. Nói. Bệ hạ. Thần ngay từ đầu cũng không hiểu về sau kết hợp đến từ cái này không hiểu uy hiếp vừa nghĩ. Đối phương có thể là trưởng khống một số muối lậu người, hoặc là nói cái kia hái hoa đạo tặc bối cảnh cũng là một số trưởng khống muối lậu bang phái. Tần Minh mày nhăn lại đến, muối lậu một mực là một đại vấn đề. Lúc trước cùng lệ quốc đánh mậu dịch chiến, muối lậu vấn đề Tần Minh thì giải quyết qua một lần. Lúc đó diệt mấy cái cùng buôn lậu muối lậu quan viên Nhưng là, liên quan tới mối lậu căn nguyên vấn đề còn một mực không có giải quyết. Cách gọi là căn nguyên cũng là chuyên môn có một ít người, một mình hái mối, sau đó một mình buôn bán. Phải biết, mối vật này rất chân quý, mà lại người người đều muốn ăn. Cho nên, cùng sắc một dạng, là thủ quốc gia quản chế. Bên trong, bởi vì thu thuế vấn đề, nhiều khi không thể làm đến người người thu thuế. Cho nên... Liền để muối thành quan viên muối. Mọi người tải mua muối thời điểm. Quốc gia có thể đem muối giá cả tăng lên một chút xíu. Liền xem như thu thuế một dạng. Nói thí dụ như, một túi nhỏ muối là 10 đồng tiền, liền bán 12 văn bên trong nhị văn cũng là thuế. Người người đều muốn ăn muối, người người cũng đều muốn mua khói, sau đó trong lúc vô hình, người người cũng đều nộp thuế. Cái này thật giống như mua thuế một dạng quan viên muối là một cái quốc rất trọng yếu một cái thu nhập cho nên là tuyệt đối cấm đoán dân gian tự nhân tự chế muối bán muối nếu có cái kia chính là muối lậu là tử tội có thể hết lần này tới lần khác vi phạm loạn kỷ sự tình tổng là có người làm kết quả là dân gian hưng khởi một đám một mình chế tạo bán muối người Bọn họ lấy không thu thuế hoặc là thấp hơn thu thuế giá cả bán muối Kết quả là liền thành buôn lậu Ma lại Những thứ này người còn sần sần hình thành kích thước nhất định Cuối cùng Hoàn thành một cái dân gian bang phái Tên là Diêm băng Diêm băng người Số lượng to lớn Trải rộng thiên hạ Bốn phía buôn lậu Thậm chí Diêm Bang từ từ trả thành hát bang tính chất Cơ bản nghiệp vụ không thay đổi Vẫn là bọn buôn lậu muối Có thể dần dần trộm đảo Giết người cướp của, cướp bóc Gian dâm bắt ngược Những chuyện này cũng đều làm Cho nên hôm nay thiên hạ dân gian Nhất lên riêng bang Đại đa số bách tính vẫn là thẳng chán ghét Tần Minh cười lạnh Có ý tứ Cho nên nói Cái này hái hoa đảo tặc Có thể là riêng bang một cách nhân vật trọng yếu Dư chạch gật đầu Không tệ. Bây giờ hái hoa đảo cặc bị chúng ta bắt. Diêm bang để xuống lời nói. Không thả người. Bọn họ thì cam đoan phía đông một số thành trì bách tính không có muối ăn. Trọng sinh tiêu gia quân vương 28 chương 826 trà trộn vào Diêm bang hiện tại cách này rất có ý tứ. Diêm bang uy hiếp tần minh. Nếu như không thả người. Bọn họ thì không bán muối nói thực ra tần minh cảm thấy rất buồn cười. thân là triều đình, thân là hoàng đế, tần minh nằm mơ đều không muốn xiêm băng người bọn buôn lậu muối a. mà xiêm băng người đã còn lấy này làm uy hiếp. não tử xấu tần minh cũng không hy vọng bọn họ buôn bán muối. cả một đời cũng đừng buôn bán. thật giống như một đám bài hoại uy hiếp cảnh sát. ngươi lại không đem người thả chúng ta thì không làm chuyện xấu. đến xiết. Tốt bao nhiêu A Dư Trạch? Ngươi thông báo hộ bộ. Nắm giữ quan tốt muối. Để đầy đủ quan viên muối. Có thể cung cấp phía đông thành thì dân chúng đủ dùng. Tần Minh nói ra, Dư Trạch gật đầu bể hạ. Sao không mượn cơ hội này đem riêng bang triệt để đả kích? Chấm tự nhiên là có ý nghĩ này. Cho nên, ngươi đem cái kia hái hoa đảo cặp đổi đến Thuận Thiên Phủ Đại Lao đi. bệ hạ. Đây là ý gì Thuận Thiên Phủ Đại Lao? Cũng không so ám võng ti đại lao a Vạn nhất khiến người ta đào tẩu đâu dư trạch vội vàng nhắc nhở. Tần Minh cười một tiếng. Chấm muốn. Cũng là hắn đào tẩu. Nếu biết hắn cùng diêm bang có sức trọng yếu quan hệ. Như vậy. Có lẽ có thể sử dụng hắn. Dẫn ra hoặc tiếp xúc đến diêm bang nhân vật trọng yếu. Cứ như vậy. Chẳng phải là đối với đà kích toàn bộ diêm bang. Đều đi cơ hội tốt nhất bất quá Tuy nhiên người đưa đến thuận thiên phủ Nhưng thủ vệ Còn phải là ám vệ bên trong tinh nhụ Thậm chí Phái áo bào trắng bọn họ tốt nhất Sư trạch gật đầu Diêm bang không thể khinh thường thần minh bạch Tốt Đi làm đi Nếu có người đi cứu hắn Liền có thể tới nước Khiến người ta liền đi lại để cho lại duyệt kim cùng áo bào trắng hai cái này khinh tông tốt đuổi theo." Tần Minh nói ra. Dư Trạch ôm quyền, "Thần Minh bạch." Ngay lập tức đi làm Tần Minh gật đầu, nhìn lấy Dư Trạch rời đi, Tần Minh dựa vào ghế, suy nghĩ kỹ một chút, một nước sự tình trên thực tế thật tốt nhiều a. Sở quốc bên trong, mặc dù đại bộ phận vấn đề đều giải quyết Nhưng là còn có một số tồn tại để người đau đầu. Lần này là riêng băng lần sau còn có cái gì tần minh không biết. Chứa trì quốc gia. Thật đúng là phiền phức A. Ai? Chó hệ thống. Vì cái gì nhất định phải lão tử làm cái gì quân vương đâu tần minh phàn nàn. Hệ thống. Làm hoàng đế làm không vui. Trách ta rồi thực tần minh xác thực không quá ra thích bị nhốt trong hoàng cung. Nhưng lại không có việc khác Không trong hoàng cung Làm gì đây Dư trạch dựa theo tần minh mệnh lệnh Đem hái hoa đảo cặp theo ám võng ti Chuyển tới thuần thiên phủ đại lao về sau Phái ám về cùng lại duyệt kim Cùng với áo bào trắng trông coi Như thế Thời gian rất nhanh liền qua 2-3 ngày Nhưng vẫn không có người đến cướp ngục Tần minh rất có kiên nhẫn Để tiếp tục chờ Quả nhiên Có hai ngày nữa, rốt cuộc có mấy cái tam phẩm cùng tứ phẩm thực lực người đi cướp ngục, dựa theo kế hoạch, để bọn hắn thuận lợi đem người cứu ra về sau. Lại duyệt kim cùng áo bào trắng liền nhanh chóng theo, rất nhanh, liền đến thành bên ngoài một cái khách sạn bên ngoài. Khách sạn này bên trong có vài trăm người, ở chỗ này tiếp ứng, thế mà, Hái Hoa đạo tặc còn không có được đưa tới khách sạn. Lại duyệt kim cùng áo bào trắng xuất thủ Lại duyệt kim là ngũ phẩm cao thủ Áo bào trắng là tứ phẩm Hai người xuất thủ Mấy cái kia tam phẩm tứ phẩm căn bản ngăn không được Kết quả là Muốn nhìn lấy liền bị đưa đến trong khách sạn hái hoa đảo cặp Sườn xuất lại bị áo bào trắng cùng lại duyệt kim bắt lấy Vốn là lại duyệt kim cùng áo bào trắng thì muốn mang theo hái hoa đảo cặp rời đi Ai biết lúc này bỗng nhiên lại giết ra một người áo đen. Cùng hai người đánh lên. Bất quá người áo đen này tựa hồ biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không phải là lại duyệt kim cùng áo bào trắng đối thủ. Cho nên mấy hiệp. Các loại trong khách sạn không ít người ra đến thời điểm. Lại duyệt kim nhất trường. Liền đem nửa đường giết ra người áo đen đả thương. Người áo đen ngã trên mặt đất sau nắm ở ngực. Tựa hồ bị thương rất nặng. Chỉ có thể chơ mắt nhìn lấy hái hoa đảo cặp bị bắt đi. Mà khí hung hăng dùng bàn tay vỗ mặt đất. Rất phấn nộ bộ dáng. Lúc này. Trong khách sạn mọi người đang xếp ra đến. Có thể tốc độ bọn họ chỗ nào truy người lại duyệt kim bọn họ. Chỉ có thể coi như thôi. Đồng thời tới đem mặt đất đi cứu hái hoa đảo cặp ba người. Bao quát nửa đường xếp ra đến người áo đen nâng đỡ. Lúc này. Một cách trong khách sản trung niên nhân cảm thấy không thích hợp Chúng ta phải đi ra cứu thiếu đà chủ Không phải về sau ba người làm sao hiện tại thành bốn cách đúng vậy a Làm sao thêm ra một cách tất cả mọi người rất nghi hoặc Đồng thời cũng đều nhìn về cách kia nửa đường xếp ra đến người áo đen Người áo đen che ngực Bị hai cách trong khách sản đi ra người viện Sau đó dùng tay đem miếng vải đen hái Lộ ra Tần Minh tấm kia hí tinh mặt Nói Ta Ta là hắn mới quen hảo bằng hữu Hắn trung niên nhân nhớ mày Tần Minh nói Cũng là xâm tặc huyên a Hắn cùng ta thú vị hợp nhau Đều ra thích mỹ nữ Cho nên cùng chung chí hướng Kim lòng không được Thành hảo huyên đệ Bởi vì cách gọi là cách mạng hữu nhị đơn giản cũng là cùng một chỗ cùng qua cửa sổ cùng một chỗ chơi qua kỹ nữ. Đồng môn cách nào so ra mà vượt chơi kỹ nữ ta cùng dâm tặc huyên hữu nhị. Cũng là xây dựng ở một cái chơi chứ phía trên. Lần này. Chúng ta cùng nhau chơi đùa nữ nhân. Hắn lại bị bắt. Ta không đành lòng. Cho nên cũng muốn đi cướp ngục. Không nghĩ đến có người cứu hắn. Sau đó bám theo một đoạn thế mà dưới đường đi đến vốn cho rằng đã thành kết cuộc đã định có thể nào biết biến cố lan tràn thời khắc nguy cấp ta không thể không ra tay lại ai ta không dùng a tần minh nói gọi là một cái cảm khái sụp sôi a không biết còn thật sự cho rằng hắn cùng cái kia hái hoa đạo tạp quan hệ tốt bao nhiêu đây Tại chỗ không ít người đều tin, rốt cuộc vừa mới tần minh xác thực xuất thủ còn bị đả thương, không tin không được a Bất quá trung niên nhân kia lại hoài nghi. Ngươi nói ngươi cùng chúng ta thiếu đà chủ quan hệ như vậy sắt Cái kia ngươi cũng đã biết tên hắn cùng thân phận tần minh nhìn về phía trung niên nhân. Thật sự nói. Lão huy Xem xét ngươi liền không có cùng anh em cùng một chỗ chơi qua ký nữa a Loại này cách mạng hữu nghị đã sắc đến một loại tình trạng xây dựng ở chơi chữ phía trên tình nghĩa, há lại phổ thông quan hệ huống chi, dạng này tình nghĩa, chỗ nào còn xoắn xuýt đối phương kêu cái gì a, tựa như nói ngươi đi chơi ví nữ, gặp phải một cái giống như ngươi thú vị hợp nhau người cùng đi. Các ngươi hỏi hỏi đối phương tính danh sao điều này rất trọng yếu sao không? Cái này không trọng yếu, bởi vì cái gọi là Chơi chứ phủ đầu Tình so kim cứng Mặc dù không quen biết Lại hơn hẳn bạn cũ A ngươi hiểu không trung niên nhân Bị tần minh nói sườn sốt một chút Suy nghĩ kỹ một chút Rất là kỳ lạ cảm thấy tốt có đạo lý Trung quanh không ít người đều gật gật đầu Chính là rất có đạo lý Riêng là một số trên mặt lộ ra nụ cười thô bị nam nhân Cả đám đều một bộ ta hiểu biểu lộ Thế nhưng là Vẫn là không đúng A thiếu đà chủ là hái hoa đạo tặc Không phải đi chơi A trung niên nhân nhíu mày Tần Minh im lặng ngươi đều nói ta cùng hắn là hái hoa A Chơi ký nữ cũng không hỏi tính xanh huống chi hái hoa chẳng lẽ một bên hái hoa còn một bên nói chuyện phiếm Ui ngươi tên là gì A ha ha ha Không ít người đều cười ha ha Trung niên nhân chỉnh thằng xấu hổ Tăng hắn một cách nói Cũng là a Nói như vậy. Ngươi không biết chúng ta thiếu đà chủ tên. Ngược lại mới hợp lý. Tần Minh một bộ vốn chính là bộ ráng. Trung niên nhân kia tin tưởng Tần Minh. Nói. Ai. Đáng tiếc a Thiếu đà chủ lại bị nắm. Nhìn đến triều đình cao thủ cũng không ít. Trọng sinh tiêu giao quân vương 28 chương 827 dung nhập riêng bang Tần Minh nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Tâm lý cảm thấy buồn cười Đồng thời cũng cảm thấy Chính mình cuối cùng vẫn là không cách nào vây ở trong thâm cung Cho nên lần này lại chạy ra đến Mới lên diễn vừa mới một màn kia phim Các vị chúng ta tiến khách sạn bàn bạc kỹ hơn đi Trung niên nhân nói liền để mọi người hồi khách sạn Tần Minh thì là thở dài Nói các vị xin từ biệt ta cũng trở về đi nghĩ biện pháp Ai ra Đây chính là khách làng chơi ở giữa tình nghĩa sao khiến người ta bội phục A. Huyên đệ. Đã đều là vì cứu nhà ta thiếu đà chủ. Không ngại cùng một chỗ trung niên nhân đề nghị. Bất kể nói thế nào. Người ta hiện tại cũng là người một đường A. Tần Minh ra vẻ khó xử cách này. Không tốt A ta đều không quá quen thuộc các ngươi A. Một xem các ngươi đã cảm thấy không giống người tốt. Trung niên nhân kia nói. Nói thật sống như ngươi là người tốt một sản. Một hái hoa đảo thật. Cũng rét bỏ chúng ta tần minh xứng sờ. Nói có đạo lý A. Xuống lần nữa có chút quả đen cười heo hắt. Các vị chớ để ý. Mọi người cười một tiếng, mời tần minh nhập khách sạn. Trong khách sạn, mấy trăm người tựa hồ cũng là chính bọn hắn người. Bên trong, trung niên nhân ghia tựa hồ là trong những người này lão đại. Giờ phút này mang theo mọi người tại trong khách sạn. trầm mặt nói. Các vị. Hôm nay nơi này. Chỉ sợ không thể ngốc. Chúng ta lập tức chuyển di. Đều thu dọn đồ đạc đi mọi người lập tức thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị một chút về sau. Trong đêm chuyển di. Đi một cách khác vắng vẻ không người nhà cũ bên trong. Sau đó. Mọi người tụ tập cùng một chỗ. Ngồi tại một cách to như vậy trong đài sảnh sống từng cái tiểu học sinh một dạng. Phía trên là một người trung niên. Tần Minh hỏi qua chung quanh, người trung niên này là ai a, các ngươi là ai a, ra vẻ nghi hoặc. Mới có thể để cho người không nghi ngờ. Sau đó, người bên cạnh mở miệng nói, ngươi còn không biết chúng ta, chúng ta là Diêm Bang. Người trung niên này chính là chúng ta Diêm Bang một cách người dẫn đầu. Tần Minh ra vẻ giật mình, ngay sau đó nói Nguyên lai like các vị là xiêm bang huyên đệ a Kính đát lâu kính đát lâu à đâu có đâu có. Kiếm miếng cơm ăn thôi. Không so được các ngươi hái hoa đạo tặc Người kia cười cười. Tần Minh lắc đầu, không thể nói như thế. Ta vẫn là càng kính nể xiêm bang huyên đệ. Ai? Huyên đệ nâng đỡ. Thực chúc ta càng hâm mộ các ngươi a Chúc ta xiêm bang kiếm miếng cơm ăn. Các ngươi hái hoa đảo cặp đó mới là khiến người ta hâm mộ á. Hội chơi. Tần Minh cùng người kia nhìn nhau cười một tiếng. Người chung quanh đều cười. Mọi người thật vui vẻ trò chuyện một hồi về sau. Thì nghe phía trên. Trung điên nhân kia nói. Các vị. Hôm nay tình huống chắc hẳn tất cả mọi người nhìn đến. Kém chút muốn đem thiếu đà chủ cấu. Đáng hận quan phủ người xuất hiện. Không chỉ có thương tổn chúc ta riêng bang huyêng đệ. Còn đả thương thiếu đà chủ đồng đảo bằng hữu. Vị này. Tần Minh giả vờ che ngực ho khan. Gặp trung niên nhân nhìn mình. Hắn vội nói. Gọi ta tần lão đệ liền tốt tốt. Còn đả thương vị này tần lão đệ. Chúc ta riêng bang cùng triều đình một mực là như nước với lửa. Lần này. Thiếu đà chủ bị bắt. Chúc ta người bị triều đình người đả thương. Những sự tình này thêm lên Càng là cùng triều đỉnh Không đổi trời chung nói hay lắm Tần Minh vỗ bàn một cách hét lớn Nói quá tốt Chúng ta cùng triều đỉnh Không đổi trời chung Phía trên Trung niên nhân bị tần Minh đoạt lời nói Cũng không ảo não Ngược lại nói Tần lão để nhìn đến đối triều đình Cũng là rét cay rét đắng à, Tần Minh đứng dậy Chậm rãi đi đến phía trên Nói Đâu chỉ là rét cay rét đắng. Quả thực cũng là không đổi trời Trung A. Các vị nếu là diêm bang huyên đệ. Ta cũng không giấu diêm. Nói ra mọi người chắc hẳn cũng là lý giải ta. Ta thì nói đơn giản nói ta cùng triều đình ở giữa cửu hận A. Các vị. Nam nhân mà. Thích mỹ nữ. Đó là thiên tính đúng hay không bẩm sinh thiên tính A. Vạn vật đều có nhiều thiên tính A. Cho nên. Ta cùng mỹ nữ ngủ. Làm sao làm sao thiên tính sao có vấn đề gì mọi người dễ chịu liền tốt sao ta tần mố người không biết tại nhiều ít cách ban đêm ấm áp những mỹ nữ kia tịch mịch băng lãnh tâm. Tốt như vậy người chuyện tốt. Không nói cách khác cho ta ban cách phần thưởng cũng không đủ. À thế nhưng là triều đình đâu lại còn nói ta là tặc. Nói ta là hái hoa tặc. Ta trộm đồ sao không có ta không chỉ có không có. Ta trả lại những cái kia tịch mịt mỹ nứa lưu lại ướp phản tinh binh. Ta nhiều hào phóng. Bao lớn khí nhiều sao có án tâm kết quả đây triều đình truy nã ta. Muốn bắt ta. Không ai hiểu ta thậm chí đều nói ta là xuất sinh. Nhưng ta không quan tâm người khác nói thế nào. Ta vẫn tại mỗi đêm. Đều kiên trì bản tâm. Ấm áp nàng người. Để các mũi tử ban đêm không còn tịch mịt. rốt cuộc có một ngày. Ta gặp phải một người, hắn thì là các ngươi thiếu đà chủ. Hắn cùng ta có một dạng ấm áp nàng người ái tâm cùng kiên trì hai chúng ta. Như gặp chi âm. Có thể hiện nay, hắn thế mà bị quan phủ bắt cái này. Đảo trời không tha a. Ta không thể nhìn, ta nhất định muốn cứu ra hắn, không vì cái gì khác, thì vì chúng ta cái kia vĩ đại ái tâm. Tần Minh một phen chính mình cũng cảm thấy câu buồn nôn nói xong, phía dưới tất cả mọi người sưởng sốt. Hắn cũng xứng sờ một chút. Theo lý thuyết, cùng người xấu, liền muốn dùng vô cùng cực đoan ngôn ngữ. Cùng tương tự tự mình tẩy não đạo lý đi giao lưu. Trên cơ bản mới có thể giao lưu thông. Chẳng lẽ, thất bại những lời này nói quá khoa trương. Những người xấu này đều không tin ngay tại hắn cho là mình phim quá quá hạn đợi. Bỗng nhiên, tất cả mọi người nghiêm túc gật gật đầu. Ngay sau đó, như sấm sét tiếng vỗ tay vang lên. Tần Minh thật sâu thở phào. Nhìn đến quả nhiên không sai a. Cùng người xấu giao lưu, phải có cái kia đặc biệt lại tam quan cực kỳ không vun thức. Trung niên nhân nhìn về phía Tần Minh ánh mắt Giờ phút này cũng đều thân mật rất nhiều Dường như Tần Minh đất là người một nhà Tần Lão Đệ Nói hay lắm Nói quá tốt Chúng ta là người một đường A Ngươi không phải hái hoa tặc Ngươi chỉ là cái có mộng tưởng có ái tâm người Chúng ta cũng không phải người buôn lậu Chúng ta chỉ là muốn làm cho tất cả mọi người đều có thể ăn vào tiện nghi muối Chúng ta là chính nghĩa A Tần Lão Đệ Sự tình lần này sau đó Có thể hay không mời ngươi đi chúc ta diêm băng Cho lên vạn huyên để diễn giảng một chút A ngươi lời nói quá có cảm nhiễm lực Xem xét cũng là văn hóa người A Trung niên nhân gích động đối tần minh nói ra Hắn phát hiện tần minh vừa mới mấy câu nói Rằng có thể so với bọn hắn tổng đà chủ nói tốt nhiều Càng có sức thuyết phục cùng cảm nhiễm lực Tần minh tâm lý lại khinh bị Nghĩ thầm sao Còn muốn lão tử thêm vào các ngươi làm bán hàng đa cấp A bất quá đồng thời hắn cũng chấn kinh. Thiên hạ riêng bang có không ít. Không nghĩ tới bọn họ mảnh này phía đông riêng bang. Thì có trên 10.000 người trên 10.000 người A. Tần minh tâm lý hít một hơi thật sâu. Xem ra chính mình lần này trà trộn vào đến. Còn đúng là không sai. Vẹn vẹn phía đông thì có trên 10.000 người làm mối lậu Cả nước có bao nhiêu vùng phía tây ban đầu lệ quốc có bao nhiêu vừa thống trị bạch quốc lại có bao nhiêu những thứ này người. Tần Minh nhất định phải toàn bộ rút ra. Cho nên hiện tại trà trộn vào trong những người này mới là bước đầu tiên liên quan tới buôn lậu trận chiến đấu này. Tần Minh còn phải cùng bọn hắn làm thời gian dài chiến đấu a